a cá thật là lớn nó liền là linh cảm đại vương chân chừng cả kinh kêu lên t ô n nộ g không gật đầu nói trước đó đi kia trong miếu ăn c ú n g phụng chính là cái này đầu yêu quái hẳn là là linh cảm đại vương không thể nghi ngờ ai u so với chúng ta nhà đại quá nhiều viện tử đều c h ư a không xuống vị trưởng lão này xem ra là có tiên thuật có thể đem hắn cất giữ trong một hạt trâu bên trong trưởng lão liền cá lớn như thế yêu đều có thể chém g i ế t khẳng định là có tiên pháp bảng thân cao nhân đại sư cùng chư vị trưởng lao thật là chúng ta một nhà ân nhân cứu mạng a nhất xứng kim sắc mặt hơi trắng bệnh nâng lên đòi hỏi ôm lấy chính mình lao phụ nhân nương liền là cái này cá lớn muốn nuốt ăn ta cùng quan bảo đệ đệ lại muốn ăn tỉ tỉ của ta thật là nên đánh trần quan bảo tiểu tử này là nghé con mới để không sợ cọp vậy mà nhặt lên một cái cục đất hướng cực lớn cá chép đập tới đám người gặp cười ha ha một tiếng trần thanh kéo qua cười mắng ngươi cái này tiểu tử thật là gan lớn giống một đầu nhỏ cứng lư lúc này trần trừng trịnh trọng triệu tập người một nhà đến đến huyền trang các loại người trước mặt trực tiếp quỳ dạp xuống đất đông đông đông dập đầu ba cái a di đào phật thí chủ đa lễ huyền trang vung tay lên đem đám người nâng đỡ cái này cố thần bí lực lượng để trần ra đám người tâm sinh kinh dị nguyên lai、like、cái này đại sư cũng hội tiên pháp đại sư tính là đã cứu ta một nhà già trẻ mệnh căn tử càng là cứu trần gia trang vô số gia đình này các loại ân tình giống như núi cao như biển sâu các vị thí chủ quá lo hàng yêu phục ma vốn là chúng ta chức trách đến mức kim ngân tại người xuất g a đến nói đều là vật ngoài thân không có rất sử dụng lao thí chủ không ngại dùng nhiều đến nhiều làm điều thiện nhiều tích chút t ấ m nước cũng tính báo ân huyền trang nói xong liền dẫn tôn nộ g không mấy người rời đi phòng trọ cũng không trở về một cái hô lên thanh nhâm vang lên bạch long mã trực tiếp từ tường viện bên trong nhảy ra một thân bạch mau tại dưới ánh trăng như là bạch ngọc đồ nhi nhóm lên đường đi hùng lực q u y khiếm g á n h tôn nộ g không đi phía trước rác ngựa một đoàn người liền cái này tiêu thất ở trong màn đêm đại ca đại sư thế nào đêm hôm khuya khoát đi đường rồi trần thanh hiếu k ỳ hỏi t r ầ n chứng nuốt ruốt sợi d â u ánh mắt bên trong thấu triệt cực kỳ a đệ người đây liền không hiểu đại sư là chân chính cao nhân không nghĩ để chúng ta nhiều thiếu ân tình cũng không nghĩ để chúng ta ngựa bên trên còn rơi ân tình có thể nói là sự tình bùi bằm đi thâm tàng công cùng danh a đương ra nhất định phải vì vị đại sư này tố cái tượng ngày đêm cung phụng lão phụ nhân lúc này nói ra bình thường không có cái gì chủ gặp nàng hôm nay vậy mà xưa nay chưa thấy để yêu cầu này chần t r ừ n g cười ha ha một tiếng nói phu nhân nói hay lắm chúng ta không chỉ muốn làm tượng còn muốn thành lập miếu thờ đem đại sư sự tích tuyên dương ra ngoài để phụ cận m ộ ư ơ i dặm tám nhà quê đều tới chiều bái sư đồ bốn người trực tiếp dọc theo bờ sông làm đi đến đến một chỗ rộng bãi c h i chỗ huyền trang thả ra phòng xe sau đó mở đèn sáng bếp lỏ công cụ từng cái tự động mở ra nộ không còn chờ cái gì an bài tất cả tiệc cá a huyền trang nằm trên ghế nói ra t ô n nộ không gật gật đầu xoa xoa đôi bàn tay đến đến bờ sông đem đầu kia cá vàng thả ra mở ngực một bụng xử lý một lần mấy trăm trượng cá lớn xử lý phê không ít công phu thân bên trên mỗi người bộ vị từng cái chia cắt tốt đầu cá thân cá vây cá đôi cá các loại đều bị tôn ngộ không loại chứa đựng đến hát sắc chữ vật trong hạt châu khu vực khác nhau lấy một khối đầu cá lại phát hiện nổi không đủ lớn tôn ngộ không đầu l ì n h quang loại lên thi triển một cái xúc vật chi thuật đem đầu cá thu nhỏ đến nắp nổi lớn nhỏ sau đó một phân thành hai một phần dùng tới làm chặt tiêu đầu cá một nửa khác nấu một cái đầu cá tươi canh vây cá cũng có dài mười trượng tôn nộ g không cắt thành tốt nhiều khối chuẩn bị làm một n ồ i vây cá canh mặt khác giấm đường cá dầu chiên lắc cá cá hấp thịt bị tôn nộ g không từng cái ra nổi phân lượng mười phần hương khí bay ra rất xa lúc này thông thiên hà bên trong một cái mấy chục trượng lao quy nổi lên mặt nước n ế t lên đầu nhìn về phía bờ một bên hương vị thơm quá a chỉ là gặp đến bờ một bên những cái kia kim sắc vải cá sau đó trong lòng kinh hãi dị thường liền lặn xuống thủy phủ xem xét quả nhiên kia linh cảm đại vương không ở nhà linh cảm đại vương chết rồi còn bị người ăn rồi lao quy thần sắc có chút sợ hãi có thể nghĩ một lát sau đó lại có chút vui vẻ chết tốt chết rượu ai bảo hắn cướp đoạt ta thủy phủ thương con cái của ta còn cướp ta thân thuộc đáng đời lao quy toét miệng tại sóng sóng trong nước sông tiếu dung có vẻ hơi quỷ dị trên bờ những người kia nhìn đến đều là cao nhân không có khả năng đắc tội hàn nhóm nhất định phải nghĩ biện pháp giao hảo mới là lao quy tiềm ẩn đ á y nước trong đầu suy nghĩ ngàn vạn xem bọn hắn đều là tăng lữ trang trí chẳng lẽ là kia đường tăng đến rồi nếu thật sự là như thế còn có chút sự tình cần kính nhờ chương một trăm linh bảy đường đi đi hẹp rồi bờ một bên sư đồ bốn người tăng thêm một con ngựa ăn một bữa phong phú vô cùng tất cả t h ứ cá vui thích hưởng thụ lấy ngày mùa thu trong đêm lương phong trên trời mang theo một vòng minh nguyệt đem bãi c á t chiếu giỏi nhất phiến ngân bạch sắc huyền trang móc ra bàn cổ điện thả tại cách này một chỗ không xa trên đất trống ba cái đồ đệ cùng một con ngựa đến thềm đá nơi này tiến hành thông thường sau bữa ăn vận động huyền trang một bên p h ó n g thích ra lực chi pháp tác trợ giúp vài cái đồ đệ tu luyện một bên yên lặng cường hóa lấy chính mình tiên đạo tu vi lần trước chém giết định quang hoan hỷ phật sau đó nguyên lực được đến rất lớn bổ sung đầy đủ hắn cường hóa đến đại la kim tiên sau đó cái này mấy tháng cường hóa xuống đến hắn tiên đạo tu vi đã vượt xa tôn ngộ không các loại người đã đạt đến thái ớt kim tiên cảnh giới pháp lực đã có chất đề thăng nguyên bản vô pháp thi triển một ít thần thông cũng có thể thuận lợi thi triển đi ra phòng trừng tại đi đến linh sơn trước đó liền có thể cường hóa đến đại la kim tiên cảnh giới có thể là một ngày đến đại la kim tiên cảnh giới muốn tiếp tục đột phá chuẩn thánh liền cần chạm thi thành thánh biện pháp hông hoang thế giới bên trong tiên đạo con đường trừ công đức thành thánh lấy lực chứng đạo bên ngoài phổ biến nhất phương pháp chính là cái này chạm thi thành thánh tiên đạo phương pháp dùng tiên thiên linh bảo vì dựa vào t hôn i triển thần t đại h g chém h tới t i ệ nguyên n vô cực đại la kim tiên nội tâm thuận hồ thiên số, tự nhiên tâm tự hồ số, không i ế p vận k thể trước mắt. Có thể Có d ù nhất g lượng lượng vô kiếp t ờ i gian đại thi, thi đại kim tiên dùng nguyên không ra ba tam la chính môn. Hốn n tích trảm xúc lực, lực chém cực pháp pháp pháp h là đây vô định là thiên đạo thánh nhân có thể thánh nhân trên cơ bản đều tu thành hôn nguyên vô cực cái này trong đó lại có một số khác biệt hôn nguyên vô cực liền đại biểu có thiêu đốt pháp tắc tự thân bất hủi bất diệt tư cách hồng hoang thế giới bên trong trừ bỏ thánh nhân cơ hồ đều không có biện pháp đem ba thi hợp nhất thành t i ể u hôn nguyên trong đó cần thiết pháp lực dùng và đại cơ duyên là thường nhân khó dùng được đến cho dù là danh s ư n g chuẩn thánh đỉnh phong như lai phật tổ cũng chỉ là miễn cưỡng chém ra ba thi cũng không có ba thi hợp nhất có lẽ kia mấy ngàn năm sau ma la vô thiên lượng kiếp đến thời điểm vượt qua lượng kiếp mới là hắn thành tựu hôn nguyên thời điểm huyền trang mặc dù rõ ràng có liên quan c h ả m tam thi một ít tin tức nhưng là cụ thể như thế nào c h ả m tam thi còn không rõ ràng lắm dự định lấy song kinh về sau đi đến ngũ trang quan hỏi một chút chấn nguyên tử c h ả m tam thi chi pháp sau đó lại tính toán sau ba cái đồ đệ một con ngựa trắng chỉ có kia chư đầu thân hình không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào t ô n nộ g không cùng hùng lực quỳ trải qua mấy tháng rèn luyện thân hình càng thêm vào lực lượng cảm giác hùng lực quỳ có lấy một thân đen nhánh cơ bắp cánh tay có tới thường nhân lớn bằng bắp đùi như là đúc bằng sắt đứng ở nơi đó liền sẽ cho người một loại cảm giác c áp bách phảng phất là một tòa thiết tháp s ư ớ n g sướng. t ô nộ n g không thì là thuộc về cường tráng cái chủng loại kia loại hình bộ ngực luyện được cứ tốt cao cao nổi lên bắp thịt cả người mặc dù không lớn nhưng lại thể hiện ra một loại mềm d a i tính mỹ cảm từng cái từng cái đường vân một chút dùng lực liền cao cao nâng lên đến nhìn qua điêu luyện vô cùng thân thể của hai người cường độ đều có không nhỏ để thăng so rèn luyện trước đó có thể nói phát sinh biến hóa về chất Tại c ả nước g ngộ lực chi pháp tắc pháp h p ơ n g d i ệ ũ n tiến g có một chút độ. bên trong hình như có cự vật trầm phù trong sương mù trắng chui ra ngoài một cái hát sắc lão quý đầu con mắt ẩn chứa linh quang riêng này cái đầu liền có hơn mười trượng nhìn cực kỳ kinh dị lao quy đột nhiên miệng nói tiếng người o ngong nói ra có thể là đường triều thánh tăng cùng tôn đại thánh ở trước mặt ngươi là cái gì quái hẳn là cũng muốn tìm t a nhóm s u ố i q u ẩ y tôn nộ không nhảy lên trước đã từ lỗ hai bên trong móc ra kim cốp đồng lao quy dọa đến co rụt lại đầu vội v a n g nói không dám không dám đại thánh đừng muốn động khí lao quy ta nguyên là cái này thông thiên hà bên trong một cái thiện tu cảm n h i ệ m đại thánh tri ân tình tiễn ta tình Tôn gì nguyện ngươi sông. ân cùng ngươi à? Tôn ngộ qua làm sư đổ Ồ, có kia h ô n g g ã gãi mưu bàn t y h linh cảm chút c không h tin. Lao quy đem đầu vươn ra, đại vương là chín năm trước hải khiếu sóng lật hắn gấp gáp chiều đầu tới chỗ này ỷ và hung uy cùng vũ lực cùng ta tranh đấu bị hắn thương ta rất nhiều nhi nữ chiếm ta rất nhiều quyến tộc ta đấu không lại hắn sao huyệt cũng uổng phí bị hắn chiếm cứ kim đoán mò đại thánh đến bước này đem hắn hàng phục lão quy ta tính là khôi phục tổ trạch tự nhiên có đại ân huệ tôn nộ không vừa nghe nhẹ gật đầu thu kim cô bổng nói hy vọng ngươi lão quy này nói là thật tâm lời nói thật không cần làm ra cái gì không khôn ngoan sự t ì n h tới lão quy được linh tính biết tiếng người tự nhiên sẽ không lừa gạt đại thánh lão quy lời thề son sắt nói cực lớn đầu vậy mà ẩn ẩn sinh ra hai cái n ô lên huyền trang quan sát được cái này một điểm không khỏi lắc đầu nguyên lai là có một tia chân long huyết mạch lao quy khó trách vô pháp hóa hình mà ra chờ hội p h ỏ n g trường muốn để ta giúp hắn đến hỏi phật tổ hai tay của hắn chắp tay trước ngực hơi hơi thi lễ a di đả phật vậy liền đa tạ cái này vị lao quy thí chủ lao quy cũng là thức thời nhanh chóng nghiêng thân thể dẫn tới thủy lãng lăn lộn không nớt tránh đi huyền trang cái này thi lễ thánh tăng lao quy ta phúc đức nông cạn chịu không nổi thánh tăng chi lễ các ngài đến ta cóng lên đi lao quy tự sẽ tiễn ngươi sư đổ qua sông nói đi di chuyển thân thể nghiêng người đem mai rùa một mặt đối đến bờ một bên cực lớn mai rùa phía trên lại có rất nhiều đất đá phía trên sinh dài một chút cỏ dại cùng cây t h ấ p cái này mấy trăm trượng thân thể vậy mà tựa như một cái đảo nhỏ tự huyền trang đi đầu cất bước mà lên theo sau hùng lực q u ỳ hắn nhóm cũng lần lượt cùng lên đến tôn nộ không thì phi thân lên đến đến lao quy đầu bầu trời để phòng hắn xử một ít âm hiểm chiêu số rất nhanh lão quy thân thể tựa như cùng cự hạm đồng dạng tách ra dòng nước hướng thông thiên hà một cái khác bờ một bên bơi đi vì bình ổn lão quy không thi triển lặn xuống nước chi pháp chỉ là như vậy dựa vào du động mặc dù cái này dạng có thể tốc độ cũng không chậm ước chừng qua không lâu liền tới đến sông vị trí trung tâm lao quy quay đầu mở miệng nói thánh tăng có thể là muốn đi kia tây thiên đại lôi âm tự bái phật thỉnh kinh a ừ n bần tăng đúng là vì thỉnh kinh mà đi huyền trang nội tâm khẽ động biết rõ lao quy này kính nhờ muốn tới ta nghe được tây thiên phật tổ không diệt vô sinh có thể biết rõ chuyện quá khứ vị lai ta tại cái này thông thiên hà dòng dã tu hành một n g h n ba trăm năm hơn mặc dù duyên thọ thân nhẹ biết nói tiếng người chỉ là khó dùng hóa hình mà ra kính nhờ thánh tăng đến tây thiên giúp ta hỏi phật tổ một tâm thanh nhìn ta lúc nào có thể được thoát bản s á c tu đến người thân n h à lao quy ngữ khí cung kính một đôi trong mắt to đầy là đối với tu thành người thân hướng tới lao quy thí chủ ngươi đường đi đi hẹp vì cái gì l a o nghĩ đến hóa thành người a huyền trang lắc đầu mang trên mặt một bộ vẻ tiếp đ ố i cái gì ta đường đi đi hẹp rồi chương một trăm linh tám trường sinh giáo lao quy nghe nói hơi nghi hoặc một chút đong đưa đầu trả lời thánh tăng ngươi có chỗ không biết ta nhân tộc là đại đạo chi thể là nữ hoa nương nương căn cứ đạo tổ miêu tả đạo tắc c h i hình bóp ra đến là tiếp cận nhất đạo tắc chủng tộc hóa thành hình người có thể đủ đại đại tăng thêm tốc độ tu luyện nếu không phải cái này dạng những cái kia tu hành mấy trăm ngàn năm đại yêu như thế nào bị nhân gian tu luyện mấy chục năm trên trăm năm tu sĩ đánh giết đâu bần tăng xem ngươi có một tia long tộc huyết mạch hóa long ha không so thoát thai thành nhân càng thêm được chứ huyền trang chỉ vào lão quy đầu hai cái nổi một nói ra lão quy ánh mắt t ạ m đạm lắc đầu nói long tộc mặc dù nhục thân thiên nhiên lưu đ ẽ i có thể từ long phượng đại kiếp sau đó long tộc không chỉ thực lực rớt xuống ngàn trượng sau lưng tử tôn càng muốn gánh vác đại kiếp bên trong phá hư hồng hoang thế giới sinh sản nhiều sinh nhân quả cùng nghiệp lực khó ra chân tu a có lẽ chờ đợi nhân quả trả lại xong nghiệp lực tiêu tán sau đó long tộc mới có thể ra cái chân tu đi nói đến đây luôn luôn nhảy thoát bạch lòng mã ánh mắt cũng có chút ảm đạm đứng dậy lao quy này nói tuy có chút cố chấp có thể cũng không sai biệt lắm long tộc suy thoái đã lại không là thiên địa nhân vật chính cái này là một cái sự thật không thể chối cãi a di đà phật bần tăng nhớ kỹ đến thời điểm đi đến như lai trước mặt giúp ngươi hỏi thăm một hai huyền trang gật đầu nói lao quy nghe nói thần sắc đại trấn dưới chân vẩy nước tốc độ càng nhanh tám trăm dặm thông thiên hà thoáng một cái đã qua đến bờ bên kia tạ qua l o quy đám người lại lần nữa lên đường đi qua một đoạn tĩnh mịch hạc cốc một đoàn người trước mặt xuất hiện một cái chấn nhỏ đầu chấn mang theo đèn lồng màu đỏ tại dạ quang bên trong có vẻ hơi quỷ dị tiểu chấn bầu trời bao phủ một đoàn hát vân nếu là có tu vi trong người nhân vọng đi qua liền có thể phát hiện kia vân khí bên trong biến đổi một số khác biệt đầu lâu dương anh múa ư ớ c sư phụ phía trước cái chấn này oán khí rất trọng hẳn là chết oan qua không ít phạm nhân tôn nộ g không trở tay c h ỉ n h c h e nắng hình dáng xa xa nhìn một cái nói ra vì để tránh cho dẫn tới oanh động huyền trang thu phòng xe sau đó tiến vào trong tiểu chấn vừa tới đường đi bên trên liền có thể n gửi được đến một k i a mùi hôi chi khí nền nhà bên trên khăn che mặt lấy nhất tầng hát sắc ô huế phàm nhân vừa tới hội có phần gây phát l ạ n h cảm giác trên đường phố chính là nhị tầng lầu gỗ các loại làm ăn khách sạn cửa hàng bất quá lúc này đã đêm khuya đa số đóng chặt lại cửa phòng huyền trang thần nghiệm quét qua lại phát hiện một cái cực kỳ quái dị hiện tượng tia liền là nơi đây một ít cư dân nhục thân có chút kỳ quái ra n u a đầu lâu phía dưới kết nối lấy trẻ tuổi thân thể thân bên trên quanh quẩn lấy một loại mùi hôi vị đạo chật c h ậ p sẽ không là cái nào tà quái tại này a huyền trang thì thào tự nói nói đi đến một cái khách sạn trước mặt gõ cửa một cái cái gì người bên trong chuyển tới một hưu khí vô lực âm thanh đẩy ra bị vớt ve có chút bóng loáng cánh cửa một cái thanh sam trang trí gã sai vặt ngáp dài nhô đầu ra đến ở cửa hàng huyền trang nhẹ gật đầu gã sai vặt mặt gạt ra mỉm cười sau đó dịch chuyển khỏi cánh cửa đem đám người dẫn tới chính đường bên trong trường bên trong mang theo một cái phá ngọn đèn mang tới cây châm lửa đem trước quẩy đèn đuốc dẫn đốt lập tức đường bên trong biến sáng sủa khách quan ta nhóm tiểu điếm còn lại ba gian phòng hảo hạng không biết gã sai v ậ t xuất ra một cái tấm bảng gỗ nhìn một chút ngẩng đầu nói ra mặt trên có chút không kiên nhẫn hơn nửa đêm đem hắn đánh thức mà lại là một đám hòa thượng không giống như là có tiền kim chủ huyền trang từ trong ngực móc ra một mai vàng lá thả tại trên quầy kia ba gian phòng hảo hạng bẩn tăng muốn hết gã sai v ậ t vừa thấy được vàng lá con mắt bên trong lập tức tỏa h à o quang rực rỡ cả cái người cũng cung đứng người dậy đến mặt thay đổi lịnh n ọ tiếu dung khách quan các ngài muốn ở lại đây mấy ngày a cái này vàng là có điểm nhiều a người nhóm cũng là đến gia nhập trường sinh giáo a gã sai vật thần s ắ c định nọn trên mặt bối rối hoàn toàn không có mười phần chó săn bộ dáng huyền trang có chút hiếu kỳ do hỏi kia trường sinh giáo là lai lịch gì a đại sư ngài vậy mà chưa nghe nói qua trường sinh giáo vậy cũng không là bình thường giáo phái là có thể để người trường sinh bất lao tiên giáo người bình thường nghĩ muốn gia nhập còn không được đấy ta nhóm ô thiệp c h ấ n có thể đủ gia nhập tiên giáo đều là xa gần có tên phụ thương. phu thương p h ụ cận cả cái bình nguyên phủ đều là trường sinh giáo phạm vi hoạt động bình thường người muốn gia nhập đều cầu chi không được có thể đáng nhắc tới là kia trường sinh giáo thần đ ỉ n h liền thiết lập ở ta nhóm thị trấn phụ cận tốt nhiều tìm vận may người đều hội đến này tìm cơ hội tại tiễn linh tiết thời điểm tham gia dạo phố đại điển liền có khả năng phá lệ nhà vào đến cái này trường sinh giáo bên trong tính ra cái này dạo phố đại điển đã nhanh đến cho nên chúng ta khách sạn này mới như này bạo mãn gã sai v ậ t cẩn thận đem trường sinh giáo một ít tình huống giới thiệu một lượn sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt hơi trắng bệnh nhìn xem huyền trang nói đại sư ngài là từ bình nguyên phủ bên ngoài mới vừa tới ở đây huyền trang nhẹ gật đầu có chút hiếu kỳ tiểu thí chủ không đúng chỗ nào ta nhóm ô thiệp c h ấ n tại bình nguyên phủ biên duyên lương tựa thông thiên hà các ngài chưa nghe nói qua trường sinh giáo danh đầu không phải là vượt qua thông thiên hà mà đến gã sai vặt con mắt bên trong nhắc tới thông thiên hà danh đầu thời điểm rõ ràng có một chút sợ hãi hiện lên tôn nộ g không cười nói đúng a ta nhóm là chống đỡ cái thuyền qua đến ngươi nhóm không có gặp phải yêu quái kia thông thiên hà bên trong lặn lấy một cái đại yêu tết năm ngoái thời điểm còn cùng trường sinh giáo cung phụng trường sinh thần chỉ đánh một trận trận chiến kia thật là thiên băng địa liệt n h ậ t nguyện vô quang cái kia thanh l u hạp g ố c vốn là một tòa đại sơn phía trên còn sống mấy cái sơn thôn kết quả trận chiến kia trực tiếp đem thanh lũ sơn bổ ra thành hạp cốc trường sinh giáo địa b ả n cái này mới không có tiếp tục vượt qua thông thiên hà hướng đông phát triển đại sư ngươi không biết đêm hôm đó bạo vũ sâm b u ồ n gõ ọ m ò cầm canh lưu lao đầu trực tiếp ở bên ngoài bị nước mưa chết đuối ai ta mặc dù không nhìn thấy thanh thế có thể trốn ở trong phòng nghe đến kia thiểm điện lôi minh lại là cực kỳ kinh người nha gã sai vật lúc này hồi tưởng lại sắc mặt vẫn hiện ra kinh hãi chi sắc giống như gặp trồn tiểu mẫu kê đồng dạng đem đầu co lại lại vẫn có việc này huyền trang cười ha ha không ngờ đến kia cái gì trường sinh giáo thần chỉ vậy mà cùng cá chép tinh đánh qua một trận nhìn đến cũng là t à thần quái chỉ huyền trang đột nhiên hứng thú t h ầ n thức quét qua quả nhiên nhìn thấy cái này ô thiệp c h ấ n trong lòng đất có một nơi t à khí trung điệp tựa hồ có yêu nghiệt tồn tại chỉ bất qua cái kia t à thần tựa hồ cũng không tại trường sinh giáo bên trong tại gã sai v ậ t ở phía trước dẫn đường lĩnh được trên lầu gian phòng trước đó mấy vị khách quan cái này là ba thanh chìa khóa các ngài nhanh nghỉ ngơi đi con ngựa kia ta giúp ngài dắt đến hậu viện tiểu nhị ngươi nói cái kia tiễn linh tiết từ lúc nào huyền trang thuận miệng hỏi gã sai vặt túi đầu tính toán một hồi sau đó đáp hẳn là không xa tính ra còn có bốn năm ngày thời gian kia cái này ba gian phòng liền cho thuê năm ngày đi bần tăng muốn nhìn một chút cái này tiễn linh tiết có gì náo nhiệt kia vàng là có thể đầy đủ đủ rồi đủ khách quan chúng ta trong tiểu điếm thức ăn ngài cứ việc phân phó có thể đưa đến gian phòng bên trong đến t r ư ơ n g một trăm linh chín ô thiệp c h ấ n ô thiệp c h ấ n bên trong hai ngày này nhiều rất nhiều nhân khí đến rất xa xôi đạo mà đến phú thương khất cái người đọc sách hắn nhóm đều có một cái điểm đặc trưng chung đó chính là tuổi tác đã cao đến g i à n u ô i chi niên có thậm chí đã thoi t h o á t tất cả bằng một ít dược liệu quý giá miễn cưỡng treo một hơi tiểu c h ấ n bên trong oán khí bị cái này nhân khí xông lên tiêu tán mấy phần vào ban ngày cái này chủ đạo phía trên phá lệ náo nhiệt hai bên treo lên hắc bạch hai màu vải vóc phía trên khắc họa lấy khô lâu đồ án chủ đạo trên có giao hàng tiểu thương vân du bốn phương người đi đường gồng gánh khổ lực còn có phú thương tại đạo bên cạnh dựng lên đến lều vải hắn nhóm bởi vì tới trưởng khách sạn đã ở đầy liền liền kia kho t u ổ i đều bị người dự định hạ huyền trang lúc này ngay tại nhị lâu cửa sổ nhỏ bên trong hướng xuống quan sát đột nhiên đến một đám thân xuyên đen bạch nhị sắc phục sức người b ị mặt chủ đạo phía trên không khí náo nhiệt dây lát ở giữa mùa thu người qua đường đều xì xào bàn tán đứng dậy nhìn trường sinh giáo giáo đồ đoan chừng là đến chuẩn bị tiễn linh tiết thật ao ước h ắ n nhóm a có thể một mực còn sống khu khu ta cái này thân thể một ngày kém qua một ngày không biết rõ lần này có thể không thuận lợi gia nhập trường sinh giáo ai càng đến đứng trước sinh tử thời điểm càng có thể cảm nhận được tử vong mang đến khủng bố chỉ cầu năm nay trường sinh giáo hộ pháp đại nhân có thể đủ coi trọng ta nhóm cái này bởi thành kính hướng giáo người lúc này ở trong c h ấ n nhỏ đi ra vài cái thân xuyên hắc bạch sắc đồ án quần áo phú thương hắn nhóm lên trước cùng kia trường sinh giáo giáo đồ bắt chuyện đứng dậy mặt chất đống t i ế u dung ra lệnh người từ chính mình đại viện bên trong đuổi ra mấy chục chiếc xe ngựa lớn xe ngựa toa xe bị nhất tầng miếng vải đen bao vây lấy người nhóm thấy không rõ bên trong chứa đồ vật sứ giả đại nhân lần này ta mã ra vì giáo chủ chuẩn bị hai trăm con cung phụng hy vọng đại nhân có thể thật đẹp nói vài câu như thế lao hủ hạ một bộ nhục thân liền có rơi vào một cái lao giả mặt đen đứng tại kia dẫn đầu người bịt mặt trước đó thấp giọng nói nói xong vụng trộm hướng kia người đầu l ĩ n h trong tay nhét một cái lớn túi lao giả mặt đen khuôn mặt đã sinh rất nhiều nếp hốn có thể kỳ quái là từ trong tay h áo lộ ra ngón tay lại là dị thường trắng non sạch sẽ móng tay tu bổ chỉnh chỉnh tê tê mang theo một mai nhẫn ngọc hoàn toàn không giống như là tay của lao giả trưởng cái kia được xưng vì sứ giả người b ị mặt ước lượng tay bên trong túi trọng lượng nhẹ gật đầu đi âm thanh tê ách gọn gàng mà linh hoạt căn bản không có tiếp tục cùng cái kia mã ra láo giả rông dài sau lưng mấy trăm cái che mặt giáo đồ chia mấy chục đội phân biệt lên một chiếc xe ngựa sau đó một đoàn xe liền hướng ổ thiệp chấn bên ngoài một chỗ khu kiến trúc bên trong bước đi Cách. Cách. xe ngựa xa luân chuyển động đứng dậy trong xe chuyển ra dịch thể lắc lư âm thanh tích đáp tí tách h ắ c s ắ c dịch thể từ toa xe bản trong khe chảy ra ngưng tụ thành dọn trượt xuống đạo xa luân phía trên sau đó tại đất lưu lại hai đầu h ắ c s ắ c vết bánh xe ấn ký hôi thối mùi từ phía trên phát ra đem chủ đạo vòng một xem dân chúng h ô n cùng nhau lui lại ở chỗ này lại có mấy cái lao đầu tử ánh mắt bên trong tràn ngập cùng nhiệt vọt tới vết bánh xe ấn chỗ kia không để ý ngút trời mùi thối liếm láp ai lại là vài cái đánh cược mệ người h n điên nếu là bị hộ pháp đại nhân nhìn thấy thu nhập giáo phái còn tốt gặp không đến hắn nhóm trong vòng bảy ngày hẳn phải chết không nghi ngờ lần trước cái kia may mắn bởi vì tại hộ pháp trước mặt đại nhân liếm láp trường sinh giáo vết bánh xe ấn bị thu vào giáo phái bên trong mấy người này cũng muốn bắt trước thật là người điên cực mệnh à. không rõ ràng xe ngựa này bên trong đến cùng kéo cái gì cung phụng vậy mà kia hôi thối lại thực sự có người dám đi liếm láp c h ậ t chợt người cái này là đứng nói lời không đau keo chờ ngươi đại nạn sắp đến thời điểm liền có thể cảm nhận được loại cảm giác này người a cho dù có một chút hy vọng sống cũng muốn liều một phen đáng tiếc hộ pháp đại nhân giống như không có trên ô thiệp c h ấ n huyền trang nhìn lướt qua xe ngựa kia ánh mắt bên trong vạch qua một tia l a n h mang thần thức quét về phía trường sinh giáo thần đỉnh chỗ chỉ thấy chỗ kia hát sắc vân văn trụ thông thiên lục ngọc thạch chắc trong hàng ở giữa dê bỏ tam sinh vì cung phụng hương hỏa đ ồ n g bềnh thang khói tím người giữ cửa đều là thân khoác hát bảo lui tới giao chúng giống như con kiến một đám lại một đám nối liền không dứt ô thiệp chấn bên ngoài giống như vậy xe ngựa từ bốn phương tám hướng v ậ n đến thanh thế to lớn liền liền đường bên trên cướp đường mà sống giặc cướp gặp cũng không dám cản đường tại tiễn linh tiết một ngày trước những xe này đội đều tụ tập ở đây cả cái tiểu chấn đều bị một loại mùi hôi mùi vây quanh hoan khí cũng tại lúc này vượt trên nhân khí t h ê hàn thu phong tựa hồ mang theo quỷ gạo đem dân chúng dọa cái giật mình một ít lao đầu tử tự phát đi tới đường phố đi ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía thần đỉnh phương hướng tôn nộ không buồn bực tại giữa ngón tay chuyển bồng tử hỏi sư phụ tại này lưu lại mấy ngày nay chính là vì trừ rơi tôn kia tà thần không tệ cái này tà thần mặc dù có thể bảo toàn người trường sinh nhưng là giết hại càng nhiều vô tội chi bối phận cũng là một loại tà pháp quái thuật ngươi nhìn xe ngựa kia bên trong chở là vật gì huyền trang chỉ vào những cái kia đi tới thần đỉnh xe ngựa nói ra tôn n g ộ không gây chú ý nhìn lên sắc mặt có chút không dễ nhìn trong xe ngựa đút lấy một ít vật lớn vật lớn bên trong cất giấu là một ít nhân loại thi hài đã bắt đầu hư thối thậm chí có bắt đầu sưng vù mạng nước vật lớn bên ngoài họa lấy nhất đạo đạo cổ quái đường vân tựa hồ có khắc chế thi biến tác dụng hùng lực quý cũng nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy cái này bởi nhân cũng có chút cái chỉ thấy phạm nhân nhẫn, không thủ nhiều thi thể. Tôn ngộ không lại hướng thần đình phương hướng xem xét. Sư phụ, không thần mới làm xem tàn biết Tôn xét, tà này này bởi lại ngài nói không sai, chỉ là kia dụng đoạn đến ngộ là gì sử sư vì cái thức chỉ cái chủ, chẳng cái cải ráng, giáo đi kia gì gặp không bóng phạm thần thức đảo qua đi chỉ thấy thuật nhân. đến đảo đồ bỏ giáo chủ. đây bỏ bị tà thuật cải tạo qua qua là Vì sư cũng tại chờ cái kia tà thần lộ diện đến thời điểm đem hắn cho bụi đi tránh khỏi để hắn tại này thai họa phạm nhân huyền trang mặt mỉm cười nói một mặt hiền lành con mắt bên trong lại cất giấu kinh thiên sắc cơ chư bát giới mắt nhỏ nhắm lại đứng dậy nội tâm rõ ràng c h ầ m rãi nói sư phụ cái này tà thần chỉ sợ đi là tế hiến trao đổi con đường lợi dụng tín đồ đi làm chuyện xấu đến cung cấp nuôi dưỡng chính mình tu vi hơn nữa phạm vi hoạt động không lớn phát triển thế lực cũng không đủ dẫn tới các đại năng cảnh giác cái này dạng có thể an ổn phát triển không bị thiên đình trừ ma chính thần phát hiện sau trừ rơi nếu ta đoán không lầm những thi thể này hẳn là là cùng hắn tu luyện công pháp có Quan hệ. đang khi nói chuyện trên lầu hai đến vài cái đạo bảo trang trí lão giả thân bên trên mơ hồ trong đó tản mát ra một cô linh vận chi khí huyền trang nhìn lại hắn nhóm tu vi nhìn một cái không sót gì một cái chân tiên hai cái thiên tiên còn có một cái điệu tiên cảnh giới tiểu bối đồng dạng tuyển một cái chỗ ngồi gần cửa sổ cái kia dẫn đầu lao đạo phất tay thiết hạ một cái cách gâm cầm chế đang muốn nói chuyện đột nhiên kia tên lao đạo trong lòng một vật rung động không ngừng hắn liền móc ra một khối la bàn lại phát hiện phía trên n ư ỡ n g kia kim đồng hồ càng không ngừng xoay quanh không tốt có đại yêu vương tại kề bên này chương một trăm mười thi quái một bên ba cái đạo sĩ cũng đ ố n g nhiên đứng dậy chăm chú nhìn dẫn đầu lao đạo la bàn trong tay đại trưởng lão đại yêu vương ta nhóm có thể đối phó không chẳng lẽ là cái kia thi quái mời đến giúp đỡ một bên gầy gò đạo sĩ có chút lo lắng nói ra lão đạo rót vào một cỗ tiên linh chi khí kim đồng hồ chuyển tầm vài vòng rốt cuộc dừng lại cuối cùng chỉ về hùng lực q u ỷ phương hướng bốn cái đạo sĩ đồng loạt nhìn về phía hùng lực quỳ sắc mặt đại biến trẻ tuổi đạo sĩ hai chân đã tại run rẩy như nhún r a kia giống như cột điện thân ảnh tựa như đ ú c bằng sắt đồng dạng đứng ở chỗ kia bắp thịt cả người sôi s ụ p đen bóng màu da càng tăng thêm vô tận sát khí cùng nguy áp đi mau đi mau không nghĩ tới đại yêu vương cựu tại trước mặt lao đạo hô quát một tâm thanh từ tay háo bên trong lấy ra một cái linh cơ dù nhỏ thổi phía dưới cấp tốc biến lớn ngăn trở đám người người nhóm đi mau lao đạo ta đến đoạn hầu dẫn đầu lao đạo hô một tiếng cấp tốc móc ra vô số phù chỉ vẩy ra nhất đạo đạo lồng p h o n g ngự xuất hiện tại b ố n phía mặt khác hai cái thiên tiên cấp bậc đạo sĩ bấm một cái phát quyết trực tiếp bỏ chạy lao đạo hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lên liền gặp được cái kia đáng sợ đại yêu vương gãi đầu một cái hướng hắn nhết miệng cười một tiếng bộ dáng có chút chất p h á t vậy mà không có trực tiếp công kích mình lao đạo nội tâm một b ự c chẳng lẽ cái này đại yêu vương không phải kia thi quái mời tới g ú p đỡ a di đ ạ phật Vị đạo hữu h này n k ô gặp cần can cái cười thích chân cao có đầy động như hắn bẩn tăng môn hộ pháp, đã bị độ hóa, sẽ không tùy ý thương tính mạng người. Huyền Trang đứng dậy, mỉm cười giải thích nói. Lao đạo nghe nói, nội nhìn phòng ngự phụ chỉ, có tối thiểu giá chỉ mấy vạn tiên tinh. đại đã độ đạo đau đất giải rơi dài tối thiểu giá một hộ g qua hóa, Lao quý Phật Pháp, phụ vậy, dậy, tùy mấy là bị tâm xót, trị, trị mỉm xem sẽ ý qua vị pháp sư này bần đạo thái vân thượng nhân không biết pháp sư tới nơi đây là vì hàng phục cái kia thi quái thái vân thượng nhân thần sắc m ư ờ i phần cung kính mặc dù trước mặt cái này tuấn tú tiểu hòa thượng nhìn người vật vô hại nhưng chỉ bằng hắn độ hóa một cái thái ớt huyền tiên cảnh giới đại yêu vương liền có thể biết rõ cái này tiểu hòa thượng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy đúng vào lúc này lão đạo đột nhiên nghe đến sau lưng hơi thở thanh âm quay đầu lại xem xét lập tức sửng sốt ngọc huyền ngươi ngươi thế nào không cùng ngươi kia hai cái sư bá cùng một chỗ đảo mệnh đi a thái vân thượng nhân hiếu kỳ nói tâm lý không khỏi tuân ra một tia cảm động đ độ ỗ nhi ngoan a lại muốn cùng lao đạo ta cùng sinh chết cùng tiến thối có đ ồ như đây còn cầu mong gì nghĩ như vậy thái vân thượng nhân nhìn về phía ngọc huyền tử biểu tình hòa hoãn rất nhiều ánh mắt bên trong cũng hiếm thấy có nhu hòa ngọc huyền v ô v ô ngực từ dưới đất đứng lên nói sắc mặt đỏ bừng nói sư phụ nói ra thật xấu hổ à vừa rồi run chân vậy mà quên thế nào bấm niệm pháp quyết chạy trốn ngươi ngươi thật là khí chết vi sư thái vân thượng nhân trên mặt biểu tình đột nhiên biến giận dữ một bàn tay đập vào ngọc huyền tử đầu bên trên thái vân thượng nhân quay đầu có chút lúng túng nói ha ha để pháp sư chê cười đến lúc này hắn mới phát hiện lầu hai khách nhân đều như là bình thường đồng dạng vui chơi giải trí cũng không có bị cái này một bên phát sinh sự tình cho kinh động lại nhìn k ỹ hạ mới mơ hồ phát giác được một loại mười phần cao minh chướng nhãn pháp vết tích nội tâm lập tức cảm thấy trước mặt người càng thêm thâm bất khả chắc đạo hữu có thể hay không đến đây là bẩn tăng giới thiệu một chút trong miệng ngươi kia cái gì thi quái huyền trang ngồi trở lại cái ghế bên trên hướng thái vân thượng nhân vầy vây tay thái vân thượng nhân thở dài nói pháp sư mời từ không gì không thể thái vân thượng nhân kéo một cái bất tranh khí đồ đệ thấp giọng truyền âm nói ngọc huyền tử còn không nhanh qua tới bái kiến vị pháp sư này ngọc huyền tử nhìn thoáng qua chỗ ở một bên hùng lực quỳ có chút sợ sợ từ sư phụ khắc một bên lượn quanh đi ra thở dài nói tiểu đạo ngọc huyền tử gặp qua vị pháp sư này huyền trang khẽ vớt c ằ m tính là gặp qua kia thi quái là một con vạn năm tà thi tu luyện mà thành tại cái này bình nguyên phủ chiếm cứ đã lâu hai họa thế nhân có thể bởi vì thực lực cao cường vô số tiên đạo môn phái trưởng lão nghĩ muốn trừ ma vệ đạo lại tại này thất bại nặng cho nên luôn luôn là hoành hành không sợ hắn tâm tư ác độc xảo trá vụ trộm chỉnh ra một cái trường sinh giáo nô dịch người không ít p h ả m nhân vì hắn thu thập thi thể tu luyện hắn biết rõ ta nhóm tiên đạo môn phái không thể tùy ý đối phàm nhân xuất thủ đoạn thời gian trước ta nhóm được đến tin tức kia thi quái cùng một cái đại yêu bởi vì tranh đoạt địa bàn đại chiến một trận bị thương không nhẹ lẩn trốn đi bần đạo đến này chính là nghĩ muốn thừa dịp hắn suy yếu đem kia thi quái trừ bỏ còn thế gian một cái sáng sủa c ả n côn a thái vân thượng nhân e ê m hay nói đem liên quan tới cái kia thi quái tình huống đạo lý nói một lần đến bây giờ huyền trang mới biết nguyên lai、like、cái này trường sinh giáo phía sau ẩn tàng vậy mà là một con thi quái khó trách kia thi quái không có xuất hiện tại trường sinh giáo thần đình bên trong hẳn là là biết mình trọng thương tin tức hội dẫn tới đối đầu cho nên tiềm ẩn tại một nơi nào đó huyền trang suy tư miệng bên trong thì thầm nói đạo hưu ngươi tạm tự đi đa tạ cáo chi cái này thi quái tình huống thái vân thượng nhân liền nói không dám không dám đây đều là tu tiên giới lưu truyền tới không riêng là ta nhóm linh c ư phái kia luyện thi tông y cắt chân nhân hẳn là cũng tại trên đường chạy tới nghị bắt kia thi quái đi làm cái truyền thừa nội tình luyện thi tông cũng là t a phái huyền trang nhữ mày hỏi thái vân thượng nhân nhẹ gật đầu lại lắc đầu sắc mặt cổ quái mà nói phi chính phi tà đi luyện thi tông đệ tử đa số bằng bản tính làm sự tình có tinh thần trọng nghĩa mạnh quân tử cũng có làm nhiều việc gác ma đầu cái kia y cắt chân nhân chính là một cái lao tà vợt tính khi nóng nảy dịch nộ pháp sư nếu là gặp được hắn còn là trốn tránh thì tốt hơn t i u người tu vi đã đạt đến huyền tiên cảnh giới hơn nữa tính tình không phải rất tốt ừ n h ư đây đạo hữu tự tiện đi huyền trang phất phất tay chứng nhan pháp liền biến mất t r u n g quanh lập tức lại trở nên ồn ào đứng dậy thái vân thượng nhân không người thi lễ lôi kéo ngọc huyền tử ra cửa giá vân thượng thiên về sau liền không biết tung tích bắc câu lô châu vạn thú t ử lâm ngoại vi nơi nào đó gò núi phía dưới Cực lớn màu đen trong màu t hơi ạ loại loại c cái có các các cánh ác cùng. h hình thủ kỳ quái thi thể, có tới mấy trăm trượng lớn nhỏ, thân thể giống như bị các loại thi thể may vá mà thành, các loại nhô nhìn Hô quan quái đuổi, đầu lâu, may ra tay, ba. nằm trượng lớn giống một mấy trăm mả tâm tới vá kỳ bị vô thở tiếng vang lên một c ỗ hát sắc thi khí từ lên miệng bên trong phun ra k i a thạch quan nắp quan tài bị cái này cỗ thi khí cuốn bay bành nắp quan tài rơi xuống đem mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy cái hố hôm nay là tiễn linh tiết nên đi thu các tín đồ cung phụng ha ha lần này hấp thu những thi thể này ta thương thế hẳn là có thể khôi phục hơn phân nửa đi tiếng trầm như tiếng sấm vang lên sau đó lời nói âm đến cuối cùng vậy mà biến thành một cái bất nam bất nữ âm thanh thi quái thân thể cũng thu nhỏ huyến hóa thành một cái có lấy tuyệt thế mỹ mạo nam tử mi tâm điểm lấy một khỏa điểm đen tuấn lãng anh khí ngũ quan tựa hồ tản ra bạch quang một thân rộng lượng bạch b à o yêu dị khuôn mặt có thể để cho mỗi nữ nhân rít gào lên hắn chính là trường sinh giáo cung phụng trí cao trường sinh thần trị thi vô tả vung tay lên nắp quan tài bay h ồ i cự quan khép lại thu nhỏ đến đến hắn trong tay h á o đúng lúc này một người mặc đạo bào hát sắc thân ảnh chính g i ó n d é n xuất hiện tại phụ cận cách đó không xa lần trước ăn trái cây kia còn lại một khoả chưa thành thục lúc này hẳn là thành thục a kia hát sắc thân ảnh túi đầu hướng về phía trước hoàn toàn không có chú ý tới giữa không trung nổi trôi một cái tuyệt thế mỹ nam c h ư một trăm mười một t h i ệ n linh tiết Bờ d ọ c từ bị thái hư chân nhân thu làm lực sĩ dạy nhân tộc ngôn ngữ đồng thời học đến một chút thô thiển luyện khí p h á p môn từ đạo đồng kia miệng bên trong biết được chính mình tại vạn thú rừng cây ngoại vi ăn đến viên kia tiên quả vậy mà lớn thì lai lịch là tu tiên r i i khó gặp có thể đủ cải thiện tư chất quả phổ thông tu sĩ、si、tha thiết ước mơ đại cơ duyên may trái cây này hắn có thể rất nhanh luyện khí nhập môn đồng thời bị thái hư chân nhân thu làm ký danh đệ tử trong động phủ cũng không biết qua bao n h i ê u năm tháng hắn rốt cuộc tu thành một điểm linh lực hắn nghĩ tới chính mình ăn trái cây kia Không khỏi h có c ú thật may mắn, mấy m vạn đồng bào bên trong, n bào ì có thể may mắn sống sót đến, tất cả bằng quả cường lực lúc có cũ, sót thể tất thối thể hiệu quả. Không biết rõ lúc nào có thể trở lại thế giới cũ. thế giới này là tại hiệu Không hiểm, may mắn kia này nguy sống đến, bằng nào giới giới quả quả. lại quá là rõ v y yêu mà mà khắp nơi bước nhanh đi nhanh, cũng không nhanh nhanh, chú nơi rộng cũng đi bở bước có ý ớ tới. i trời trên một mắt thật ánh phóng xuống bầu có Ừm, là kỳ lạ nhân chủng nhục thân bên trong có chút linh khí cùng tiên ẩ n đoán chừng là nuốt cái gì tiến quả không sai không sai hóa thành ta chất dinh dưỡng đi thi vô tà mở miệng âm thanh vẫn ý như cũ âm khí mười phần bất nam bất nữ Bờ d ọ c đột nhiên ngừng đầu đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời đạp lấy hư không mà đứng tuyệt mỹ nam tử không khỏi có chút thất thần trong ánh mắt đã co u a n mang h o à n g hốt ở giữa cảm thấy thân thể một lạnh đột nhiên ý thức được chân đạp hư không mà đứng lên mã là tiên cấp nhân vật nhanh chóng quỳ xuống thao lấy một cái không quá thuần chính nhân tộc n ô n ngữ nói gặp qua thượng tiên tiểu đạo là thái hư chân nhân ngồi xuống thân truyền đệ tử được gia sư mệnh lệnh đến này tìm chút linh thảo người cái này nhân trệ hảo hảo kỳ quái có thể đối nam tử tướng mạo lên thật như động vật vậy ha ha tới đi thi vô t à đột nhiên há miệng đầu lâu d â y lát ở giữa giống khí cầu một dạng thổi lớn hóa thành xấu xí cự thi bộ dáng chỉ một ngón tay điểm ra Bờ r ộ n g chỉ cảm thấy toàn thân một lạnh mi tâm đau xót liền mất đi ý thức y phục d i ệ t hết lộ ra nhất tầng da đen lơ lửng mà lên trực tiếp bị cự thi hút vào miệng bên trong cự thi trùng điệp đánh một cái n ớ c sắc mặt có chút vạt mẹo khu khu k h u cái này là chủng tộc gì thật là khó ăn đầu lâu thu nhỏ sau đó lại biến thành tuyệt thế mỹ nam tử bộ dáng trên má trái xuất hiện một cái như hạt đậu nành n ố t ruồi trực tiếp đem cái này phần mỹ cảm phá hư không còn một mảnh thi vô tài n h ữ n g mày nếu cắt nước con ngươi bên trong lộ ra vẻ t r ắ n ghét g ai thật không nghĩ tới cái này nhân trệ vậy mà ảnh hưởng đến khuôn mặt của ta h u một trận nôn mửa qua đi mặt đất xuất hiện một cái toàn thân dính đầy thi nước hát sắc thi thể từ trạng kỳ thảm vô cùng đi thi vô tả lái một đoàn hát vân hướng tây n h ư hạ châu quần quận mà đi một ngày này t h i ệ n linh tiết đường phố chiêng c h ố n g văng trời đấu sư múa rồng còn có đạp cả kheo đóng vai quái nhân vốn nên là hồng sắc long sư màu sắc rực rỡ quái nhân hiện tại toàn bộ đổi thành đen bạch nhị sắc trang trí chủ đạo mặc dù náo nhiệt dị t h ư ờ n g có thể phóng tầm mắt nhìn tới lại là nhất phiến hắc bạch tri xác chàng cảnh có chút bạch sắc phục, còn hương phần thân nhị Đường bên trên bóp hương đi đường tín lớn xuyên đen bóp có quỷ dị. đi đồ vô số, y một chút chúng hắc bạch sắc phục nhập sinh phát thay theo trường tự t muốn dân gia giáo đổi đi y ít n ngũ đằng đồ đội sau i đại điện. ế n hành phố dạo Một ít lão giả tay cầm dài hương tại tử tôn hậu bối nâng đỡ run run rẩy rẩy đi theo đội ngũ đằng sau càng có không tốt người bị con cháu lưng c o n g lên đường huyền trang mấy người đi theo dạo phố đội ngũ đồng loạt hướng kia trường sinh giáo thần đình đi tới trên đường đi đi qua một chỗ quái dị rừng cây t h u mộc đen nhánh bộ dáng hình thù kỳ quái nhánh cây vốn lượn khúc chít như là một cái cái ma quỷ móng đốt ngang dọc đan sen ở giữa đội ngũ sẽ gặp phải ngồi t r ồ m hổm ở đầu cành mặt mèo qua đen hoa một tiếng bay khỏi hương hỏa khí tức tràn ngập một đường trên trời có mấy đạo lưu quang v ạ c h qua huyền trang thần thức tìm tòi phát hiện là linh cơ phái kia mấy tên đạo sĩ ẩn n ấ p tại đám mây trường sinh giáo thần đình là nhất phiến khổng lồ khu kiến trúc Cực lớn thạch bài phường phía trên mang theo sắc cái chữ lớn lớn. Xa xa lại, lộ lộ phường trên mang bảng thượng trường sinh vàng nhìn đen bên trong lộ kinh mang, lộ dị thường trang nghiêm theo hát thư phía hiệu, mạ bài giáo vinh nghiêm. Xa xa ra ra dị qua bài phường là một cái cực lớn xây thạch quảng trường tiễn linh tiết chính là tại này tiến hành phía trước phương đứng thẳng một tòa pho tượng pho tượng khắc họa lấy một cái tuyệt thế mỹ nam tử hình tượng diện mục mang theo mỉm cười để người không tự chủ được liền bị hấp dẫn đắm chìm vào pho tượng trước đó trưng bày một cái cực lớn tứ phương đình đồng k h dân chúng vừa đến quảng trường tựa hồ bởi vì loại kia thơm ngọt ngùi rõ ràng biến càng thêm cung nhiệt con mắt nhìn chằm chằm lấy pho tượng kia tựa hầu nghị muốn đem chính mình dâng hiến cho trường sinh giáo thần chỉ các giáo đổ nhất trước ra trận lần lượt cầm trong tay hương hỏa ném tới cự đỉnh bên trong một cái tiếp một cái cởi mặt nạ q ị sát xuống ngồi ba gõ chín bái chi lễ những cái kia lộ ra mặt cho giáo đổ khuôn mặt đều giàn u ô i đáng sợ nếp nhăn liên tục xuất hiện tóc đều rơi sạch da đốm mồi phủ đầy gương mặt chỉ bất quá nhục thân lại là như là tân sinh cho giàn u ô i đầu lâu cung cấp lấy máu mới những cái kia muốn gia nhập trường sinh giáo dân chúng thấy cảnh này c à ngay thêm tin trường thần chỉ nắm giữ có thể trường thần lượt trong tụng trường thần tên thật. t chắc sinh chỉ cho phàm nhân sinh thần lực, lần lượt không kịp chờ đợi miệng bên trong tụng niệm, cái này, sinh thần chỉ tên thần. Huyền bên nắm miệng niệm giữ đợi cái lần này có lực, r để kịp lệ, quỳ n nhất hình những n g phát tơ từ được, đạo đạo vô hình sởi à tại í phía Tín n cùng dân chúng đỉnh đầu bay ra, liên tiếp đến trường sinh thần chỉ pho tượng phía trên.、Tín、ngưỡng, ngay đồ đầu chỉ pho bay ra, tòa kia tiếp t do dự ở giữa lúc này có người phát hiện huyền trang các loại người hạc giữa bầy gà vậy mà không làm quỳ b á i lập tức có giáo đồ đại nộ đứng dậy tay bên trong cầm xiềng xích liền muốn đem huyền trang các loại người trói lại huyền trang lắc đầu thân thức quét qua phát hiện k i a trường sinh thần chỉ áp trận quả nhiên sau một khắc đám người bên trong hét lên kinh ngạc k i a tên đứng dậy giáo đồ cũng nhanh chóng quỳ sát hạ thân tử chỉ thấy pho tượng k i a đầu vai không biết khi nào rơi xuống một cái tuyệt mỹ nam tử coi bộ dáng vậy mà cùng pho tượng không khác nhau chút nào giáo chủ mặc một thân hát sắc áo khoác cầm trong tay q u y ề n trượng quỳ lạy miệng bên trong hô to bãi kiến tôn thần tôn thần tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất giữa sân lập tức vang lên hải khiếu đồng dạng biết thai la lên bài kiến tôn thần tôn thần tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất người nhóm thần sắc c ù n g nhiệt vô cùng thậm chí có mấy cái lao đầu bởi vì quá khích động trực tiếp ngay tại chỗ qua đời thi vô tả nhết miệng lên một tia tà mị tiêu dung phất phất tay ra hiệu người giáo chủ kia nhanh chóng tiến hành b ư ớ c kế tiếp nghi thức trường sinh giáo giáo chủ thấy thế nhanh chóng cao giọng hạ lệnh tế điển bắt đầu từng chiếc xe kéo lên trước, trực tiếp trong. Trước thèm ta thân thể. thể ngựa lên liền mang đến bên ngươi chính Con ngựa người chiếc cái cái mặc có hố Hi hi hi hi hi. Hi. hãi, đuổi kia xe xe kéo vào là mã, bị dù sợ quanh ấ t bằng roi p h í dưới, tiếp một một thất tiếp tục một thất ả y thấy đáy vào trong. đến không bên kia cái sâu hố quần a n h q u r a tê minh bị dân chúng cùng nhiệt tiếng hô che giấu ở đã có trăm chiếc xe ngựa cắm vào cái kia cái hố nhưng không thấy cái hố biến đầy vẫn ý như cũng là thâm bất khả t r ắ c một mảnh đèn kịt thi vô t à hài này, mà mà rất Trang bất thấp thần Thế ta tử. Thi tà nhìn Huyền không khỏi này, phân giữa gian lòng, quăng đến đứng sân, sững cùng nam dư vậy cao ở sắc sờ. vô có Mỹ ánh mắt sáng rực nhìn xem huyền trang mang theo dò xét phảng phất là dò xét một kiện thương phẩm đồng dạng liếm môi một cái ha ha ngươi nhục thân b u ồ n quân mướn huyền trang lúc này cũng phát hiện kia trường sinh thần chỉ dò xét ánh mắt của mình không khỏi có chút tác hàn a di đà phật ngươi cái này mới mở miệng liền là lao là âm dương người còn ráng này bộ là tại t ha è m thân thể c ủ ta. p ha i ngươi Thi vô tả nghe nói sở. cái này, tiểu hèn. nghe sững này thấp tả h vô sở, ò t ha ư như ợ n nói chuyện thế nào hội như này kỳ quái. nội tâm không khỏi sinh g hội quái, khỏi thế tâm kỳ r thi ứ c c giận tâm, tại lúc này, chân trời truyền tiếng thi chân ẩm ẩm lại lúc này, đến nổ đùng đoàng. Ha ha ha, thi quái hôm nay chính là ngươi chân linh ma diệt thời gian á một cái d â u quai nón khô gầy láo giả đặt một cái hắc quan ngự phong bay tới khí thế khiếp người vô cùng lao giả mặt lộ ra càn rỡ cùng tiếu tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay thái vân thượng nhân nhanh chóng cho huyền trang truyền âm nhắc nhở đây chính là cái kia luyện thi tông y c ắ t chân nhân thi vô tả nhúng mày lạnh lùng nói ra lại dám đánh nhiễu bùn quân hào hứng thật sự cho rằng ta bị thương chính là không có răng láo hổ có không có răng bản tọa không biết có thể ngươi thi thể sẽ thành ta tân bảo bối y c ắ t chân nhân ánh mắt hỏa nhiệt đánh giá thi vô tả tựa hồ đã đem hắn vạn nằm tả thi nhục thân hứng coi như túi bên trong đ ổ v ậ huyền trang ngạc nhiên nhất miệng cảm tình hai người này đều là thèm người khác thân thể biến thái a giữa sân phong vân biến ảo một cỗ vô hình khí thế giao phong xuất hiện tại bên cạnh hai người tại khí thế kia uy áp phía dưới giáo đủ cùng dân chúng đều hôn mê đi ngược lại nhất phiến ầm ầm trên bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ y như c ắ t chân nhân xuất thủ trước một cái quan tài phá vỡ cái nắp bay ra một cái tản r a hắc mang tiên giáp luyện thi hống kia luyện thi phát ra gầm thét trực tiếp nào h về phía thi vô tả ha ha không có linh trí tàn phế cũng xứng làm b u ồ n quân đối thủ thi vô tả cánh tay một triển lập tức mặt đất xuất hiện vô số vết rách thi thuật khôi lỗi hàng lâm một đại đoàn thi thể tạo thành cự hình quái vật bị hắn triệu hoán đi ra thân bên trên dính đầy mùi hôi thi nước khuôn mặt mơ hồ không rõ cùng thi vô tả bản thể có chia ba tương tự có thể cũng đồng dạng khuyết thiếu linh trí thi khôi lỗi mở ra cự t r ả o chụp vào cô kia tiên giáp luyện thi b à n h một tâm thanh khối thịt bay tán loạn khí lãng bốc lên một ít tới gần tín đồ bị cái này mánh liệt khí lãng tung bay trực tiếp tại không trung chết đi thi vô tả t h ầ n sắc khẽ động phát hiện chính mình pho tượng kém chút bị hủy kém chút chửi ầm lên ở trong đó chứa đựng gần nhất một năm hương hỏa chi lực là mình có thể khôi phục thương thế một chỗ r ử a lớn chính mình còn chưa kịp đi hấp thu tự nhiên không thể bị kẻ trước mắt này cho hủy đi ánh mắt hắn nhìn về phía nơi xa dân chúng trong lòng có tính toán một mặt nghiêm nghị mở miệng nói ngươi lão gia hỏa này hạ phương đều là một ít p h à m nhân chúng ta không bằng đi trên trời đấu pháp cũng miễn đến thương tới vô tội ha ha ha ngươi cái này thi quái đừng nghĩ lấy chiếu cố tín đồ của mình cái này bởi phạm nhân chết liền chết rồi nhân quả cũng sẽ tính tại trên đầu của ngươi quan bản tọa cái gì sự tình bản tọa đem ngươi chém giết cũng coi là trừ ma vệ đạo những cái kia chết đi phạm nhân tự nhiên sẽ không ghi hận hơn nữa ngươi là nghĩ hộ lấy tọa kia ẩn giấu hương hỏa c h i lực pho tượng cùng cái kia tế phẩm cái hô a ha ha ngươi nghĩ hay lắm nhìn bản tọa không hủy chúng nó y cắt chân nhân nói cái này lời nói mặt lộ ra thần sắc trào phúng tay bên trong pháp quyết vừa bấm một cái hát sắc tiên kiếm từ trong tay háo thoát ra cách không một chảm nhất đạo hát mang kiếm khí lôi cuốn lấy phá toái hư không lăng lệ bay thẳng pho tượng kia tại không trung vạch qua nhất đạo hát tuyến tốc độ nhanh chóng như lôi thi vô tà sắc mặt có chút khó coi không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà nhìn thấu mình dự định không thể không tự mình trở về thủ ở kia công tới kiếm khí ống tay háo vẫy một cái một cái c ử quan bay ra trực tiếp đem pho tượng kia chụp tại bên trong kiếm khi cắt chém tại kia c ử quan phía trên lại là không làm gì được mảy may chật chật chật lại vẫn có cái linh bảo quan tài cái này hạ vốn tòa muốn phát đạt y cắt chân nhân hưng phấn xoa xoa tay trực tiếp một kiếm chém về phía thi vô tả kiếm mang bay tới thi vô tả nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành trăm trượng cự thi một trưởng đem kiếm mang kia đập nát y cắt chân nhân thấy thế không khỏi không kinh ngược lại đại hỉ ngươi hóa thành nguyên hình có thể t h đủ giữ lại ầ nhưng c í còn có mấy phần. Nhìn ta pháp bảo định một cái hỏa hồng sắc tiểu từ y cắt chân cửa chuyển lực phần. Nhìn định hồn trung. hồng trung nhân trong vận nhiên Ken. trung chân nhân mấy y tay bay pháp pháp pháp hỏa háo thôi ta Một tiểu từ đột Tiểu tại cắt ra, vừa phía bảo động gõ. lực d ớ i i t ế rung đứng dậy, một cố vào ô hình ba động khuyết động tán ba m ra, trực tiếp công hướng thi vô tả. công vô hướng Nhưng v à lúc này chư b á t giới thể nội có cái tiểu trung đột nhiên run lên tựa hồ là nhận hấp dẫn vẫn rung động không ngừng chư b á t giới mắt nhỏ sạch chân l o ạ lên mắt lộ ra nóng bỏng nhìn xem y c ắ t chân nhân trong tay kia non t r ù n g nội tâm âm thầm suy nghĩ hẳn là cái này hai cái chung còn có cái gì liên quan hay sao tiếng chuông truyền đến thi vô t à hành động trì trệ ánh mắt c h ố n g rông tựa hồ là bị định trụ hồn phách y c ắ t chân nhân thấy thế đại hỉ tay bên trong bấm niệm phát quyết tật hát s á c tiên kiếm hóa thành lưu quang bay thẳng mà đi p h ả n phất như phá không thần kiếm hống thi vô t à nổi giận gầm lên một tiếng miễn cưỡng khôi phục thần trí lúc này hắc kiếm đã đến trước ngực hai tay của hắn thành cố một phát bắt được chém tới tiên kiếm t r à s á c t r à s á c t r à s á c kiếm mang bắn bôn phía thi vô tả thân bên trên ngã xuống vô số đoạn chi tàn cánh tay nhất thời ở giữa cánh tay nhận trọng thương hạ phương một ít dân c h u n g cơ hồ liền muốn bị liên lụy huyền trang thấy thế mở miệng quát a di đà phật hai vị thí chủ ngươi nhóm đánh liền đánh đi đừng muốn liên lụy vô tội a y cắt chân nhân ra mặt lắc một cái lạnh lùng nhìn huyền trang một mắt tiểu hòa thượng ngươi tại dạy ta làm sự tình nói đi một đạo kiếm khí đột nhiên hướng huyền trang vung tới thái vân thượng nhân nội tâm nhất kinh cái này y cắt quả thực là tàn nhẫn vô tình một lời không hợp liền muốn xuất thủ diệt s á t thật là một cái h ỉ nộ vô thường s á t tinh hắn thả ra linh cơ tán vốn định muốn giúp huyền trang ngăn lại cái này nhất kích sau đến nghĩ lên huyền trang độ hóa một con đại yêu vương sự tình nhanh chóng lại thu hồi linh cơ tán ai cái này y c ắ t chân nhân hẳn là muốn đá trúng thiết bản đi y c ắ t chân nhân vẹn vẹn tiện tay nhất kích nếu là p h à m nhân khẳng định hội bị đạo kiếm khí này sẽ rách thành vô số thi khối có thể huyền trang có thể không phải p h à m nhân hắn mặt lộ ra mỉm cười mặc cho đạo kiếm khí kia ra thân phảng phất có gió nhẹ lướt qua y p h ủ c ă n bản không có thương đến huyền trang y n h c ắ t chân nhân mặc dù chính đối thi vô tà đuổi đánh tới cùng có thể lúc này cũng có phân thần quan tâm đến một màn này chỉ thấy cái kia tiểu hòa thượng thân xuyên bạch sắc tăng bảo quang mang l ó e lên liền đem hắn đủ dùng đánh giết thiên tiên một đạo kiếm khí ngăn cản xuống dưới linh bảo Đây tuyệt đối tuyệt y Linh là Bảo, c ắ t c h â n n h â n n t r o g lòng lửa nóng vô c ù một n g trăm c đ một tà mươi ba định hồn t r u n g k e n k e n k e n định hồn t r u n g chấn động không nớt thi vô tà hành động một mực bị hạn chế đã hoàn toàn ở vào hạ phong có thể tà thi nhục thân để hắn năng lực khôi phục biến cực mạnh trong lúc nhất thời k ê u y cắt chân nhân cũng không làm gì được thi vô tà cực lớn đầu lâu không ngừng phát ra gầm thét Định hồn thi r u n g âm t a n h một mực t ạ quấy nhiều muốn cuồng hắn thần hồn, để hắn nhịn không được muốn cuồng tính đại pháp. Có thể hắn rõ ràng, này pháp, thể đại cái trước mặt để được có rõ vô ị huyền tiên hiểu sâu luyện thi chi đạo, mình nếu là hoàn toàn mất đi lý trí, chắc chắn nhận hắn chân như sâu luyện nếu vậy tiên toàn cũng mất trí, Tiếp tục đi am là lý ác. đạo, k n biện pháp, cần g phải pháp, phải tả ì m hôm mệnh hiểm. đột Thi t phá khẩu. Nếu không, Nếu nguy nay vấn vô có trong đầu giật giật tăng lên hắn như lại kéo xuống đi chắc chắn có đại nguy cơ xuất hiện chính làm hắn muốn liều mạng một lệ nờ dần sắc thời điểm giữa không trung xuất hiện một cái bạch thi tung bay ngạch tiểu hòa thượng ừng ý cắt chân nhân mặt lộ vẻ kỳ dị không nghĩ tới cái này tiểu hòa thượng lại còn là cái tiên cấp nhân vật con mắt bên trong lộ ra do dự c h i sắc nói ngươi hòa thượng này ta khuyên ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng nếu không bản tọa muốn ngươi đẹp mặt trong giọng nói lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ có thể cũng có một tia kiến kỵ trước đó hắn vậy mà không nhìn thấy hòa thượng này thân bên trên có tu vi tồn tại chính là hiện tại cũng thấy không rõ lắm xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng một loại là đối phương có che giấu khí tức công pháp hoặc giả bảo vật một loại khác thì là đối phương tu vi vượt cù ạ trộm bụi chính mình huyền trang một chỉ điểm ra kêu y c ắ t chân nhân liền bị trói buộc chặt toàn thân trên dưới tiên nguyên lực bị phong c ấ m ở không thể động đậy chút nào từ không trung rơi xuống trên mặt đất trần kinh nội tâm lật lên thao thiên cự lãng không nghĩ tới trước mặt cái này bình bình vô kỳ tiểu hòa thượng vậy mà là cái so với mình tu vi cao thâm hơn đại năng y c ắ t c h â nhân tâm n nội chấn kinh dần từ dần bắt i ế n thành đ n g giới cố cảm cũng bối gắng giật giật tiếng ngữ nói, tiền này, ngài、pháp、ngoại khai ân,、đại、nhân không chấp tiểu nhân, rồi điệu hối, mời khai đại tiểu phát ta thấy ta trừ thà ta một đi. Chứ bát phạm pháp chấp mệnh sám ra vừa ma vị vì vì vệ là mạo đạo, đi. cười cười nhìn thoáng qua mặt đất nếu không phải sư phụ trong bóng tối bảo hộ liền hội chết một mảng lớn dân chúng bình thường ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ thương hại bắt giới Hắn kia tiểu có thể cùng người kia chấn hồn có liên quan. Huyền Trang quay đầu hỏi, nhiếp hỏa hồng trung cùng người trung liên quan. Trang nói kia kia kia tiểu cái quay qua đầu có có sư ắ c cho c tiểu trung ném h bát giới. Chư bát giới thần tâm thầm giới. giới nghĩ, kinh hãi, Chư sắc sư lý phụ lại như ta h phát hiện trong cơ thể ế nào trong t cơ còn á phá i kia chấn hồn dị tượng. Hẳn là tiên đạo tu vi lại đột phá rồi. Sư phụ, ta chấn c hồn Hẳn phụ, trung tượng. tu đột dị Sư là đạo không có biết rõ ràng chờ ta luyện hóa có lẽ sẽ biết rõ một ít tin tức chư b á t giới mừng rỡ tiếp nhận bay tới hỏa hồng sắc tiểu trung đem hắn bám vào nguyên thần ấn ký tiện tay xóa đi tại chỗ luyện hóa ý gì cắt chân nhân tại chư bát rơi xóa đi hắn nguyên thần ấn ký thời điểm đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi nội tâm càng là c h ấ n kinh như này tùy ý xóa đi chính mình nguyên thần ấn ký tu vi chắc chắn vượt qua chính mình nội tâm không khỏi càng thêm lão đạo một bên thi vô tả cũng an t ĩ n h lại không dám có cái gì quá mức động tác khôi phục thành tuyệt thế mỹ nam tử hình dạng bần tăng hỏi ngươi cái k i a hỏa hồng tiểu trung ngươi là từ chỗ nào được có thể có lai lịch ra sao huyền trang lên tiếng hỏi y cắt chân nhân nháy một lần con mắt giật giật bờ m ô i nói tiền bối nếu như ta hồi đáp ngài có thể bỏ qua ta không thể y cắt chân nhân nghe nói lập tức mặt s á m như cho chính nghĩ vỏ đã mẹ không sợ rơi không trả lời bất quá có thể giữ lại ngươi nhất đạo tàn hồn tiến đến địa phủ đầu thai truyền thế huyền trang nói tiếp nghe thấy lời ấy y cắt chân nhân không khỏi buồn từ tâm đến nghĩ lên chính mình vài vạn năm khổ tu hiện nay một buổi hóa thành nước chảy may mắn có thể đủ có cơ hội đầu thai c h u y ề n thế nếu không rơi thần hồn câu diệt hạ tràng kia mới nghiêm túc vạn sự d à i không nghĩ rõ ràng những này y cắt chân nhân mở miệng nói ra cái này định hồn chung là ta từ tuyết dương sơn n g o ạ i ý muốn được là một kiện có thể đủ khắt chế thần hồn kỳ dị hạ phẩm linh bảo ta tìm khắp cổ tịch phát hiện cái này định hồn chung là nhất thành bộ thượng phẩm tiên thiên linh bảo phân linh kiện bộ kia lục thần thập nhị t r u n g từ m ộ ư ơ i hai con cái này trùng tiểu t r u n g tạo thành còn cái có bao quát một t hắn ể so với trung phẩm linh Bảo với vọng, Linh khỏi trung Trang chút thất chung Nghe đến Huyền không phẩm h có đỡ. đó, còn trong ư ở n g ằ n này tiểu chung cùng truyền thuyết bên g cái tiểu thuyết t r hốn độn tay nếu là đến Đại La Kim khả tiên cảnh giới, liền cần Linh bảo đến thi, Linh bảo càng tốt, thi sau có khả năng tinh tràng tốt, tràng cảnh cần đến càng năng có Bảo Bảo l sau u ệ n liền càng nhiều. Hắn trong pháp lực tay đã có một mai hôn đ ộ n châu là hôn đ ộ n linh bảo cấp bậc bảo vật thế là liền muốn góp đủ ba cái phẩm chất cao linh bảo dùng đến tràng thi như thế mới sẽ không đứng trước chém ra ba thi thực lực không cân đối tình trạng huyền trang khe khẽ thở dài trực tiếp cơ cơ ống tay háo kia y cắt chân nhân đầu xuất hiện một cái trong suốt chỗ trống nguyên thần bị lực lượng pháp tắc giảo diệt chỉ để lại một tia tàn hồn mang đến địa phủ luân hồi chỗ thi vô tả thân thể đã đang từ từ lui về sau hai chân có chút phát run hắn cũng không nghĩ tới trước đó nghĩ muốn nuốt a n tuấn tú nhân loại vậy mà có khủng bố như vậy thực lực a di đà phật thi chủ làm nhiều việc ác hai họa dân chúng vô tội cũng nên đi tây phương cực lạc thiên đường tịnh hóa một lần n g h i ệ t nghiệp một câu phật hiệu từ phía sau hắn vang lên kinh đến hắn thân thể run lên nhìn lại liền gặp được một cái mặt mỉm cười tiểu hòa thượng ngay tại rỗi r a đầu ngón tay điểm tới tha mạng ngực bị xuyên thủng xuất hiện một cái chỗ trống từ bên trong lấy ra một cái thi khí nồng đậm hạt trâu nhan sắc phát đen mạo lấy thi khí cái này là thi quái một thân chỗ tinh hoa thi hoạch bất diệt thi quái liền có thể một mực mượn trợ thi thể trọng sinh ngón tay hơi hơi vừa gõ kia thi t hoạch phía r ê những nguyên t ầ n liền tiêu tán không còn, chỉ để lại một cái thi hoạch lẳng lặng nằm tại huyền trang trong lòng bàn、tay. Bành! nục thân hóa thành trăm trượng tà thi, thẳng tóc đổ xuống, kích khởi một trận lại tiêu cái thi tại Thi tài thi, khởi bụi một tay. trăm tà tắp một thổ kích chỉ hoạch hóa cho h vô để đổ vụ.、Những、cái kia đã bị thay nhục thân giáo đồ tín đồ lúc này cái cổ chi chỗ đột nhiên lưu ra hát thủy một cái cái thi thể phân ly không kịp hát khẽ một tiếng liền chết đi a di đà phật người nhóm cũng tính nhiều sống một chút thời gian hiện nay bụi về với bụi đất về với đất cũng coi là chấm dứt nhân gian nghiệt nghiệp thiện hai thiện hai huyền trang thấp giọng thì thầm nói nói vung tay lên liền đem trong sân thi thể trôn giấu thi vô tả nhục thân cùng kêu y c ắ t chân nhân bị thu vào đại đạo không gian từ hệ thống khống chế tự động chuyển hóa thành nguyên lực bổ sung từng cái đại đạo cô kia linh bảo quan tài cũng bị hắn thu nhập hỗn độn c h â u bên trong chứa đựng đứng dậy thái vân thượng nhân lúc này mau từ ở xa xuống đến cùng hắn cùng một chỗ còn có lần trước chạy trốn hai cái thiên tiên trường lão lại có là hắn cái kia lá gan có chút ít đồ đệ ngọc huyền tử pháp sư hiện nay đem kia thi quái diệt sắt có thể nói là làm đại công đức sự tình l ã o đạo thật là kính nể vô cùng không biết đại sư có thể có gia nhập cái gì môn phái làm cái cung phụng dự định ta nhóm linh cơ phái chính cần giống ngài cao nhân như vậy toa t h ấ n nếu không bỏ l ã o đạo nguyện ý dùng thái thượng trưởng lão c h i vị a di đà phật bần tăng chỉ là cái vân du bốn phương tăng nhân cũng không nghĩ gia nhập cái gì môn phái lại nói l ã o đạo ngươi một cái đạo giáo môn phái mời bần tăng gia nhập làm gia thái quái. hỏi lại. Thái liền cười nói, bần tăng nhập thượng trưởng không Huyền Trang ngược vân thượng nhân lên nụ thấy phất phất tay, chất lên cười nói, lão, lão cảm cổ đại o chính h môn là p á tổ sư, nếu đạo i gia cải phải Đại sư cũng không không nhập, thành tu hành phật pháp thể tu tự xem không không đ ạ khác biệt về cùng đồ sao huyền trang kinh ngạc nhìn chậm rãi mà nói thái vân thượng nhân ồ ngươi lại có như thế vượt mức quy định ý nghĩ chật chật không sai không sai chỉ là bần tăng vô ý ở đây không cần nhắc lại Phật vốn là đạo lại đạo bị c á cái i tiên tiểu này một cái tiên đạo p h á i tổ s ư sớm l ĩ n h n g ộ được, t h ậ t vì vì những nghĩa giáo cái kia t r a ra n đánh thần n h chó Phật h đầu góc ó m c ả một thấy h xấu mươi bốn thủy hầu tử không gia nhập trường sinh giáo dân chúng bình thường chỉ là hôn mê bất tỉnh tỉnh lại lần nữa thời điểm liền phát hiện trường sinh giáo đã trở thành một vùng phế tích khu kiến trúc đa số bị phá hủy một thanh niên đạo sĩ đứng lơ lửng trên không đem trường sinh giáo sở tác sở vi đem ra công khai giúp người trường sinh biện pháp là một loại tà thuật nhận thuật giả đầu cùng thân thể phân ly gia tiếp đến một bộ trẻ tuổi trên nhục thể qua có thể nói là cực đoan tạ ác không chỉ muốn giết hại một người trẻ tuổi tính mệnh hơn nữa cần mỗi cách một đoạn thời gian liền thay đổi một bộ nhục thân bằng không liền hội cương thi hóa biến thành không người không quỷ quái vượt đám người sau khi nghe một mảnh xôn xao những lao giả kia hy vọng bị dập tắt sau đó lại ngay tại chỗ đi mấy cái nhất phiến tình cảnh bi thảm têu rên khắp nơi có cơ linh người tiến lên trước muốn gia nhập ngọc huyền tử môn phái có thể đem nơi đây sự tình đem ra công khai về sau ngọc huyền tử liền giá vân rời đi trở về chính mình môn phái phúc địa bên trong huyền trang sư đồ trên đường lại chậm ung dung đi mấy tháng rời đi bình nguyên phủ sau đó đến đến một chỗ treo leo sơn l ĩ n h chi chỗ lúc này đã vào mùa đông tuyết lớn đầy trời phòng xe bánh xe cũng lắp đặt lên phòng hoạt dây xích kia phía trước dãy núi đều người già đi vài dặm cũng không trông thấy thôn lạc hộ nông dân lại đi lên phía trước vài dặm lại tại một chỗ khe núi chi chỗ xuất hiện một cái lớn trang viên trang viên bên trong có đỉnh đài lâu các là một cái tọa b ắ c triều nam hộ gia đình môn bên ngoài lại hình chữ bát bức tường màu trắng hợp với tường có một tòa treo lủng lẳng liên thang đấu môn lâu đ nửa nửa qua qua cái. Cái huyền g trang chậm rãi trả lời hắn tâm lý lại biết mặt trước cái kia nhất định là thái thượng lao quân thanh ngưu điểm hóa trang viên sự tình liên quan thánh nhân vẫn là không đi lẫn vào cho thỏa đáng tuy nói hắn thực lực có thể đủ treo đánh hồng hoang thế giới bên trong sáu vị thánh nhân có thể lúc này vẫn cần giới bị k i a nửa bước đại đạo cấp bậc hồng quân đạo tổ vạn nhất bị chấn áp hồng hoang thế giới liền không có cách nào ngốc để thăng tiên đạo tu vi lại chính là một kiện vô cùng phiền phức sự tình lúc này đại đạo không gian bên trong tìm thấy được thế giới tọa độ lại tăng thêm rất nhiều có thể đều là một ít trung thiên thế giới đối với huyền trang giống như gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc cái này mấy tháng cường hóa huyền trang tiên đạo tu vi đã đạt đến thái ớt kim tiên đình phong lại có mấy lần cường hóa liền có thể đột phá tới đại la cảnh giới đến đại la cảnh giới chỉ sợ cường hóa để thăng tốc độ liền hội chậm lại huyền trang tiên đạo tu vi còn cần tây du kết thúc kia một đợt đại công đức đến để thăng chính mình tiên đạo tu vi đến mức đường bên trên độ hóa yêu quái sinh ra công đức phảng phất như là trò chơi bên trong nhiệm vụ chi nhánh kinh nghiệm ít đến thương cảm chỉ có hoàn thành phật pháp đông truyền nhiệm vụ chính tuyến thiên đạo mới hội hạ xuống lần này lượng kiếp sinh ra lượng lớn công đức chỉ sợ tới lúc đó có thể đủ ra mặt vừa một lần đã hợp đạo đạo tổ hồng quân đi chỉ bất quá ban cổ tựa hồ tại vẫn lạc thời điểm lưu lại hậu thủ hồng quân hợp đạo sau đó cũng không thể hoàn toàn trưởng khống thiên đạo cái này cũng cho huyền trang một chút cơ hội thở dốc nếu không tây du đường bên trên đám kia yêu quái vận mệnh biến hóa khẳng định hội dẫn phát hồng quân cảnh giác một đoàn người đi qua tòa kia bị thanh mưu tinh điểm hóa t r ạ c viện cũng không có đi vào bởi vì có phòng xe tồn tại không phải tình huống đặc thù huyền trang mấy người cũng không cần đi đến nhân ra bên trong ta túc trên đường đi mấy tháng gặp phải một con sông lớn chính nghĩ đến thế nào qua sông đột nhiên nghe đến trong sông có nhân loại kêu khóc gâm thanh truyền đến a a a huyền trang tâm sinh hiếu kỳ chính muốn để bạch long mã lôi kéo phòng xe đi bờ sông cha nhìn lúc này một cái lao giả âm thanh từ nơi không xa truyền đến ai bên kia xe ngựa quý nhân đừng muốn đi kia bờ sông nước bên trong có thể là có quỷ hầu tử ăn người huyền trang thần nghiệm quét qua lập tức hiểu rõ nguyên lai、like、cái này xông bên trong ở rất nhiều thủy hầu tử sinh có chút kỳ quái một thân lục mao nửa khỉ bán nhân sinh lấy mang cá phần đôi dài có một cái tay tiềm phục tại đáy nước phát ra cùng loại nhân loại kêu khóc c ầ m thanh hấp dẫn người đến mép nước sau đó dùng đôi tay đem người bắt đến d ư ớ i nước a n tươi lao tiểu phu lưng con cái đại giỏ cầm trong tay một thanh rèn luyện sáng như tuyết liêm đao đến gần phòng xe huyền trang xuống xe chắp tay trước ngực thi lễ nói a di đà phật cảm tạ cái này vị lao trượng nhắc nhở không biết kia đại hà bên trong quỷ hầu tử vì cái gì không người đi q u ả n a tìm v à i cái thanh niên trai tráng bị một t r ư ơ n g lưới sắt đưa chúng nó cầm ra tới chém giết chết không được hoặc giả mời cái trừ yêu sư tới lao tiểu phu lắc đầu c h ậ m g ã i nói cái này vị ngoại lai hòa thượng ngươi có chỗ không biết ta kia đại hà trong thủy phủ có tam nhãn quỷ nước đại vương đừng nói mười mấy cái thanh niên trai tráng coi như trừ yêu sư cũng không phải là đối thủ a ồ có yêu vương ngộ không đều là hầu tử người thế nào nhìn huyền trang truyền âm hỏi tôn nộ không mắt bên trong phóng thích kim quang nhìn về phía kia đại hà đã thấy đến sông cùng hôn hôn đột đột nhìn không rõ lập tức trả lời ta lão tôn có thể không phải loại kia quái khỉ kia sông cùng có chút kỳ quặc nghĩ đến là có cái gì thiên nhiên trận pháp tồn tại đa tạ cái này vị lão trượng nhắc nhở không biết lão trượng những n à y nước khỉ có thể có lai lịch ra sao tại cái này đại hà bên trong chiêm cứ bao lâu rồi huyền trang lại hướng lao trượng d o hỏi lao tiểu phu lắc đầu quỷ nước từ đánh lao hủ nhỏ thời điểm cũng đã tồn tại không đến mùa mưa phụ cận thôn nhân đều sẽ bỏ phòng ốc đến trên núi kia đi tránh một chút những n à y quỷ nước hội dựa vào mùa mưa lên bờ bắt người ăn chạy đến trên núi đi liền có thể tránh đi nhất kiếp mắt thấy a mùa mưa lại nhanh đến thủy quỷ kia bắt không đến người ăn sẽ không đi sơn thượng gây phiền phức cho các ngươi huyền trang hiếu k ỳ hỏi lao tiểu phu nghe nói sắc mặt lộ ra giận dữ nắm lấy liêm đao tay bởi vì quá mức dùng lực bóp thanh bạch thôn bên trong hội nuôi nấng một ít gà vị súc vật những cái kia tính là hầu hạ cho đám kia thủy hầu tử huyết thực nếu là không có huyết thực đút hắn n o nhóm trốn đến trên núi đi cũng sẽ gặp nạn a lân cận cái kia thủy miếu thôn xây một tòa thủy tướng quân miếu phương pháp của bọn hắn càng tàn nhẫn hàng năm hướng tam nhãn quỷ nước đại vương cung phụng một cái hoàng hoa đại khuê nữ cái này dạng liền có thể tại mùa mưa thời điểm miễn bị quỷ nước quấy dối cũng có thể lưu lại một ít gà vị súc vật làm đến tích tải huyền trang sắc mặt có chút không tốt cái này hồng hoang thế giới bên trong yêu ma khắp nơi nhân tộc sinh tồn hoàn toàn chính xác thực cất bước khó khăn như là loại này sự tình chỉ sợ đây chỉ là một chỗ ảnh thu nhỏ mà thôi nghiệm câu phật hiệu huyền trang trực tiếp hướng bờ vừa đi đi À, ngươi thượng, hẳn nghĩ còn rồi. Lao tiểu phu coi như thiện cái tiểu rồi. tiểu coi tâm phu hòa Lao là xông đi lên liền muốn giữ chặt huyền trang quần áo chỉ bất quá tiếp xuống đến phát sinh một màn để hắn chấn kinh ngay tại chỗ dừng bước chương một trăm m ư ơ i năm tam mục thủy hầu yêu vương chỉ thấy huyền trang đi tới đi tới liền lăng không mà lên hạ một bước liền xuất hiện tại đại hà bầu trời đáy nước hỗn độn nhất phiến nhìn không rõ huyền trang thần nghiệm quét qua liền khóa chặt hơn trăm dặm t ồ n tại thủy hầu tử hà lưu r ồ i ra một ngón tay tại hư không vạch hai lần trong miệng thốt ra hai chữ khô cạn lập tức như là thiên hà đảo ngược con sông lớn này hơn trăm dặm bị một cỗ lực lượng thần bí cắt đứt, trực tiếp thành một cái đơn độc lưu vực thượng du nước sông chạy xuống không đến hạ du nước sông lưu không đi tiên nguyên bàn tay lớn vỗ một cái trực tiếp đem cái này phương thủy vực nước sông v ứ t ra sau đó đầu nhập và o hỗn độn châu bên trong lập tức vô số thủy hầu tử xuất hiện tại khô cạn trên lòng sông mỗi người thân khoác lục m a u hướng về trên trời huyền trang nhe răng nết miệng thần thái hung tàn vô cùng thật là một đám áp vật cái này trăm dặm hà lưu vậy mà không nhìn thấy nhiều ít tôm cá tồn tại cơ hồ bị cái này thủy hầu tử cho an tịnh ngẫu nhiên có mấy đầu cá lọt lưới lúc này cũng bị thủy hầu tử phát hiện đưa đến miệng bên trong bắt đầu nhai n u ố t huyết thủy từ hàm dưới chảy xuống nhìn rất là huyết tinh tàn nhẫn không ít mở linh trí tiểu yêu cầm tại sông cùng cầm thạch đầu đánh tới hướng không trung huyền trang thỉnh thoảng nghĩ muốn nhảy dựng lên đi bắt hắn thậm chí có chút đã bắt đầu xây dựng người bậc thang nghĩ muốn đem huyền trang tóm xuống đến nạn ư ơ i huyền trang lắc đầu trong lòng nói cái này b ả y thủy hầu tử vậy mà như thế vô tri đến loại tình trạng này còn không biết trong lòng còn có kính sợ bạo nhật huyền trang trong miệng thốt ra hai chữ này trên trời liệt nhật đột nhiên sáng lên vô hình thái dương chân hỏa từ phía chân trời rơi xuống quần quận nhiệt lượng trực tiếp đem lòng sông còn sót lại một tia lượng nước cho hơi cho khô chi chi chi lòng sông mấy ngàn con thủy hầu tử đều phát ra thống khổ kêu to thân bên trên lượng nước nhanh chóng bốc hơi chỉ chốc lát liền có mấy cái thủy hầu tử chống đỡ không nổi biến thành khỉ cạn cái khác thủy hầu tử bối rối kêu to cố gắng gỡ ra bùn đất nghĩ muốn ẩ n thân có mấy cái mở linh trí tiểu yêu nhanh chóng trốn vào cái kia bị trận pháp bao phủ trong thủy phủ trong trận pháp là một cái xanh mờ mờ thủy phủ thủy linh khí nồng đậm bình thường không đại sự cái này b ở y thủy hầu tử không dám quấy dày đại vương tu luyện có thể lúc này nguy cơ sớm tối có chút sai lầm bên ngoài mấy ngàn con đồng bào liền hội phơi thành khỉ cạn đại vương đại vương không tốt bên ngoài hài nhi nhóm s ắ p bị phơi chết một người mặc quần áo thủy hầu tiểu yêu khóc lấy chạy vào đ ộ n g phủ trực tiếp la to đứng dậy bế quan tu luyện bên trong lục sóc ngay tại hấp thụ thủy linh bảo châu bên trong linh khí để thăng tu vi đột nhiên nghe đến tiếng la khóc không khỏi nội tâm nhất nộ thu thủy linh bảo châu ra mật thất d ư ơ n g mắt xem xét liền nhìn thấy thủy hầu tiểu yêu tại quỳ xuống đất kêu khóc nhìn thấy đại vương xuất quan thủy hầu tiểu yêu giống như gặp cứu tinh vội vàng nói đại vương ngài mau đi ra xem một chút đi h ả i nhi nhóm đều sắp bị nướng chết rồi bên ngoài đến một cái hòa thượng đang thi triển thần thông đem kia mặt trời biến thật lớn thủy hầu yêu vương thần nghiệm khẽ động cảnh tượng bên ngoài lập tức đập vào mi mắt bên ngoài đã xuất hiện mấy trăm cái cháy đen khỉ cạn ấy ra ra đến tột cùng là thế nào người tới cả gan như này ngược sát ta h ả i nhi thủy hầu yêu vương muốn rách cả mi mắt miệng bên trong trợt quát một tiếng lấy ra một cái phân thủy đại đao liền ra động phủ giữa không trung đột nhiên xuất hiện nhất đạo hùng tráng thân ảnh chỉ thấy hắn thân cao mười tám trượng răng nanh lộ ra ngoài con mắt thứ ba lại phát ra hắt mang một thân xanh đậm khôi giáp xà cuốn đai lưng phía sau cắm hai cái hướng thiên đại kỳ tay bên trong cầm một cái dài ước chừng bốn mươi mét mang trôi phân thủy đại đao một c ô hung lệ chi khí tốc thẳng vào mặt cùng cái này thủy hầu yêu vương so sánh không c h u n g ngồi xếp bằng huyền trang liền như là một đứa bé nhìn thực lực t r ê n l ệ khá lớn kia lão tiểu phu lúc này đã sợ đến quỳ trên mặt đất run g rẩy nhìn trước mắt phát sinh hết thảy hắn đ ờ i này chưa bao giờ từng thấy cái gì siêu phàm tràng cảnh hiện nay lại là thật làm cho hắn gặp tiên nhân đấu pháp kia trở về có thể đem cái này kiến thức nói cho tôn tử nghe cái này dạng ta nhóm lao lương gia cũng là gặp qua tiên nhân gia tộc lao tiểu phu nội tâm nghĩ người ngoài cũng không biết tôn nộ không ở một bên âm thầm thi triển một cái hộ thân pháp thuật đem cái này phàm nhân bảo vệ tránh hắn bị sư phụ đấu pháp sinh ra dư ba cho thương đến tính mệnh cũng nhanh thôi hùng lực quỳ lẩm bẩm nói chư bát giới hít mắt thể nội có hai cái tiểu trung vẫn xoay tròn sư phụ xuất mã tự nhiên là gọn gàng á bạch long mã quay đầu lại có chút mờ mịt trong đầu quanh quẩn lên chư bát giới câu nói kia sư phụ xuất mã Già ta thế nào ra tạp tư lan trong mắt to đầy là vẻ mờ mịt bất quá rất nhanh liền hất đầu một cái đem miệng bên trong nhai nát cây cao trực tiếp phun ra lộ ra một cái có lấy hồng s ắ c chất lỏng đã hơi hơi biến thành đen mã răng thủy hầu yêu vương đầu tiên là tiện tay vung lên một cỗ lam sắc thủy linh khí rơi xuống hàng lâm tại đường sông phía trên ngăn cách thái dương chân hỏa nhiệt lượng ngươi là ai vì cái gì đến này tàn sát ta hài nhi thủy hầu yêu vương không phải người ngu nhìn thấy huyền trang một khắc này hắn liền biết rõ trước mặt người khó đối phó giống như cái này các loại dẫn động thiên tượng thủ đoạn thần thông đều thuộc về chính tông truyền thừa hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là hắn nhìn không thấu huyền trang tu vi cảnh giới hắn thần sắc vô cùng thận trọng nhìn xem huyền trang mặc dù hạ phương hải nhi nhóm để hắn có chút nổi giận có thể kia tu thành đại yêu vương sau đó thân tình ràng buộc tại vài vạn năm ở giữa đã sớm mờ nhạt hắn sở dĩ nổi giận càng nhiều hơn chính là cảm thấy có người đánh mặt mình mặt mũi không qua được huyền trang thần thức quét qua cái này tam nhãn thủy hầu yêu vương liền bị hắn nhìn thấu qua a bần tăng hỏi ngươi, ngươi vì cái gì thân bên trên có chút phật môn khí tức a tam nhãn thủy hầu yêu vương lúc này mặt lộ vẻ vẻ đắc ý kinh này nhắc nhở Cái người à y mới đột nhiên đột n h chính mình chỗ, ĩ đến dựa vào t r ớ c cái cùng cản c mặt một môn làm Phật thượng, thế lại là là là hòa ư to nói, hòa a ha ha. h Ngươi thượng này vậy mà nhìn ra ngươi có thể từng nghe nói phật tổ tọa hạ văn đạt thị giả thượng trí tướng quân hắn là ta kết bái đại ca ngươi muốn động ta cần phải suy nghĩ kỹ càng văn đạt thị giả huyền trang biểu tình hơi nghi hoặc một chút căn bản không nghe nói qua cái tên này lúc này chư bắt giới truyền âm qua đến sư phụ kia văn đ ạ thủy t ị giả ả b hầu vô chi xích khảo h mã yêu vương Pháp, b mặt lộ vẻ vẻ t h â m chọc rất nhanh lại biến sắc hắn phát hiện bờ một bên mấy người đồng dạng là nhìn không thấu tu vi trong lòng căng thẳng Từ trong n g ự chương một trăm mười sáu xích khảo mã hầu thủy hầu yêu vương hít mũi một cái tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay nhận là huyền trang không dám tùy tiện đắc tội phật môn bên trong cao thủ một mặt khinh thường đáp đương nhiên ăn hắc hắc còn là lưỡng chủng phương pháp ăn đâu nói liếm môi một cái đứng lúc này đột nhiên cảm giác được thân thể run lên bị một loại nào đó vĩ lực định trụ lại ngẩng đầu nhìn lên liền gặp được một cái quyền đầu ở trước mắt dần dần phóng đại nguy cơ sinh mệnh nguy cơ thủy hầu yêu vương đã cảm thấy khí tức tử vong toàn thân nghĩ muốn né tránh lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy không có chút nào do dự trực tiếp b ố ộ c cháy lên tinh huyết thể nội tinh huyết điên cuồng thiêu đốt rốt cuộc bờ môi giật giật phát ra âm thanh hòa thượng chờ đánh ta cũng không có ăn kia nhân loại nữ tử quyền đầu cách hắn gương mặt không phẩy không mấy tấc địa phương dừng lại sợ hai tử vòng cơ hồ khiến hắn nguyên thần run rẩy kịch liệt hô hấp một lần đột nhiên phát hiện thân thể của mình có thể đủ động đậy ngươi không ăn kia cung phụng đi lên nữ tử huyền trang đem quyền đầu lấy ra hiếu kỳ vấn đạo nói đem đầu tới gần thủy hầu yêu vương kia so hắn toàn bộ thân thể còn muốn lớn con mắt thứ ba cái kia con mắt tựa hồ cảm nhận được bất an nháy nháy mắt những cái kia cung phụng đi lên nhân loại trình nữ đều bị ta đưa cho đại ca đại ca tuy là phật môn chân tu có thể lục căn chưa sạch thường xuyên c ầ n thu lấy nữ tử nguyên âm đến thỏa mãn chính mình thủy hầu yêu vương c h á n lưu lại một chuyến mồ hôi để ép âm thanh nói ra huyết s á c ngọc bội bị hắn cầm ở trong tay lùi về trong cửa tay á o ngón tay hơi vừa dùng lực liền đem hắn bóp thành hai nửa một cỗ mạc danh ba động dẫn động ở xa linh sơn một thân ảnh linh sơn bên trong có một gian đạo trường nhỏ sinh đầy các loại thụ m ụ c rừng cây trung tâm đạo tràng ngồi xếp bằng một người mặc tơ vàng phật trang mặt khỉ thanh niên người hai mắt n h ắ m nghiền tựa hồ tu luyện chính đến thời khắc mấu chốt lúc này bên hông một khối huyết sắc ngọc bội đột nhiên vỡ vụn trực tiếp đem hắn tu luyện đánh gãy tam đệ có vẫn mệnh chi u i thượng chí đem một nhóm lớn phật trâu treo ở trên cổ đứng người lên trực tiếp bấm một cái đồn thuật pháp quyết tiêu thất tại chỗ này đạo trường bên trong t ô n nộ không đột nhiên trong lòng khẽ động nhìn về phía chân trời một cái kim sắc đồn quang s ẹ t qua chân trời cấp tốc mà tới huyền trang tựa hồ sớm có chủ ý mới vừa hắn giải khai đối thủy hầu yêu vương trói buộc liền là muốn để hắn nói cái này xích khảo mã hầu cho kêu gọi mà tới cái này bên trong phật môn lại có thể tha thứ cái này các loại yêu ma thai họa nhân tộc mặc dù hàng năm sát hại một nữ tử nghiệt nghiệp không đủ để để hắn cái này thái ớt kim tiên bỏ ra nhân quả đại giới nhưng ở huyền trang mắt bên trong mỗi người sinh mệnh đều là quý giá phật môn bình đẳng là giả bình đẳng là một loại lợi mình bình đẳng nếu là bất lợi cho chính mình lại sẽ có một loại khác nói đến ngăn chặn ung dung miệng m ồ m mọi người huống hồ huyền trang suy đoán cái này cái gọi là văn đạt thị giả không nhất định hàng năm chỉ liền thai họa một cái cụ thể còn cần tỉ mỉ hỏi rõ ràng lại nói kim quang tiêu tán giữa không trung xuất hiện một cái tơ vàng phật ý ý chắp tay trước ngực chân đạp kim liên con khỉ mặt thanh niên đầu mang theo một cái phật môn c ầ m quấn chỗ mi tâm một cái kim sắc vật chữ tam đệ gọi đại ca đến chuyện gì có người uy hiếp đến tính mạng của ngươi rồi sao thượng t r í chăm chú nhắm hai mắt giữa không trung bên trong lơ lửng hỏi một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng tôn nộ g không nhìn thấy cái này khỉ lớn không khỏi trong lòng một trận khô nóng hận không thể đi lên cùng hắn đại chiến một trận thượng chí lúc này tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì mở mắt xem xét liền nhìn thấy phía dưới tôn nộ g không m ặ t không khỏi lộ ra một tia giọng niệm ai ta ngược lại là người nào nguyên lai là ngươi à bật mã ôn tôn nộ g không tiếp tục nhìn lại nhìn thấy xếp bằng ở hư không bên trên huyền trang sắp mặt trì trệ hiếu kỳ nói tiểu sư thúc ngài nguyên thần thức tỉnh rồi ngươi tìm chết an ta láo tôn một g ậ y tôn nộ g không mặc dù không biết rõ trước mặt cái này khỉ lớn vì cái gì nhận biết mình có thể hắn rất được không được chính là người khác gọi hắn làm bật mã ôn cái này hội để hắn hồi tưởng lại tại thiên đình làm mã phu kia đoạn nghĩ lại mà kinh thời gian gặp huyền trang không có phản đối trực tiếp móc ra kim cốp đồng trực tiếp hướng thượng trí đầu đập tới thân hình tựa như thuấn di trực tiếp phá không mà tới thượng trí khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười trên cổ mang theo cực lớn phật châu hạng xuyên sáng lên kim quang trực tiếp lóe ra đem kia đập tới một gậy ngăn cản tôn ngộ không ngươi thế nào yếu đi cái này nhiều phật tổ như thế nào coi trọng ngươi cái này trùng rác rưởi làm phật pháp đông truyền người hộ đạo chỉ bằng ngươi lúc đó đại náo thiên cung rồi sao thượng t r í lắc đầu khỉ con mắt bên trong khinh thường chi ý càng sâu thượng t r í từ thoát thân mà ra liền đi theo phật tổ tu hành có thể lần này phật giáo đông truyền kế hoạch vậy mà tuyển cùng là tứ đại thần hầu tôn ngộ không làm đến người hộ đạo chia sẻ công đức điều này làm hắn thập phần khó chịu mặc dù hỏi tham q u a thế tôn nhiều lần có thể đều dùng thiên mệnh làm lý do cự tuyệt hắn thừa nhận linh minh thạch hầu có thể hấp thu nhật n g u y ệ t tinh hoa mà được dùng trưởng thành đi qua vô số năm qua phá thai mà ra nội tình thâm hậu viễn siêu hắn ngắn ngủi mấy năm liền tu thành thái ớt kim tiên có thể hắn khi đó đồng dạng cũng là thái ớt kim tiên cảnh giới vì cái gì không thể đi bảo đường tăng thỉnh kinh đâu bởi vậy hắn liền đối với tôn ngộ không không có cảm tình gì thậm chí tại mấy năm trước còn đặt một cái bẫy nghĩ muốn trừ rơi kia tôn ngộ không chính mình đi chia sẻ kia phật giáo đông truyền thiên đạo công đức hiện nay kia cục còn không thành không nghĩ hắn liền sớm đụng đến cái này tới sớm cái mười để phật ầ hầu lần n chán tôn Tôn nộ không ngược bên trong nộ hỏa càng sâu. Trước mặt cái này người tu vi cao hơn hắn ra một cảnh giới. Có thể hắn may không sợ, lại lần nữa kích thích, trước cái cao có ghét hỏa thể giới, g tử. mặt tu một một sâu, bị sợ, ra may mảy vi lại y vung Bành! ra. h p ậ châu kim quang loại lên trực tiếp đem đập tới kim cô bổng c h ó i buộc chặt tôn nộ không nghĩ muốn rút ra lại phát hiện kia c h ó i buộc lực lượng cực mạnh dứt khoát trực tiếp đi kim cô bổng một thân hoàng kim tỏa tử giáp hiện lên ở thân bên trên Đi qua những này tiên h ờ gian lại rèn luyện, t h m các loại yêu thịt bổ d ư ỡ g đạo ể hắn nhục thân được đến được rất đ i thái ớt kim tiên tại trải nạn thăng, vốn nhục thân cường độ, tại trải qua rèn luyện sau đó nâng độ đề độ, đó ớt là cấp bậc c qua sau a m ộ tu bước ớt trực cảnh đi, đạt đến đỉnh đạo tiếp thái ớt kim tiên thái kim tiên giới. Tiên từ ớt t phong kỳ sơ vi mặc dù còn không khôi phục lại thái ớt kim tiên vẫn là kim tiên cảnh giới có thể nhục thân lực lượng lại có thể so với thái ớt kim tiên đỉnh phong thân hình giống như thổi khí đồng dạng bành t r ư n g một c ố vô hình uy thế từ trên thân tôn nộ g không càn quét mà ra loại áp lực này để thượng t r í thu hồi lòng khinh thường ánh mắt nghiêm túc đánh giá trước mặt cái này cơ bắp bạo tạc tôn nộ g không người cái này luyện thể thủ đoạn là từ chỗ nào học được a thượng t r í trong lòng có chút n g h i hoặc trực tiếp hỏi tôn nộ g không lại không muốn cùng hắn nói nhảm nhục thân hoành độ hư không trực tiếp lách mình xuất hiện tại thượng t r í phía sau ác phong tập não thượng t r í n h ì n không được sắc mặt k ỳ biến tốc độ này thế nào khả năng ầm ầm mang theo phong lôi chi thanh đấm ra một quyền cực lớn quyền ảnh cơ hồ muốn đem thượng trí hoàn toàn chiếm đoạt thượng trí cuống quýt lấy ra phật châu để cản thi triển ba mươi sáu giữa đường pháp bên trong kỳ ảo gia trì, một cái cực lớn pháp thuật tấm thuẫn xuất hiện giang giác cự thuẫn vỡ tan thượng trí bị đánh bay mà ra tại không trung liên phun bà khẩu tiên huyết thượng trí che ngực ánh mắt bên trong tràn ngập lệ khí mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì tôn hầu tử ta nói cho ngươi ngươi hội chết ngươi sẽ chết rất thê thảm trang thả xong n thoại, quay đầu nhìn ồ buồn i vui xếp bằng hư không không buồn không hư h u y mặt mang n theo mỉm cười tựa hồ là tại ôn chuyện thượng chí nghe nói xứng sở ngạc nhiên nói tiểu sư thúc ngài quên sao ngài còn tại linh sơn thời điểm cùng ta cùng đi bắt qua phạm nhân quốc độ nhân loại chỉ cần không quá phận thế tôn chỗ kia hội mở một con mắt nhắm một con mắt hàng năm đều có thể bắt mấy ngàn con lô đỉnh đến điều hòa âm dương a chỉ là gần nhất danh tiếng có chút nghiêm nga m ấ y ngàn nha lợi hại lợi hại ngộ không đánh hắn huyền trang nghe xong cười lạnh một tiếng sau đó nói với tôn ngộ không tôn ngộ không được mệnh lệnh trực tiếp thân hình loại lên cùng thượng trí chiến làm một đoàn vững vàng ở vào thượng phong cơ hồ là đè ép cái này so với mình tu vi còn cao hơn một cảnh giới xích khảo mã hầu đánh một bên thủy hầu yêu vương thấy thế không ổn tâm lý sinh ra thoải ý lặng lẽ ở ngoài vòng chiến t ố i lui ừ m kém chút quên giải quyết người huyền trang tiện tay vung lên một đạo kình phong nhào về phía thủy hầu yêu vương mi tâm thủy hầu yêu vương lập tức cảm giác đầu giống như bị tiên luyện đại truy đập t r ú n g mắt tối sầm lại liền mất đi ý thức mười tám trượng cực lớn thân thể từ không trung tắm xuống đem lòng sông đập ra một cái hố to một bên khác tôn nộ không khẩn thiết đánh vào thượng trí thân bên trên kim quang bùng lên đem hắn đánh đến liên tiếp lui về phía sau bốn phía thiên địa đều bị mỗi lần đập nệ uy lực chấn ủ ủ v ă n g động trên bầu trời tầng mây bị trực tiếp giải khai lộ ra một cái cực lớn chỗ trống không có khả năng ngươi không có khả năng mạnh như vậy ngươi bị chấn áp năm trăm n năm thế nào khả năng mạnh như vậy a dừng tay phía sau lại bị đánh nhất quyền giống như bị cự sơn va chạm thượng t r í cảm thấy trước mặt có chút phát đen miệng bên trong lại lần nữa phun ra kim sắc huyết dịch đoàn kia huyết dịch bắn tung tóe tới trên mặt đất đem mặt đất nhuộm thành nhất phiến rực rỡ kim chi sắc huyết dịch mỗi một giọt phảng phất như ngàn cân mặt đất bị nện ra một khối hố nhỏ tôn ngộ không người nếu dám giết ta có người sẽ giúp ta báo thủ thượng t r í che ngực ngồi bệnh dưới đất bên trên nguyên thần đều có chút tan dạy nói chuyện quay đầu nhìn về phía huyền trang gặp hắn vẫn cũ tại đó một mặt mỉm cười nhìn chính mình hắn không khỏi cảm giác được sợ hãi một hồi dãy r u ổ lấy đứng người lên lấy dũng khí chất vấn tiểu sư thúc ngài cái này là không nhớ rõ ta rồi sao vì cái gì để cái này tôn hầu t ự giết ta huyền trang vì trả lời chỉ là đến đến phòng bên cạnh xe thi triển mê hồn chi pháp đem lão tiểu phu hôm nay ký ức tiêu trừ sạch sau đó liền lên phòng xe tôn nộ không thấy thế tự nhiên minh bạch trí của sư phụ tay khẽ vẫy kim cô đ ồ n g liền phá không mà đến cầm ở trong tay chuyển động hai lần mang theo hô hô phong thanh sau đó một gậy đập xuống giữa đầu thượng trí sắc mặt đau khổ cầm lấy phật c h â u để cản phật c h â u dây lát ở giữa bị nện vỡ vụn tôn nộ không kim thiên tử hai người các ngươi hợp kế giết ta không sợ thế tôn trách tội nhị đ ệ hội vì ta báo thượng trí cái này lời còn chưa nói hết k i a kim cô đ ồ n g cũng đã lâm thân c ự c lớn lực đạo trực tiếp đem hắn đầu đập giống như dưa hấu một dạng vỡ ra huyền trang chú ý tới Phía thượng trí hóa thành bản thể xích khảo trí bản một cái nhục thân, thân như là hỗn độn thần thiết ma viên mở ra hai mắt đỏ ngầu tay bên trong là một cái kình thiên cự côn q u é thẳng xuống một cái, p ổ nổi thông tiên thiên ma thần không có ai đỡ nổi một tác tại trong trinh tuyến nguyệt, một chết trong tay thiên tiên thiên t không hiệp. Chiến! Chiến! Chiến! Pháp chấn minh, hôn ma viên tại hôn bên trong chinh chiến vô số nguyệt, chưa kỳnh hữu hạ tiên thiên sinh linh h vô độn viên độn bên lần, côn ai bại ma ma kể. có cử đỡ vô số số đến một ngày nào đó có người mưu toan phá hư hỗn độn thế giới dùng khai thiên tịch địa chi pháp chứng đạo lệnh đại đạo thoái ẩn đến hồng m ô n g không gian bên trong đây không thể nghi ngờ là muốn bị mất toàn bộ tiên thiên thần ma thành đạo con đường đoạn người tu hành như giết người t r a n g mẫu thế là xếp hạng hàng đầu ba ngàn hỗn độn ma thần tận lên đao binh đi ngăn cản cái kia cầm trong tay phủ cự hán hình ảnh đến này liền đình chỉ tôn nộ không thân bên trên khí tức nhất biến tiên đạo tu vi vậy mà đột phá đến thái ớt kim tiên cấp bậc mở mắt ra sau đó mặt lộ vẻ vẻ mừng d ỡ đem hai cô thi thể ném tới phòng xe phụ cận huyền trang cách không một chảo l i ê n đem cái này hai cỗ thi thể bao quát những cái kia tại chiến đấu trong dư âm chết mất thủy hầu tử đưa vào đại đạo không gian bên trong mặc cho ba ngàn đại đạo tinh thần đi phân giải trong đó ẩn chứa nguyên lực trên thân hai người vòng tay chữ vật cùng kim liên pháp bảo bị thu và o hỗn độn châu bên trong bảo tồn lại tiêu diệt thủy hầu tử huyền trang hướng về hùng lực quỳ nói ra hùng nhị ngươi cùng bát giới đi kia trong thủy phủ đảo lộn một cái còn có cái gì b ả o bối sư phụ ngài chờ coi tốt ta chứ bát giới đôi mắt nhỏ sáng lên so hùng lực quỷ c ò n muốn tích cực dẫn đầu trốn vào trong thủy phủ chỉ chốc lát hai người đi tới chư bắt giới mặt trên có chút thất vọng yêu quái này cũng n g h è o quá thật là con chuột đi vào đều hội khóc lấy chạy đến chư bắt giới méo miệng nhỏ giọng lẩm bẩm huyền trang lấy ra kia hai cái vòng tay chữ vật một chút cha nhìn liền phát hiện bên trong có không ít tiên tinh bảo vật còn có liền là một ít kỳ quái vật liệu huyền trang đem những này đều trực tiếp đưa vào đại đạo không gian trung chuyển hóa thành nguyên lực nguyên lai yêu quái kia bảo vật đều mang theo trong người một khoả hạt trâu màu xanh nước biển xuất hiện tại ở trong tay huyền trang thần sắc lộ ra hiếu kỳ cái khoả hạt trâu này bên trong thủy linh khí nồng đậm có điểm không tưởng nổi không nghĩ minh bạch trực tiếp ném vào hỗn độn châu bên trong có thể t ể u tại cái này khoả hạt trâu màu xanh nước biển đã tiến nhập hỗn độn châu bên trong hỗn độn châu chấn động một cái phảng phất phát ra mừng rỡ xứng minh hạt trâu màu xanh nước biển vỡ ra trực tiếp hòa tan vào kia chầm rãi diện hóa hồng mông thế giới bên trong k h ế Thẻ t phảng phất bị theo r a tốc hóa hồng ngông thế giới diễn hóa tốc độ đột nhiên tăng tốc mấy lần bộ phận rối loạn hôn đ ộ n khí lưu cũng biến có thứ tự đứng dậy hồng ngông thế giới hình thức ban đầu dần dần tại trung tâm nhất vị trí hình thành một cái k ỳ điểm đen ngòm nhan sắc phảng phất ngay cả ánh sáng đều không thể ở trong đó chạy ra bọt khí bên trong hổ lực đại tiên ba người tựa hồ là nghe đến động tinh gì liền từ bọt khí tiểu thế giới bên trong chạy đến t r a nhìn kết quả liền gặp được hồng ngông thế giới diễn hóa qua nhất thời ở giữa ba người xa vào nộ đạo trạng thái tựa hồ tại thế giới này d i ễ n hóa bên trong phát hiện có t r ợ giúp tự mình tu luyện càng n ộ huyền trang ý niệm từ hỗn độn châu bên trong lui ra ngoài đem tia lão tiểu phu thu xếp tốt sau đó một đoàn người tiếp tục hướng tây phương hành đi như này lại tại đường bên trên đi mấy tháng phía trước xuất hiện một đầu t r o n g thấy cả đáy đại hà con cong gậy g ã y đem con đường phía trước ngăn cản huyền trang đem phòng xe thu hồi mấy người đi đến bến đò chỗ lại phát hiện bờ bên kia là một cái lao phụ nhân tại chống thuyền n i n đón mang đến chương một trăm m ư ơ i tám tây lương nữ quốc nơi đây đã cách thủy miếu thôn tương đối xa phong cảnh có có bất đồng lượn quanh đê thúy liêu chính theo gió đông đưa bến đỏ chỗ là tìm tỏi tiến sông bên trong đầu gỗ trống đỡ bản g hai bên leo lên một chút lục dây leo lục dây leo phía trên còn c h á n phóng hoàng bạch lớn bằng ngón cái tiểu hoa thanh phong từ lai cành liêu đ u n g đưa lục dây leo d ì rào mà động tiểu hoa đưa tới thanh lũ hương khí bên kia bờ sông có mấy cái phụ nhân ra chính cầm trậu gỗ thạch bản xoa giặt quần áo trẻ tuổi nữ hoa thỉnh thoảng còn đùa giỡn hai lần tiếng c ư ờ i như chuông bạc rập rờn tại cái này bình tĩnh sông mặt bên trên kia đi thuyền lão bà bà mau tới đây tiếp khách á chư bắt giới đi đến bờ một bên hướng về bờ bên kia lão phụ nhân cao giọng hô nói huyền trang trên c h á n lộ ra nhất đạo đạo h ắ t tuyến mặt lộ vẻ quái dị thầm nghĩ cái này ngốc tử nói chuyện thật không giảng cứu nếu không phải bờ bên kia có một ít nữ nhân ngay tại rửa mặt quần áo huyền trang các loại người có thể trực tiếp đạp nước m à qua căn bản không cần thiền phức đi ngồi cái thuyền nhỏ chỉ chốc lát liền có một con thuyền nhỏ đến đến cùng trước lao phụ nhân chống đỡ một cái cây gậy trúc trên thuyền kia trải có chiếu dơm còn có cành liễu bệnh thành một cái thấp bé con tàu mấy người thượng thuyền nhỏ bạch long mã đứng ở đầu thuyền vị trí nước ăn chiều sâu dây lát ở giữa hàng không ít thuyền nhỏ tại trên nước có chút phí s ứ c huyền trang cho mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái ba cái đồ đệ hiểu ý trực tiếp thi triển khinh thân chi pháp thuyền nhỏ cái này mới an ổn xuống lão bà bà nha sao không thấy người cầm lái chống thuyền ngược lại là sao bà bà chống thuyền nha chư bắt giới lại là mở miệng hỏi lão phụ nhân chỉ là cười cười mặt trên có danh manh chi ý không có trả lời đúng vào lúc này đám người bên thai truyền đến kinh hô tiểu bạch đ ừ n g uống huyền trang kêu lên sợ hãi trơ mắt nhìn bạch long mã thỏ đầu ra uống một hớp uống nước t i ể u tại vừa rồi hắn đã biết rõ nơi đây giới danh sừng tây lương n ữ quốc cái này đầu t r o n g thấy cả đáy không có tôm cá hà lưu là nữ nhi quốc sinh sôi không ngừng căn bản tử mẫu hà hắn trong nước sông ẩn chứa tạo hóa sinh cơ một ngày uống liền hội châu thai ám kết sinh ra nữ nhi tới mặc dù lên tiếng ngăn cản một lần bạch long mã quay đầu mở mịt nhìn xem huyền trang phảng phất tại hỏi vì cái gì không thể uống ừng ngực tiết hầu khẽ động liền nhìn thấy bạch long mã đem kia nước sông nuốt xuống huyền trang lập tức cảm thấy đầu có đau một chút cái này bạch mã thật là không nghe khuyên bảo a lão ạ i sinh cái tiểu muốn lòng nữ. l phụ nhân làm ú c n y ở miệng nói, người hội cái gia con ngựa này, phỏng trừng tân có được thể tốt, sao biết cái này bạch long mã là thông linh y ê u tiên lại không ngôn ngữ trực tiếp chống đỡ thuyền nhỏ qua sông mấy người mới vừa đạp lên lục địa phụng chút tiền bạc về sau lao bà bà kia chống thuyền rời đi lúc này bạch long mã bụng đột nhiên bành trướng một vòng kêu rên một tâm thanh ngã xuống đất thống khổ quay cuồng lên huyền trang lên trước tay trái ấn ở bạch long mã cổ tay phải hướng trên bụng của nó nhấn một cái liền cảm giác được một cái xương nhụng xương nhung cục thịt đang không ngừng loạt động n h ì n không được đưa tay vỗ một cái bạch long mã đầu huyền trang chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra ngươi cái này bạch mã liền là không nghe lời cho ngươi đừng uống kia nước sông hiện tại tốt đi mang một tổ tiểu long tệ tử ta đây bạch long mã thần sắc s ữ n g sở một mặt mộng bức hỏi lại một tiếng huyền trang gật gật đầu cười mắng ngươi cái khờ hàng lần này ngươi nói đúng là ngươi nhi tạp tư lan trong mắt to đột nhiên bi thương lăn xuống ra mấy khoảng nước mắt rơi xuống mặt đất hóa thành liên tiếp hạt trâu màu trắng bạc tiểu bạch long ngao liệt là thật thương tâm a hắn hảo hảo một cái nam nhi hiện nay lại muốn sinh hải tử tội nghiệp nhìn về phía huyền trang hy vọng hắn có thể đưa ra cái chủ ý hùng lực quý lúc này cười hắc tiểu bạch cái này hạ muốn sinh loa nhi ta cái này làm thúc thúc khẳng định hội chuẩn bị kỹ càng lễ vật là cực là cực ta láo chư cũng cho chất tử chuẩn bị cái gặp mặt lễ vật vừa dứt lời bạch long mã liền mặc kệ nhịn đau đứng dậy nội chừng lấy vùng lực quỳ thầm nghĩ tốt hùng nhị h u n g ta ngao liệt ngày thường bên trong đem ngươi xem như trung thực người không nghĩ tới ngươi nói móc lên người đến vậy mà vô s ỉ như vậy cái này lời đám người tự nhiên là nghe không được chỉ thấy bạch long mã hung hăng chừng lấy tạp tư lan mắt to hung manh hung manh chừng lấy hùng lực quỳ không khỏi dẫn phát đám người một trận c ư ờ i vang bạch long mã càng cho hơi vào phẫn từng cái căm tức đám người sư phụ kia nước sông không tầm thường ngài là làm sao biết kia nước không thể uống tôn nộ không hiếu kỳ hỏi đám người nghe nói vểnh lỗ thay lên chờ lấy huyền trang giải thích nơi này là tây lương nữ quốc địa giới nhất quốc người đều là thân nữ nhi đầu kia thanh hà chính là các nàng dựa vào sinh sôi ủy vào Tên tử tạo một biết thiên thánh bên nguyên ẩn người nếu là uống một cái liền sẽ bầu nữ hài nhi, sau ngày liền biết sinh sản. Hồng hoang chân giới bên ngoài, cứ chứa cơ, cái có chư gọi giới giới hài hải, khởi mẫu bầu sau hà, hóa khí là ba vô số sẽ đại ị a thánh nữ địa. đ điện bên trong các loại pháp tắc khí cơ tràn ngập vô số huyền ảo trực tiếp trần trụi trong không khí đại điện cầu thang phía trên nhất có một cái màu xanh đen trâu ngồi phía trên ngồi ngay thẳng một cái mơ hồ yểu điệu thân ảnh cứ việc thấy không rõ diện mạo có thể kia có lồi có lom dáng người ma quỷ đủ để cho mỗi một cái nam nhân cảm thấy ngạt thở trong suốt ngọc thấu tỷ lệ như là tự nhiên thánh nữ điện hạ ngài thật phải mạo hiểm lợi dụng đạo nguyên chi khí đi tới cái kia chân giới đánh cắp nguyên lực một cái thị nữ trang trí thanh y nữ tử nhìn xem cao tọa cái kia đạo mơ hồ không rõ thân ảnh d o hỏi đạo thân ảnh kia dùng ngón tay gõ gõ chỗ ngồi tay vịn đại diện bên trong vang lên cộc cộc cộc cộc â m thanh lặng im thật lâu cao tọa bên trên truyền đến một cái tiếng nói như là tiên ly giọng nữ dễ nghe thanh thuy êm hai còn mang theo một k i a nhàn nhạt mị hoặc riêng này âm thanh đủ để cho người nơi đây tiến nhập thánh nhân hình thức tổ phụ đã bê q u a n đi nếu muốn càng nhanh đột phá đạo chủ c h i cảnh căn cứ cổ tịch ghi chép phương pháp nhanh nhất chính là tại thành tựu i đại đạo thánh nhân trước đó đem ba ngàn lực lượng pháp tắc hết thể nắm giữ pháp tắc ở giữa hỗ trợ lẫn nhau tấn thăng đại đạo thánh nhân sau đó c à n g ngộ đại đạo tốc độ càng là so phổ thông đại đạo thánh nhân càng nhanh cũng chỉ có cái này dạng có thể cứu lại ta khởi nguyên thánh địa xu hướng suy tàn ta hiện nay hoa mấy cái nguyên hội thời gian đã góp đủ 2.999 c h t r ă n ủ n g pháp tắc khác nhau chỉ thiếu một loại tạo hóa pháp tắc tìm khắp nhiều cái thế giới đều chưa phát hiện ẩn chứa tạo hóa pháp tắc vật phẩm kia không biết chân giới mặc dù nguy hiểm có thể ta có tổ phụ ban tặng nói nguyên c h i khí bình thường đại đạo thánh nhân đều lưu không hạ ta n h ư ợ c quân ngươi liền đừng lo lắng thánh nữ thanh sương âm thanh mười phần kiên quyết nhựa quân đưa tay vẫn là có chút lo lắng tiếp tục mở miệng nói có thể là không có có thể là nhựa quân lại vài cái nguyên hội ta tổ phụ nếu là đột phá thất bại kia ta nhóm khởi nguyên thánh địa sẽ bị bốn phương tám hướng mơ ước thế lực xé nát càng đừng luận kia thiên linh thánh địa thánh tử tu vũ kia gia hỏa đã sớm muốn đoạt ta thánh thể nguyên âm nếu là tổ phụ thất bại ta cũng rơi không được kết cục tốt không bằng thừa cơ đánh cược một lần đi cái kia vừa phát hiện chân giới nhìn một chút có thể chỗ kia cũng không có lợi hại đại đạo bá chủ tồn tại nếu chỉ là đại đạo thánh nhân ta có đạo nguyên chi khí bảo mệnh nhất định có thể trốn được tính mệnh chương a o tỏa t â n ảnh một trăm mười chín khởi nguyên thánh nữ nói xong cái này lời nói thánh nữ điện đại môn ầm ầm đóng cửa nhất đạo lưu tinh từ thánh nữ điện bầu trời bắn ra ấm trà bộ dáng đạo nguyên chi khí vặn vẹo một lần trực tiếp phá vỡ hỗn độn hư không không gian một trận vặn vẹo sau khôi phục bình tĩnh hồng hoang chân giới cách ngăn bên ngoài từ hư không hướng bên trong nhìn lại giống như một cái hình bầu dục trứng gà bên trong đầy vô tận hỗn độn khí cơ đồng thời cái này chân giới ngay tại phi tốc bành t r ư ớ n g biến lớn nội bộ hỗn độn khí cơ tựa hồ có vô hạn lúc này nhất đạo lưu tinh xuyên phá hư không đi thẳng tới thế giới cách ngăn bên trong hàng lâm đến vô tận hỗn độn bên trong kia ấm t r à hình dáng đồ vật lần theo tạo hóa khí cơ đến đến tam thập tam thiên bên ngoài hoa hoàng cung phụ cận thanh x ư ơ n g kim sắc nguyên thần tại nội bộ thì thảo tự nói tốt tạo nồng hậu hóa dày đặc k h í cơ, đáng t i ế c có bên trong p h á p t c t h á nguyên h nhân tòa chấn, n n tòa mặc dù à không phải là đối thủ của ta, có thể cái này người n g đối cái là ta, của có thần cường ấ bất bất hấp cấp u kết khẳng đến tử diệt thủ đại đạo, động có có bất bất định hấp dẫn đến đại đạo hội chỉ có có c sợ dẫn năng, giả c h ú ý, h i ệ n tại c h ỉ có thần ể lùi lại mà c u việc. Khắc. kim Khắc, sát g u y ê nghiệm thần n c ư ờ à n thần n h quét xuống một cái liền nhìn thấy cái này chân giới trung tâm tồn tại một cái diêm phù thế giới khai thiên tịch địa chứng đại đạo sao lại vẫn có đầu đại đạo khí tức cái này người dã tâm thật lớn không biết rõ thành công không có ấm t r à quanh thân sáng lên tĩnh mịch c h i sắc một cỗ hôn loạn khí cơ từ từ hồ nước phun ra sau đó một cái chớp động ở giữa tiêu thất ngay tại chỗ hồng quân bản tôn thân hợp thiên đạo sau đó ngày đêm cảm nộ thiên tri đại đạo nghĩ muốn hoàn toàn nắm giữ cái này đầu đại đạo lúc này đột nhiên cảm thấy quanh thân chấn động một cái động tĩnh mặc dù không lớn nhưng lại dẫn tới hồng quân lòng nghi ngờ hẳn là lại như lần trước kia thiên đạo bại xích hồng quân tinh tế bấm tính ra lại không chiếm được kết quả gì chỉ có thể như vậy coi như tôi h chỉ là hơi hơi lưu tâm đứng dậy phân một tia thần nghiệm chú ý hồng hoang thế giới bên trong biến hóa sở dĩ nói là hồng hoang thế giới là bởi vì cái gọi là hồng hoang chân giới bao quát bên ngoài vô tận hỗn độn khí cơ mà cái này phương từ bản cổ mở mà đến chỉ có thể coi là một thế giới không thể xưng là chân giới chỉ có chân giới nội t ì n h có thể sinh ra giống bản cổ dương mi hồng quân cái này dạng hỗn độn tiên thiên ma thần mà bản cổ mở sau thế giới c ũ Nam g dưỡng không rốt r cuộc ẩn cái này, các loại này nhân n theo vật. sau ă đó bàn cổ cũng là ý đồ dùng thế giới của mình mở rộng sau đó thế giới cách ngăn cùng chân giới cách ngăn trùng hợp từ đó thay thế chân giới t h â u thiên hóa nhật dùng mình giới đại chân giới chứng được đại đạo ấm trà đổ vật mang theo thánh nữ kim sắc nguyên thần xuyên phá thế giới cách ngăn đến đến hồng hoang đại địa phía trên lại lần theo một cỗ tạo hóa khí cơ đến đến một phạm nhân quốc độ bầu trời vương cung bên trong một cái đầu đội vương miệng xinh đẹp nữ vương đang cùng nữ tần nhóm chơi đùa chơi đùa bốn phía đều là cầm trong tay trường t h ư ờ n g nữ binh thị vệ mỗi người sinh uy vũ hùng tráng đột nhiên một vệ kim quang hiện lên nữ vương biểu tình đột nhiên biến mặt nguyên bản vui cười thần sắc biến uy nghiêm lạnh lùng tay bên trong cũng xuất hiện một cái ấm t r à miệng bên trong quát lạnh một tiếng các ngươi lui ra sau nữ tần nhóm nhìn thấy nữ vương đ ố n g nhiên lãnh đạm đứng dậy đều rất n g h i hoặc bởi vì nữ vương trước đó cho tới bây giờ đều sẽ không đối xử với các nàng như thế Có thể lúc thể này vâng ư người đều được ơ n lệnh nhanh chóng g lễ khó phạm, thi vi nuôi mấy đều sau t ra. y l ư ơ nữ quốc, mẫu kia tử mẫu hà bậy ê n trong chắc chắn có ta cần tạo hóa khí cơ. Nữ vương thần sắc khẽ động, miệng hiện ra mỉm cười. Người tới, giá tử mẫu hà. Vâng, ta tạo tới, tử ra giá chắc có cơ. sắc cười. hóa khí khẽ khỏe hà. bại mỉm mẫu hạ xuất hành đội nghi trượng rất nhanh chuẩn bị đầy đủ nữ vương ngồi phượng liễn khắp nơi một chuyến nữ thị vệ dưới hộ vệ hướng tử mẫu hà bên cạnh đi tới lại nói bạch long mã lúc này đã vô pháp vô pháp bình thường đi đường huyền trang không thể không hỏi thăm một lần kia lạc thai tuyền nước vị trí ở đâu thế là một đoàn người đi vào đến thành bên ngoài tìm trôi nhân ra hỏi thăm vụng vụng vụng cái này bằng gỗ vật liệu rất là lao cứng tiếng đập cửa cũng lộ ra ngột ngạt cách một tiếng mở cửa bên trong đi ra một cái hơn sáu mươi tuổi lao phụ nữ đem khăn t r ù m đầu hất lên kinh ngạc nói lúc nào bọn ta tây lương quốc đến nam nhân mau đến xem a nơi này có nam nhân câu nói này trực tiếp dẫn bạo đầu đường cuối ngõ nữ nhi quốc quốc dân nhóm lòng hiếu kỳ nhất thời ở giữa muôn người đều đổ xô ra đường người người đi ra nhìn xem nam tử đến cùng sinh bộ dáng gì ngươi nhìn a nam nhân vậy mà ngày thường bộ dáng như vậy hảo hảo tuân tú nha một cái tuổi trẻ nữ tử chỉ vào huyền trang nói ra nội tâm bắt đầu sinh ra một loại hiệu con sông loạn cảm giác loại cảm giác này là trước nay chưa từng có từ nhỏ đến lớn cái này nhiều năm nữ nhi quốc rất nhiều các nữ nhân đều không có gặp qua một cái nam tử thế nào vừa thấy được tại thanh xuân hoa m o n cổ động phía dưới rất bao nhiêu tuổi nữ tử đều tâm lý có một loại cảm giác kỳ dị cái loại cảm giác này để bọn hắn tâm lý ngơ ngỡ phảng phất có thể từ huyền trang các loại nam tử thân bên trên được a n bình an ủi lồng dạng cái loại cảm giác này để bọn hắn rất là xúc động thậm chí đã có không ít to gan nữ hài nhi chủ động đến liền muốn kéo huyền trang về nhà ăn cơm ai ngươi mau nhìn a cái mặt này đen trên cằm còn mọc ra tóc đâu thật kỳ quái a hại ngươi đây liền không hiểu đi thốt a n ì n trên sách nói, loại địa phương này lông nhỏ không người kiến liền huyên không bằng chúng ta cũng kéo cái nam nhân về nhà chơi đùa đi, đến thời điểm để hắn nhóm ở nhà cũng thoải thức ta thời thể t yêu, sách sách mái bác. cái đọc cô, chơi có hổ hầu hạ loại gọi ria. Ai đi, là là là là kéo địa đùa điểm để qua A, A A. mà dâu mổ mổ về ở mau mau động thủ ngươi nhìn đã có người học được nhanh đoạt nam nhân a huyền trang các loại người nhất thời ở giữa bị làm đến sức đầu mẻ chán lại không tốt trực tiếp tại cái này bởi phàm nhân trước mặt thi triển pháp thuật kể từ đó đành phải cao giọng la lên n g ư ơ i nhóm ai biết lạc thai tuyển vị trí a t r u n g quanh các nữ nhân lúc này lại nhiệt tình lao n h a u giới thiệu trường lão ta nói với n g ư ơ i a ta nhóm cái này chính nam đường phố trên có một tòa giải dương sơn sơn bên trong có một cái phá nhi động kia trong động có một mắt lạc thai tuyển trường lão nàng nói đến không đúng hiện nay chỗ kia lấy không nước mấy năm trước đến một đạo nhân tự xưng là gậy như ý c h â n tiên đem kia phá nhi động điểm hóa làm tụ tiên am lại xử pháp thuật bảo vệ lạc thai tuyển nước sẽ không như vậy mà đơn giản ban cho người khác đấy nghĩ muốn cầu kia lạc thai tuyền nước cũng không phải là không được phải dùng hoa hồng biểu lễ dê rượu mâm đựng trái cây thành tâm cung phụng cho gậy như ý c h â n tiên cái này mới có thể được ban cho cho một b á t lạc thai tuyền nước có thể ngươi nhóm những này hành cước tăng nơi nào đến tiền bạc không bằng con tục ù n g bọn ta trở về nhà làm thượng môn con rể lang quân để bọn ta hàng xóm láng giềng cũng thay phiên hưởng dụng một lần nam nhân tư vị như thế nào đúng đúng đúng không bằng cùng chúng ta trở về nhà làm con rể tốt thật lang quân đúng vậy à các t r ư ở n g lão làm hòa thượng nhiều không có ý nghĩa ngươi nhìn ta nhóm tây lương quốc cái này nhiều nữ nhi ra lưu lại liền có thể hàng đêm làm kia trong sách vở nói tới tân lang quan chẳng phải là nhân sinh một đại mị sự tình vậy chúng nữ tử lại lần lượt ồn ào đứng dậy tại cái này nữ nhi quốc bởi vì cho tới bây giờ không có nam nhân cũng không quá mức xấu hổ bảo thủ lý niệm nói tới nói lui liền liền chư bắt giới cái này sắc phôi cũng đỏ mang h a i con mắt thỉnh thoảng nhìn hướng huyền trang tựa h ồ tại hỏi thăm sư phụ muốn không phải theo các nàng ánh mắt bên trong khát vọng cơ hồ yếu giật xuất lai、like, chư bắt giới mặt lộ ra chư ca tướng đối với tiếp xuống sinh hoạt miên man bất định c h ư một trăm hai mươi vương kéo k e n k e n k e n đúng lúc này phía trước trên quan đạo truyền đến đồng la trống to âm thanh phía trước đến một cái bước nhanh chạy trước mang theo đỏ linh nữ quan r ắ t cuống họng hô lớn nữ vương giá lâm người rảnh rỗi tránh lui phía trước là m ộ ư ơ i tám cái dơ thẻ bài đội nghi trượng tại hai bên đường dơ yên lặng đem người đi đường chạy tới một bên ngự tiên cờ tam đối phượng dù hai trôi g i á o úy sáu người phượng liễn phía trên treo kim sắc ô lớn bạch sắc băng gạc từ dù duyên tóc trái đào mà xuống đem nữ vương bậy hạ phượng nhan che khuất cách lụa trắng có thể đủ mơ hồ nhìn thấy một cái tướng mạo cực đẹp nữ tử trong đôi mắt mang theo không nhìn chúng sinh lạnh lùng phảng phất một tòa vạn năm như băng sơn hai bên dân chúng đều cùng nhau quỳ xuống gặp qua nữ vương bệ hạ huyền trang một đoàn người đứng thẳng ngay tại chỗ có trùng hạc giữa bầy gà cảm giác lập tức đem hộ vệ đội dùng và phượng liễn người kia ánh mắt hấp dẫn qua tới nơi nào đến nam tử nhìn thấy nữ vương bệ hạ vậy mà không quỳ xuống nên đón một cái thùng nước hồng bao cường tráng nữ thống lĩnh từ hộ vệ đội bên trong đi ra a xích huyền trang các loại người l u i ra một cái thanh lành âm thanh từ phượng liễn phía trên chuyến da kia cường tráng nữ thống lĩnh dây lắt ở giữa túi đầu lĩnh mệnh lùi ra nữ vương vén lên l ụ a trắng hướng bên ngoài trông chờ kia một mắt vừa hay nhìn thấy một mặt mỉm cười huyền trang thế gian sáng lên trước mặt cái này nam tử ngày thường như là thiên nhân thanh sương lập tức cảm thấy bộ thân thể này trong lòng khẽ động mặc danh tình cảm đột sinh ra mang được nàng nguyên thần đều có chút run rẩy phát giác được hạ thân có một dòng nước nóng thoát ra lập tức khuôn mặt đỏ lên đã bao lâu không có loại cảm giác này rồi thanh sương thánh nữ từ nhỏ ở khởi nguyên thánh địa lớn l ư n g đeo phục hưng thánh địa trách nhiệm gặp qua không qua q u thần ít ố có thần tử, hoặc thánh thánh chút này. này, tiểu hòa thượng mặc dù ngày đẹp, cái cổ quái thần nghiệm quét qua nhục thân tình trạng lập tức có minh n g ộ hóa ra là bộ thân thể này tại q u á y phá nhìn thấy tuấn tú nam tử có chút phản ứng sinh lý nữ nhi quốc quốc vương cùng những cái kia dân chúng bình thường từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy nam tử thế nào vừa thấy được giống huyền trang như vậy mỹ nam tử vậy mà sinh ra kịch liệt thân thể phản ứng nếu là bình thường nàng hoàn toàn có thể vận chuyển pháp lực khống chế lại bộ thân thể này có thể lúc này ở dị giới nàng sợ lộ ra chân ngựa dẫn tới thánh nhân quan tâm bởi vậy không dám sử dụng một tơ một hào pháp lực cảm thấy thân thể dị dạng thanh x ư ơ n g cảm thấy dị thường xấu hổ nhanh chóng khép lại rèm khởi giá đội nghi t r ư ở n g tiếp tục hướng phía trước rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người không đúng tiểu hòa thượng kia có chút kỳ quái nhục thân giống như không giống bình thường có chủng quen thuộc pháp tắc khí tức phía sau hắn những người kia cũng đều là có chút tu vi tồn tại thanh sương mặt lần trước nghĩ lên huyền trang thân bên trên chỗ cổ quái nhất thời ở giữa rơi vào chầm tư đó chính là giới này tu sĩ huyền trang xoa c ằ m hơi nghi hoặc một chút mới vừa vậy mà tại kia nữ nhi quốc quốc vương thân bên trên cảm nhận được uy hiếp loại cảm giác này để hắn cũng rất là kỳ quái một phàm nhân quốc độ nữ vương vậy mà có thể để cho nhục thân thành thanh chính mình cảm thấy uy hiếp có thể là ảo giác đi bất quá kia nữ nhi quốc quốc vương ngày thường lại là xinh đẹp huyền trang thì t h ả o tự nói cái này lời vừa lúc bị chư b á t giới nghe được chư b á t giới lập tức hưng phấn lên xoa xoa đôi bàn tay giật dây nói sư phụ ngài cũng cảm thấy quốc vương kia đẹp không bằng lưu lại làm pho mã thỉnh kinh cái gì nhất không có ý nghĩa Đông. chư bắt giới đầu bị huyền trang đánh một lần lập tức nước mắt chảy ngang sư phụ ngài cũng quá vi sư quá cái gì huyền trang một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm hắn quá quá tốt đi đánh ta lần này giống như cảnh tỉnh lệnh ta lão chư bỗng nhiên sinh ra rất nhiều cảm lộ huyền trang níu môi đi thôi ta nhóm đi cái kia chính nam đường phố giải dương sơn lấy lạc thai t u y ể n nước vì tiểu bạch hóa đi thai khí bạch long mã liền vội vàng gật đầu hắn là thật sợ mình ba ngày sau sinh ra một tổ long tể tử a vốn là treo cái nón xanh vương xưng hào hiện nay lại dùng nam tử chi thân sinh dục long tử kia thật muốn trở thành tây hải lòng cung thiên cổ chê cười một đoàn người gạt mở đám người rời đi chỗ này đường đi dọc theo quan đạo đi không lâu liền nhìn thấy một cái hùng vĩ tường thành cao tới vài chục trượng khí thế hùng hồn cửa chính phía trên thạch bài trên có khắc tây lương nữ quốc bốn cái sơn đỏ sắc chữ lớn cửa vào chỗ có một đội binh sĩ tại phòng thủ huyền trang một đoàn người đến đây lại dẫn phát o a n h động bốn phía các nữ nhân đều chạy tới tranh nhìn nam nhân bộ dáng thậm chí còn có nữ phú thương vung tay lên trực tiếp đặt lên vô số quà tặng ha ha người nam nhân này thế nào không đến ta phủ thượng lao gia ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý một đời tám nhấc đại k i ể u cưới ngươi qua cửa như thế nào một người mặc viên ngoại phục nữ phú thương ngồi tại trong k i ể u lên tiếng hỏi cái này không phải phương phủ c ố k i ể u nha bên trong sẽ không là phương gia đại lao gia à. nghe thanh âm đúng vậy à. không nghĩ tới phương lão ra vậy mà hào ném thiên kim chỉ vì đọ sức mỹ nam ưu ái đâu đây chính là nam nhân a nghe trên sách nói nam tử có thể là cực giai bạn nữ đâu không được không được ta cảm thấy nữ tử ở giữa mới có chân ái ta còn là thích ha ha có thể không phải tất cả mọi người cái này nghĩ ai không muốn nếm thử nam nhân đến cùng cái gì tư vị đâu ta không tin ngươi không hiếu kỳ hiếu kỳ là hiếu kỳ a có thể ta có thể tranh bất quá phương ra láo ra ha ha ngươi nhìn cái này con ngựa trắng ngược lại là thú vị đoan chừng là uống tử mẫu hà bên trong nước huyền trang lắc đầu cự tuyệt cái kia nữ phú thương yêu cầu cảm thấy có chút xấu hổ cái này tây lương nữ quốc chuyện phiền t h i cũng quá nhiều trực tiếp gạt mở đám người nghĩ muốn vào thành làm gì được kia thủ vệ nữ tướng bởi vì huyền trang là nước ngoài người tới không có thông quan văn thư cũng không dám cho đi sợ là nước khác phái tới mật h á m huyền trang bất đắc dĩ không muốn tiếp tục tại nơi này bị xem như khỉ nhìn trực tiếp mang theo một nhóm đồ đệ rời xa con nói Đến đến một c hùng hoang nhị, người hóa thành nữ ráng, thành bên trong chính nam đường phố Tụ Tiên、Am、bên trong đánh hóa phố đi kia Am tử Tụ một ít bộ lực ạ c nước thai tuyển nước đến. Huyền Trang t Huyền phân phò nói, đến. r tiếp đem cứu vất bạch long mã việc cần làm phó thác việc phó đem mã làm cứu bạch cần cho lực hắn. Hùng long quỳ nhẹ gật đầu l ắ c mình biến h ó a hóa thành một cái mặt đen thiếu phụ vác lấy một cái rổ vô neo cái mông hướng quan đạo đi tới thủ vệ binh sĩ chỉ là đơn giản đề ra nghi vấn một lần liền để hùng lực quỳ thông qua thành m ô n vào thành đều là một bộ oanh oanh yến yến cảnh tượng hoan thanh t i ế u ngữ liền liền bên đường giao hàng thanh âm cũng lộ ra mảnh mai hướng người ngoài nghe ngóng vị trí hùng lực quỳ tại cửa hàng bên trong chuẩn bị c u n g phụng l ư n g quang đại bao phục liền lấy kia chính nam đường phố đi không lâu đã thấy đến một cái thành bên trong nhỏ sơn có thể gặp kia sơn hành xanh nhạc cầu nhỏ nước chảy chỗ trô thành cảnh sát chân núi có một cái nhỏ trang miếu phía trên treo một bộ bảng hiệu trên đó viết tụ tiên am ba chữ to Ngoài miếu một chương ỗ thảm cỏ xanh phía trên, chân ngồi một trăm hai mươi một thụ tiên am người đến người nào a đến tụ tiên am đến có chuyện gì Lao đạo kia đạo n hùng ắ mắt m miệng lại, há miệng hỏi. Hùng lực quỳ đè ép cuống họng thấp giọng nói tiểu nữ không cẩn thận phá hư uống nước t ử mẫu hà muôn cầu chân tiên ban thưởng một bát lạc thai t u y ể n nước tốt hóa đi thai khí vì vậy linh cung phụng chức đến bái kiến như ý chân tiên làm phiền lao đạo chỉ dẫn chỉ dẫn nơi đây nguyên là phá nhi động sửa thành tụ tiên a m ta l à như ý chân tiên lão gia đại đồ đệ ngươi gọi là chuyện gì danh tự ta xong đi giúp ngươi thông báo một tiếng lao đạo mở mắt ra vừa cười vừa nói hùng lực quỳ trầm ngâm một lát trả lời thảo dân lý lan thỉnh cầu lao đạo nhân cười ha ha một tiếng sau đó hướng tụ tiên ám bên trong đi tới qua a môn là một cái đình đài lâu c á t cây cỏ phồn thịnh tiểu viện viện bên trong có một suất trần trung niên nam tử ngay tại đánh đàn tiếng đàn du dương ý cảnh sâu xa lão đạo mặc dù nhìn qua so nam tử kia lớn tuổi ra rất nhiều có thể vừa tiến vào tiểu viện liền cung đứng người lên dường như một cái nghe lời hài đồng lẳng lặng đứng hầu tại lương đình bên ngoài chờ lấy một khúc cầm âm thôi trung niên nam tử kia túi đầu t r e o chọc dây đàn cũng không ngẩng đầu lên hỏi chuyện gì a ngoài cửa có một phụ nhân tên gọi lý lan trước đến cầu lấy lạc thai tuyển nước cũng chuẩn bị một chút cung phụng q u ả tạo lao đạo thần sắc cung k í n h nói như ý chân tiên liếm môi một cái t h ầ n n i ệ m quét một lần quả nhiên nhìn thấy bên ngoài một cái mặt đen thiếu phụ tỉ mỉ ngắm nghĩa một lần phát giắc cũng không dễ nhìn liền phất phất tay nói ngươi đi lấy đã m u ộ n lạc thai tuyển nước cùng nàng nhanh chóng đuổi nàng rời đi đi vâng lao ra lao đạo không người cúi đầu nội tâm lại là âm thầm thở dài may mắn người đến là cái x ấ phụ nếu không ít bổ bị lao ra đùa dỡn một phen lao đạo lấy một bát lạc thai tuyển nước mang sang môn đưa cho hùng lực quỳ phất phất tay nói đi thôi đi a hùng lực quỳ không có không có tâm tư gì cùng hắn xoan suýt trực tiếp quay người rời đi ra khỏi thành trở lại khu rừng nhỏ đem kia lạc thai tuyển nước cho bạch long mã phục dụng rồi lạc thai tuyển nước cực kỳ hữu hiệu vừa nuốt vào bụng trong bụng bạch long mã bụng liền bắt đầu từ từ nhỏ dần bạch long mã cũng phải dùng đứng dậy khôi phục bình thường thân thể nữ vương v ư ợ n g liên đến đến tử mẫu hà bên cạnh thanh sương từ xuống xe đỡ cất bước đến đến bên bờ sông người nhóm lui ra bản vương muốn một cái người tại này tĩnh tu một hồi không có triệu lệnh bất luận kẻ nào không được tiếp cận nơi đây thanh sương nhàn nhạt mở miệng hạ lệnh một bên nghi trượng cùng vệ đội lần lượt lui ra phía sau đem nơi đây bên ngoài vài trăm mét giới nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào tới gần bờ sông quáy dày đến nữ vương tĩnh tu Kỳ quái, quân. tôn tướng quân. chúng ta nữ vương bệ hạ cho tới bây giờ chưa làm qua cái gì tĩnh tu à, hôm nay thế nào đột nhiên tới cái này t ử mẫu hà tĩnh tu một người mặc huyền ý xinh đẹp nữ q u o n hỏi kia tên tôn họ tướng quân thân thể hùng tráng vác lấy lại đao giữa lông mày một cỗ khí khái hào hùng bộc phát nàng lắc đầu không nói gì thanh sương đưa bàn tay thăm dò vào trong nước sông ấm trả hình dáng nói nguyên chi khí xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng trong nước sông tạo hóa khí cơ quần quận trôi nổi vào nàng kia trong ấm trả chỉ chốc lát Khi ấm trà liền thu đủ cảm lộ pháp tắc cần thiết tạo hóa khí cơ nước tử mẫu hà bên trong tạo hóa khí cơ biến mở nhạt một chút hiện tại tử mẫu hà tình trạng cần mấy trăm năm mới có thể khôi phục đến trước đó cái chủng loại kia tạo hóa khí cơ nồng độ bình thường uống một ngụm nước liền có thể nhiễm lên thai khí hiện nay chỉ sợ cần uống tứ ngũ khẩu tài có thể thuận lợi ngưng kết thai khí thanh xương thần nghiệm hướng trong ấm trà quét qua lại phát hiện cái này chủng tạo hóa khí cơ ẩn chứa tạo hóa pháp tắc có chút tạc huyết tỉ mỉ trải vớt một lần bộ thân thể này ký ức thanh sương ở, ở trong lòng thầm nghĩ đột nhiên não hải bên trong vạch qua huyền trang thân ảnh một cái mơ hồ kế hoạch từ trong lòng của nàng thành hình người tới nha Thanh xương kêu một tiếng, lập tức có nữ quan lên trước nghe lệnh. quan Sương nữ lên Nữ vương kêu lập có bại ệ h không b ế t n giá có Chuyên của phó gì xuống người ràng phân mệnh lệnh à. Đi điều tra rõ ràng mấy ta sai tra dưới, đi rõ i kia ngoại lai nam tử lai nam l tử ị c hồi có không có đắc có, Quốc không không thông nghị h ấn quan văn、điệp. nếu là không có, đừng Lương Vâng. giá điệp, đi tử ta Tây qua. cửa ải đi qua. Vâng. Bại là cung huyền trang nơi này đã hóa giải bạch long mã thai khí mấy người tiếp tục lên đường một đường đi về phía tây đi chỉ chốc lát đi ngang qua một thành trì thời điểm bị vài cái c nữ quan huyền ặ n lại. Đỏ thâm t sắc ấ n trên mã một cái phía cái b ra trước quan nhanh phía qua cửa quan áo giáp giáp các to tướng người thông không chóng đừng hướng nghĩ chung nói, tối lui, lại đi, ải, đi điệp, mới đi. bạc bậy hạ có có có cần có nữ quân Nếu muốn muốn văn hét thể thể xuất u h ký ký lệ. là mà đi. Huyền trang các loại người mặc dù có thể trực tiếp ngự không bay qua có thể huyền trang tại trường an khi xuất phát liền lập ý nguyện to lớn muốn một b ư ớ c một cái g i ấ u chân đi tới tây thiên lấy đến c h â n kinh mặc dù có thể bằng mượn pháp thuật lừa dối quá quan có thể kia cũng không phải huyền trang nội tâm nghĩ thông quan văn điệp phía trên mấy cái quốc gia đại ấn giống như là một loại rèn luyện đi tới chứng cứ trở lại đại đường đem thông quan văn điệp một phát liền coi như là hoàn thành lập hạ ý nguyện to lớn tâm lý sẽ không có gì lo lắng đạo tâm viên mãn nếu như sử dụng pháp thuật lừa dối quá quan liền tổng hội thiếu nhân quả ý niệm không đủ thông suốt huyền trang mấy người trở về chuyển đi tới hoàng cung cầu kiến tây lương quốc nữ vương tây lương quốc hoàng cung chỉ u n điện bên trong g p ư sương tư, bước vương đường thượng, ợ n trên, thanh xương nhắm mắt chấm tư, lúc này có cung nhân bước nhanh đạp vào cửa điện. Báo, nữ vương bệ hạ, bên ngoài đến vài cái đông thổ đại đường mà đến hòa thượng, nói muốn phải ngã thay thông quan văn Tiên, g tòa mắt thổ thay hòa phía cửa đạp phải điệp. chấm hạ, h mà lúc có cái vào vài Báo, bệ đại chốc lát huyền trang mấy người tại cung nhân dẫn dắt phía dưới đến đến đại điện bên trong a di đà phật gặp qua nữ vương bệ hạ huyền trang chắp tay trước ngực thi lễ một cái tôn nộ không bọn người ở tại đằng sau cũng học theo chắp tay trước ngực hành lễ thanh sương ngẩng đầu nhìn một mắt trong lòng lại là nhảy một cái liền vội vàng đem loại kia cảm giác kỳ dị đ è xuống phất phất tay ra hiệu bốn phía phục vụ cung nhân tất cả lui ra rất nhanh bốn phía cung nữ thị vệ đều rời đi cung điện người cuối cùng còn thuận tay đem đại môn khép lại mà lên nhất thời ở giữa lớn như vậy cung điện bên trong chỉ còn lại thanh sương cùng huyền trang mấy người huyền trang hơi hơi hơi nghi hoặc một chút nhìn xem giống như khối băng đồng dạng nữ nhi quốc quốc vương cảm giác có chút kỳ quái loại kia cảm giác nguy hiểm một mực tại nhắc nhở hắn trước mặt người không thể địch lại đến cùng là dạng gì tồn tại hội để hắn cái này t h ô n tại hồng hoang thế giới gần như vô địch người sinh ra cảm giác nguy hiểm hơn nữa bình thường tiếp đãi ngoại tân thế nào cần phải lui rơi toàn bộ cung nữ cùng thị vệ đâu liền không sợ lọt vào ám sát các ngươi đều là người tu hành thanh sương ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên môi son hé mở ngự khí vô cùng băng lãnh không mang theo mảy may cảm tình huyền trang lúc này rốt cuộc xác nhận trước mặt cái này nữ nhi quốc quốc vương tuyệt đối không phải kiếp trước nhìn tây du ký bên trong cái kia huyền trang nhẹ gật đầu không nói gì lẳng lặng chờ chờ trước mặt cái này không biết sâu cạn xinh đẹp nữ vương nói ra đoạn dưới chương một trăm hai mươi hai yêu cầu thanh sương nhìn trước mắt cái này trầm ổn như l á o hồ ly tiểu hòa thượng nhất thời ở giữa lại cảm thấy có chút khó giải quyết ngươi liền không hiếu kỳ bản vương vì cái gì biết rõ ngươi nhóm là người tu hành thanh sương một mặt khó hiểu nói huyền trang lắc đầu nói thẳng nữ vương bệ hạ bàn ầ cầu n tăng nghị đến đảo hán thông quan văn điệp, khẩn cầu bệ hạ chuẩn đồng、ý. Huyền Trang cũng không muốn cùng n trước mặt hạ đảo điệp, cái bệ ý. y có chút h t ầ bí nữ vương n h ắ chỉ gì, vương cùng năng gì năng giới gì không gặp người động, cũng không hán chút nhi khả chiếm thần hồn, đến giới này nhất định có cái gì không thể gặp người hoạt động, hán đoán, cái cái này nữ đến này muốn dính Bản tâm xâm đã đại có quốc quốc có có cái suy vào. vô vương bị có một cái yêu cầu nếu các ngươi có thể làm đến chắc chắn ký phát văn thư thả các ngươi rời đi thanh sương chậm rãi mở miệng nói cái này ngốc tử lại vào lúc này đi ra pha trộn nếu thật là nguyên lai、like、cái kia nữ nhi quốc quốc vương còn tốt nhưng bây giờ cái này không nhất định là cái nào lao yêu bà phụ thân tôn nộ không nhìn thấy huyền trang xuất thủ cái này trọng lập tức cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc con người bên trong lộ ra kim quang vụn trộm hướng kia nữ nhi quốc quốc vương điều tra mà đi chỉ thấy được cố kia phàm nhân nhục thân bên trong mơ hồ có kim quang chiếm cứ tôn nộ không cái chán toát ra mồ hôi lạnh dây lát ở giữa thu hồi thần t h ô n g yên lặng đứng tại huyền trang phía sau không nói chuyện thanh x ư ơ n g tại huyền trang xuất thủ dây lát ở giữa thần nghiệm liền bắt giữ đến một tia lực chi pháp tắc khí cơ nội tâm thất kinh không nghĩ tới thế giới này nước sâu như thế Một cái b bình bình ì nữ vương bệ hạ ngài không ngại nói một chút yêu cầu gì huyền trang thần sắc nghiêm túc nói hắn đã làm tốt mặt đối khắc nghiệt yêu cầu tâm lý chuẩn bị thực tại không được liền lách qua cái này nữ quốc rời đi mặc dù phí chút thời gian có thể cũng không thể bị thông quan văn điệp k ẹ t chủ mà dừng lại đi về phía tây bước chân thanh sương trực tiếp mở miệng nói ta muốn các ngươi giúp bản vương đuổi đi cái kia như ý chân tiên h ắ n chiếm lấy ta tây lương quốc lạc thai t u y ể n đã lâu dùng này đến mưu tư lợi quay dối nước ta dân huyền trang nghe nói sững sở trước đó còn tưởng rằng hội là bao nhiêu khắc nghiệt yêu cầu không nghĩ tới vẹn vẹn đuổi đi cái kia như ý chân tiên nữ vương bệ hạ cái này không khó kia như ý chân tiên cũng không phải cao thủ gì vì cái gì bệ hạ không tự mình xuất thủ huyền trang hỏi dò thanh sương sắc mặt một lạnh không nên hỏi không nên hỏi huyền trang gật gật đầu trực tiếp mang theo một đoàn người đi ra ngoài chư bắt giới bị hùng lực quỳ cho lương ra ngoài đến bây giờ còn không có t ử hôn mê bên trong tỉnh lại r a hoàng cung huyền trang trực tiếp đối tôn ngộ không nói ngộ không ngươi đi đem tiếc như ý chân tiên đuổi ra tây lương quốc hắn hẳn là không phải là đối thủ của ngươi đừng muốn đánh g i ế t cái này người cùng ngươi kết bái đại ca còn có chút quan hệ thân thích được rồi sư phụ ngài ở chỗ này chờ ta lão tôn đi một lát sẽ trở lại tôn nộ không nói xong một cái lắc mình liền tiêu thất tại trước mắt mọi người lúc này chư bát giới mới chậm rãi tỉnh lại qua đến mở to mắt mặt lộ vẻ n g h i hoặc sư phụ vừa rồi ngài là đem ta đánh ngất xỉu sao kia nhất quyền thật là quá nặng đi ta tiên đạo nguyên thần đều đi theo ngủ say chư bát giới n h e răng t u é t miệng nói ra dùng tay mỏ sờ đầu đỉnh phát hiện chứ a cao o cao cái bọc c sưng lên lớn. Vận một u nguyên muốn đầu đau y ể n tiên nghĩ sưng nhất mất giải lực hóa c b á t giới nhìn thoáng qua huyền trang b u ồ n b ã n ó i sư phụ ta lão chưa biết rõ sai ngài liền rút trừng phạt bỏ qua ta đi về sau rốt cuộc không nói lung tung ha ha b á t giới cái này phía trên có thể là có lực lượng phát tắc ngươi cần tinh tế càng ộ có thể càng nhanh để thăng thực lực đây cũng không phải là trừng phạt cái này là vi sư cho người thiên vị đâu huyền trang một mặt mỉm cười nói ra chư bát rơi sắc mặt trì trệ cũng phản bác không được đành phải nhẫn nhị ra đầu đau nhức t ĩ n h tâm cảm thụ kia cái gọi là cái gì lực lượng phát tắc tôn nộ g không được lệnh trực tiếp bay đến tụ thiên a m đi vào xem xét liền nhìn thấy một cái trung niên đạo sĩ ngay tại đánh đàn soạn hắn hơi thi triển một chút biến hóa hóa thành một cái lao niên đạo nhân thân bên trên phóng xuất r a thuộc về thái ớ t kim tiên huy áp cái này lạc thai tuyền nước về bản tọa toàn bộ ngươi tiểu bối này nhanh chóng thối lui âm thanh giống như tiếng sấm ù ù như ý chân tiên giật này mình kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được một cái lao đạo ngồi xếp bằng hư không bốn phía sinh ra kim quang áp lực cơ hồ khiến hắn không t h ở nổi hắn tu vi chỉ có huyền tiên tâm thứ tốt nộ không so hắn cao hơn chừng hai cái đại cảnh giới cảnh giới áp chế giới hắn chỉ cảm thấy trước mặt người căn bản không thể địch lại nội tâm sinh ra mau thoát đi ý niệm chờ được đến ngày tìm đại ca ngư ma vương đến vì chính mình ra khí dám hỏi tiền bối là lai lịch ra sao muốn cùng tiểu bối tranh cái này lùi bại nước suối như ý chân tiên ngẩng đầu hỏi mặc dù sinh khí có thể thần sắc lại biểu hiện đầy là c u n g kính chi ý nghị muốn thừa cơ để ra nghi vấn một lần nội tình tôn nộ không sở hóa lao đạo phất phất tay sắc mặt lanh đạm nói đừng muốn phí lời lại không rời đi cẩn thận bần đạo đem ngươi cho bụi đi như ý chân tiên vừa nghe cực kỳ hoảng sợ liền thu thập một chút mình đồ vật mang theo chính mình vài cái đồ đệ giá vân đi xa xem ra đã rời đi tây lương nữ quốc phạm vi hoàn thành sư phụ giao phó xuống đến nhiệm vụ tôn nộ không lại là một cái lắc mình quay lại đến đến bên ngoài hoàng cung sư phụ đã đem tiết như ý chân tiên đuổi xa huyền trang nhẹ gật đầu nhanh chóng hướng về phía trước đi bên ngoài cửa cung thỉnh cầu yết kiến tây lương quốc nữ vương nghe thấy huyền trang sư đồ đã đem tiết như ý chân tiên đuổi xa tây lương quốc nữ vương rõ ràng hết sức cao hứng trực tiếp đem đại ấn đắp lên thông quan văn điệp phía trên huyền trang được ký lệnh trực tiếp rời đi h o à ngày Cung tiếp tục Có quan lên đường.、Có、thông quan Văn điệp, tự nhiên tiếp tự Điệp, l một đường lục đăng, lục h u ề n thứ r rất a n người n g các loại a qua bao n liền xuyên qua tây Lương Nữ quốc Phạm Vì, đến đến một chỗ dây núi trùn h Phạm chỗ khu h Vi, Quốc Tây dây Ngày một t vực. hai tây lương quốc hoàng cung thanh x ư ơ n g tại vương tọa phía trên r a lệnh một tiếng bãi giá ra cung một đám người trùng trùng điệp điệp đến đến tụ tiên am bên ngoài kia viện môn lúc này chính đại mở không người trông coi hạ lệnh đội ngũ chờ ở bên ngoài chính mình lẻ loi một mình vào tụ tiên am bên trong vòng qua chính đường liền nhìn đến một cái đá xanh vì xây m à thành giếng nước bên cạnh một cái trục xoay trục xoay trên sợi dây kết nối lấy một cái thùng treo từ miệng giếng nhìn xuống đi có thể gặp đến quần quận hướng bên ngoài quần quận nước suối không ngừng buốc lên khói trắng thanh x ư ơ n g trực tiếp đem ấm trà hình dáng nói nguyên chi khí thả tại trong thùng nước sau đó đem thùng nước ném ở giếng nước bên trong kia hát sắc ấm trà vừa mới tiếp xúc lạc thai tuyến nước liền bắt đầu hấp thu bao hàm tại trong suối nước mạc danh khí cơ thanh sương mặt lộ vẻ vui mừng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn giếng bên trong tình trạng lại tại lúc này thiên tượng đột biến mặt trời bị một cái cực lớn hùng tráng thân ảnh che lấp chương một trăm hai mươi ba thiên phạt c h i nhãn thanh sương ngẩng đầu nhìn lên liền gặp được một cái giống như núi cao lớn cự giác nhu g đầu từ mây đầu ló ra người nào cả gan cướp ta huynh đệ đạo tràng kiêng nhu đầu trên lỗ mũi mang theo một cái ngân hoàn mới mở miệng liền có cực lớn khí lưu đem tầng mây thổi tan cực lớn hai mắt trực tiếp nhìn về phía tụ tiên am phương hướng t h A n Sương lắng nhìn xem ấm trà hình dáng h chút có trà lo xem ấm đồ vậy t t chỉ h ấ hắn còn tại cảng không ngừng hấp thu lạc thai còn cảng ngừng tuyển nước bên lạc tại trong mà ạ đoạn c cơ, tựa hồ còn cần danh tựa gian. khí hồ thời một vậy mà không có tu sĩ tại bên trong hiền đệ à, đến cùng là người nào đem đạo trưởng của ngươi cướp đi à. n h ư ma vương trên bờ vai đứng một cái trung niên đạo nhân hắn vận khởi thị lực nhìn xuống đi tuyệt không nhìn thấy cái kia đem hắn bức lui lao đạo trong lúc nhất thời có chút kỳ quái như ý chân tiên nuốt ruốt trên cằm râu rịa hơi nghi hoặc một chút nói Cái này tây lương quốc nữ vương thế nào chạy đến lạc thai tuyển chỗ kia xem ra lén lén lút lút như ma vương thu pháp tướng từ đám mây rơi xuống bay đến tụ tiên á m bên trong thanh sương mặc dù cũng không e ngại hai người lại có chút bận tâm bại lộ chính mình dẫn tới càng mạnh người giả vờ giả vịt khẽ vớt c ầ m thi lễ nói gặp qua hai vị tiên l gia tây lương quốc nữ vương n g ư ơ i đến ta đạo trường chuyện gì a như ý chân tiên đi hướng trước chất vấn như g ư u Ma vương lúc này lại mắt sắc mị mị để mắt Vương này con lúc lại sắc tới t để a n h s ơ Sương Vương lương n miệng bên trong nói thầm, tốt đẹp, nữ tử à? Thanh nhìn Ngưu ánh mắt bên trong ớn, chán nói, nước ấy, ra tăng nhân Như g ghét, giải thầm, Ma mắt tàm tới suối, tốt tử thấy chút thích chút ta tây có khẩu. quốc đẹp à. cao ra lấy ý chân tiên nghe nói nhẹ gật đầu chính nghĩ hỏi thăm cái khác lại tại lúc này bên cạnh ngưu ma vương trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước nghị muốn bắt lấy thanh sương ngọc thủ thanh sương cuống quýt né tránh để ngưu ma vương b a hụt mỹ nhân nhi không muốn c h ố n nha không bằng theo ta về đạo phủ làm tiên gia phu nhân được chứ vì phu bảo đảm ngươi trường sinh cựu thị hưởng thụ nhân gian cực vui như ma vương nuốt nước miếng một cái chăm chú nhìn thân xuyên phượng bảo hiểu điệu thân ảnh càng nghĩ là được nữ tử này sinh đẹp động lòng người nhưng vào lúc này trong giếng truyền đến tâm động thanh sương sắc mặt vui mừng trực tiếp tiện tay một chiêu kia hát sắc cấm trả liền bay trở lại trong tay của nàng thần niệm đi đến mặt quét qua phát hiện nội bộ tạo hóa, khí cơ đầy đủ nàng dùng đến tạo hóa pháp tác chi dùng ngừng đầu nhìn chăm chú về phía ngưu ma vương con mắt bên trong lộ ra một v ệ băng hẳn phảng phất tại nhìn hết ngồi đáy giếng hử châu chết tinh con cóc cũng m u ố n ăn thị thiên t nga ngưu ma vương bị cái này nhìn chằm chằm đột nhiên cảm thấy lạnh cả tim lông tóc dựng đứng đứng dậy trong lòng cảm thấy một cỗ đại nguy cơ muốn lâm thân người rốt cuộc là ai ngưu ma vương mở to hai mắt nhìn hỏi thanh sương cười lạnh trực tiếp vung tay lên một cô kỳ dị lực lượng pháp tắc v u n g r a thiên điệu giao minh Ngưu Ma v ư ơ như g c ỉ cảm thấy chính mình thấy thần h nguyên giống n nhận dẫn, hấp cái gì ma ộ t thân tu vi như là nước chảy mất đi, thoáng như chảy nước u vi đi, là q ở giữa, từ đại từ yêu vương c ả n hóa rơi rớt Vương xuống Ngưu phẳng cấp. h Bò. Ma thành một đầu nước n h u b ò ỏ bỏ ò ê ơ con mắt bên trong đầy là vẻ sợ hãi đến cùng là thần thông gì có thể làm cho đã tiếp cận đại lang như ma vương thực lực lùi lại đến phẳng cấp như ý chân tiên chỉ vào thanh x ư ơ n g hét lớn ngươi tuyệt đối không phải tây lương quốc nữ vương đến cùng là lai lịch ra sao nhưng vào lúc này kia c ố lực lượng pháp tắc lâm thân như ý chân tiên thể nội tu vi co lại mà không hóa thành một cái kim câu nô công thấy tình thế không ổn leo đến thạch đầu trong khe bảo mệnh đi nhu ma vương lúc này mặt hiện ra vẻ mờ m ị n làm đến hỏa diệm sơn thủ lĩnh yêu giới tiếng t â m lừng l ấ y bình thiên đại thánh từ không nghĩ tới chính mình một ngày kia vậy mà tu vi mất sạch một đôi trong mắt to lộ ra hối hận c h i sắc chân trước cố lượng trực tiếp hướng thanh sương quỳ xuống hy vọng nàng có thể thu thần thông lại tại lúc này chân trời mây đen hội tụ lôi minh t r ậ n trận tựa hồ có kiếp vân tại hội tụ một cái tung hoành mấy vạn dặm cực lớn con mắt hiện lên ở thiên mạc phía trên mở mắt hướng xuống nhìn lại trong con mắt bắn ra thần quang t h ư không bên trong vang lên kịch liệt chấn động âm thanh ẩm ẩm thanh sương đột nhiên nhất kinh bị phát hiện rồi sao nói đi cũng không để ý tới cầu xin tha thứ ngưu ma vương trực tiếp nguyên thần trốn vào ấm trả hình dáng đồ vật bên trong hóa thành nhất đạo mịt mờ ô quang hướng hồng hoang thế giới bên ngoài bay đi nữ nhi quốc quốc vương nhục thân k é ngã trên đất đem cái chán đều đập rách ra xuất hiện nhất đạo huyết ngân cái kia con mắt thật to lạnh lùng vô tình đem con n g ư ờ i nhắm ngay tây lương quốc tựa hồ muốn phát động kinh tế h lôi phạt thiên đạo không gian bên trong hồng quân k ỳ quái tự nói rõ ràng cảm nhận được thiên ngoại tà ma khí thức vì cái gì đột nhiên biến mất cực lớn thiên phạt chi nhãn để bên dưới sinh linh đều cảm nhận được một loại diệt thế chi uy bất luận là dân nghèo bách tính còn là t i ê n tông tu sĩ đều q u ỳ dạp dưới đất run lầy bẩy sư phụ đó là cái gì một cái tiên tông hậu bối đệ tử run r à y hỏi bên cạnh đồng dạng q u ỳ s á t láo giả cái kia hẳn là là thánh bản tọa tu luyện hơn ba nghìn năm cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng bực này im lặng không thể nói bừa cực lớn thiên phạt chi nhãn tại tây lương quốc bầu trời bồi hồi hồi lâu một lát sau liền biến mất ở chân trời mặt trời lại xuất hiện trên bầu trời phảng phất mới vừa phát sinh một màn chỉ là giống như nằm mơ bản vương thế nào tại này nữ nhi quốc quốc vương tỉnh lại ôm đầu cảm giác một trận ác tâm khó chịu cái này là thụ tiên am thế nào còn có thật lớn một con nước y ê u con quỳ trên mặt đất nữ nhi quốc quốc vương nói mấy câu liền cảm giác đầu ông ông tắc hưởng rất là đau đầu c a o mày ra tụ tiên am nhìn thấy c h ờ bọn thị vệ về sau lúc này mới yên lòng lại lên phượng liễn mê man về hoàng cung ngưu ma vương lúc này từ mặt đất b ò dậy trốn đến hậu viện một cái góc có chút ủ rũ hiện nay không có pháp lực hắn căn bản không dám lên đường về động phủ của mình đường bên trên kia nhiều yêu ma quỷ quái chính mình mặc dù nhục thân thực lực không sai nhưng vẫn là nguy hiểm chút bò ỏ một đầu nước ngưu nhìn chằm chằm trên trời kiêu dương gọi hai tiếng sau cùng dùng thân c h â u kiệt lực khoanh chân ngồi ở trong góc thử lại tu luyện từ đầu lúc này một con kim câu nô công cũng leo đến bên cạnh một khối trên tảng đá hướng về thiên không phun ra nuốt vào đứng dậy một lớn một nhỏ lẫn nhau liếc mắt nhìn sau đó phối hợp tu luyện đi về phía tây đường bên trên huyền trang một mặt thận trọng nhìn xem tây lương quốc trên bầu trời cái kia con mắt thật to nội tâm lên các loại suy đoán sư phụ làm sao vậy cái kia con mắt là tôn nộ g không hiếu kỳ hỏi huyền trang trực tiếp phất tay đánh gãy không cần phải để ý đến chúng ta đi con đường của mình mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc nội tâm lại có chút kinh ngạc đó chính là đạo tổ hồng quân xuất thủ nhìn đến kia nữ vương quả nhiên không đơn giản hẳn là bị cái gì vượt ngoại thiên ma phụ thân một chỗ sơn lĩnh bên trong sơn động bên trong bế quan lấy một cái lông vàng hầu tử trên người hắn bao trùm nhất tầng thật dày cho bụi khí như dây tóc như là x a vào chiều sâu ngủ say cùng bình thường hầu tử bất đồng là cái này hầu tử sinh có ba đôi lỗ thai khả năng bởi vì lúc này đang chuyên tâm tu luyện sáu cái lỗ thai đều là giống ngượng ngùng hoa mà một dạng chăm chú khép lại chương một trăm hai mươi bốn lục nhĩ mi hầu lại tại lúc này khỉ con mắt đ ố n g nhiên mở ra hư không sinh điện một cỗ khí thế từ thân bên trên bạo phát bốn phía thạch bích đều bị cái này thế sung kích tứ phân ngũ liệt toàn thân trên dưới rúng động một cỗ thái ớt tiên đạo khí tức rốt cuộc đột phá tôn ngộ không ta hội thay thế ngươi thành vị phật môn hộ pháp đại ca đã giúp ta thu xếp tốt hết thảy lục nhĩ mi hầu phun ra một ngụm trọc khí mặt mang vui mừng chính nghĩ ra động phủ tìm đại ca đi uống chút rượu đột nhiên phát hiện bên hông một cái hát sắc ngọc bội không biết rõ lúc nào nứt ra thành hai nửa thần sắc đại biến đại ca thế nào hội bỏ mình lục nhĩ mi hầu thần sắc có chút cực kỳ bi hay bưng lấy cái kia hát sắc ngọc bội xa vào trong hồi ức lục nhĩ mi hầu vốn là giữa thiên địa xuất hiện cái thứ nhất hôn thế thần hầu cùng tam thanh thánh nhân một thời đại xuất thế đạo tổ hồng quân giảng đạo thời điểm tự thân không có năng lực xuyên qua hỗn độn đi tới tử tiêu cung liền lợi dụng thiên phú thần thông nghe lén rằng đạo bị đạo tổ một câu pháp bất truyền lục nhĩ ngăn cản tầm đạo con đường từ nay về sau trong hồng hoang vô số đại năng tiên nhân đều không dám thu lục nhĩ vì đồ lục nhĩ m i hầu mặc dù có thiên phú thần thông có thể những cái kia tiên tông môn phái truyền thừa thời điểm đều sẽ dùng một loại ngăn cách cấm chế đến phòng ngừa lục nhĩ nghe lén lục nhĩ rất là bồn u rầu muốn tìm cầu đạo tổ tha thứ cũng không cửa đi b à i kiến một mực băng mượn tự thân linh khí cùng nghe lén đến mở đầu một phần đạo kinh tới tu luyện tăng thọ lắc lư giữa thiên địa cứ như vậy qua vạn văn năm lục nhĩ một mực vô pháp tu tiên nhập đạo đạo tổ phong sát lệnh tồn tại cũng làm cho lục nhĩ mi hầu dần dần trong lòng sinh đoán trách thẳng đến gặp một cái khác hầu tử hắn gọi một thượng trí là một con thiên sinh địa dưỡng xích khảo mã hầu chỉ bất quá vận khí tốt hơn hắn nhiều vậy mà phá hư đụng vào linh sơn vô lai các vô lai các vốn là phật tổ cư trú chỗ đợi đến phật tổ từ lôi âm t ử nghe pháp trở về nhìn đến liên đài bị động thế là bàn tay trái dối ra ý niệm phát lực con khỉ lập tức ở phật tổ lòng bàn tay xuất hiện từ đó xích h ả o mã hầu dốc núi theo phật môn theo phật tổ tu hành khá có chút thần thông mặc dù vừa lúc gặp mặt lục nhị cảm thấy nội tâm tràn ngập mạc danh chiến ý có thể m u ộ c thượng t r í lại là nhiệt tình chiêu đ a i hắn cũng hỏi thăm lai lịch biết được lục nhị tao nộ g sau đó cũng là dị thường đồng tình hai con hầu tử vốn là cùng thuộc một loại c ù nguyên ngay ố chối n nhi tiểu, ăn tiêu, mơ mơ màng màng liền bái cầm, thành g vào hầu chấm h tiểu, tiêu, u bái bái dứt cầm, mơ mơ n nhĩ tuổi khá lớn, có thể thượng trí thần thông tu vi、so、hắn lợi hại, ở giữa còn nói trong lúc vô tình nghe thế tôn nhắc h khá thể hại, thế đệ. Mặc lục tác có lúc dù lợi l tuổi trí tu vi giữa vô so ở một tử cái khác cố hầu tử sự. Nguyên sự. lai tại thế gian này còn có một con hôn nguyên thần khỉ vì linh minh thạch hầu cái con khỉ này tại x u ấ t thế trước liền bị chuẩn đề giáo chủ chỉ định vì phật pháp đông truyền đại hộ pháp thưởng dụng phật giáo đại hưng mang đến đại công đức đồng thời giáo chủ thiện thi phân thân tu bồ để tự mình dạy bảo thạch khỉ tu luyện mục thượng trí chí đem chính mình đối với tôn hầu tử bất mãn một mạch huynh đảo cho lục nhĩ hai người tính là cùng chung mối thủ đều đối cái này vì thiên đ ị a tập trung tương lai chú định thành phật tôn nộ g không sinh ra lòng ghen tị lục nhĩ suy nghĩ một chút chính mình cầu đạo chi gian nan cùng cái này thạch khỉ hình thành t r ê n lệch rõ ràng thế là đối với đạo tổ á n niệm một mạch chuyển rời đến tôn nộ g không thân bên trên dù sao đạo tổ không phải mình cho nổi có thể cái này thạch khỉ căn cơ còn thấp hai người quyết định mưu đồ một phen đến cái thâu thiên hoán nhật kế hoạch lục nhĩ không chỉ có thể giành cùng tôn ngộ không đồng dạng công pháp hơn nữa có thể tùy thời quan sát tôn ngộ không động tác tư thái phương thức nói chuyện tại tây du đường bên trên thừa cơ đem hắn thay thế đến lúc đó lục nhĩ liền có thể thay thế vì thạch khỉ thành phật làm tổ thượng trí lấy cơ đến tà nguyệt tam tinh động nghe đạo lấy pha cấm phù thả tại phương thốn sơn bên trên lục nhĩ lợi dụng thần thông có thể nghe trộm đến phương thốn sơn phát sinh hết thảy như đây tại 500 năm trăm n ă m trước lục nhị cũng đã tập được cùng tôn ngộ không không khác nhau chút nào thần thông lại nghĩ nghe len cái khác lại phát hiện cái kia đạo phá cấm p h ủ đã mất đi hiệu lực lục nhị m i hầu mặc dù thiên phú thần thông lợi hại có thể tự thân linh tính nội tình không bằng thạch khỉ thâm hậu thạch khỉ hoa mấy năm ở giữa cũng đã đắc đạo thành tiên thạch khỉ vì đuổi theo hắn cảnh giới trọn vẹn hoa mấy trăm năm cho đến hôm nay mới đột phá đến thái ớt cảnh giới của huyền tiên đặt đến tôn ngộ không bị chấn áp sau tu vi tầm thứ bên trong gian nan chỉ có chính hắn rõ ràng vừa vừa xuất quan liền biết được đại ca bỏ mình tin tức lục nhĩ mi hầu nội tâm rất không phải tư vị đem hát sắc ngọc đội lấy ra pháp lực thúc giục một đoạn âm thanh xuất hiện tại yên tĩnh trong đ ộ n g phủ tôn nộ không kim t h i ề n tử hai người các ngươi hợp kế giết ta không sợ thế tôn trách tội nhị đại hội vì ta báo lục nhĩ mi hầu sắc mặt âm t r ầ m như nước nhất quyền nện ở bên cạnh trên vách đá ầm ầm một tâm thanh có tới hai người cao l ô lớn xuất hiện tại trên vách đá ánh sáng mặt trời từ cửa hang tiến đến đem lục nhĩ mi hầu nửa bên mặt chiếu sáng lục nhĩ một nửa mặt tẩn tàng tại hắc cám bên trong một nửa khác mặt rơi tại dưới ánh mặt trời lửa g i ậ n hừng hực tại ánh mắt bên trong kịch liệt thiêu đốt lên t ô n nộ không từng chữ nói ra tựa như gắng gượng từ trong hàm r ă n g g ạ t ra cho dù ai đều có thể nghe ra trong đó bao hàm hận ý ngập trời đã các ngươi hại ta huynh trưởng vậy liền chết hết đi chính ta phương tây bái phật cầu kinh đưa lên đông thổ ta thành công dạy người lập ta làm phật tổ vạn thế lưu danh lục nhĩ lắc mình biến hóa vậy mà hóa thành cùng tôn ngộ không, không khác ô n g k h nhau chút nào bộ dáng phương thức nói chuyện động tác thần thái đều cùng thỉnh kinh trước tôn ngộ không giống nhau một cái bổ nhào vượt lên thiên đi từ hai bên trong móc ra tùy t ầ m đáng tin binh giá vân tiêu thất tại chân trời lại nói huyền trang sư đồ mấy người từ cách tây lương nữ quốc trên đường đi đều là sơn lĩnh q u á i khâu chứ không lấy thôn sau không lấy cửa hàng cái này ngày huyền trang ngay tại vẻ ngoài sơn du lãm đông nhiên trên trời hạ xuống một cái xinh đẹp nữ tử ôm chặt lấy eo của hắn thăng thiên mà đi tôn nộ không từ phòng xe bên trong nhô đầu ra chỉ thiên nhìn lại nơi nào đến không có mắt yêu tình à, vậy mà lại bắt sư phụ đi hầu ca nhanh ra bài đến p h i ê n ngươi đừng nghĩ đến x ử pháp gian l ợ đằng sau truyền đến chư bắt giới ồn ào âm thanh tôn nộ không đem đầu lùi về phòng xe sau đó đem bốn chương một dạng bài v a n g ra ngoài ba một tiếng nện ở cái bàn bên trên l ư u đạn hầu ca ngươi chậm một chút dùng lực lá bài ngăn cách trận pháp đều sắp bị ngươi đập hư huyền trang cảm giác được bên thai có lấy tiếng gió vun vút đến đến một chỗ t r ư ớ c sơn động dừng lại d ư ơ n g mắt nhìn một cái liền nhìn thấy phía trên ghi độc địch sơn tỷ bà động thánh tăng ca ca không cần lo ta chỗ này tuy không phải tây lương nữ quốc cung điện sẽ không phú quý xa hoa kỳ thực, thực sự thanh nhàn tự tại vừa vặn đến niệm phật nhìn kinh ta cùng ngươi tại cái này làm đạo lữ thật là hâm mộ chết thần tiên đấy a di đà phật bần tăng hư nhận hậu ái thực tại không dám đừng nói quét ta hào hứng trước theo ta vào động chơi đùa hai người vào động thời điểm huyền trang quay đầu quan sát cái này nữ yêu tinh chỉ thấy nàng lưu lấy t ử sắc đuôi bỏ cặp roi làn da trắng nõn tuy không bằng tây lương quốc nữ vương kia t u y ệ t mỹ có thể cũng có một c ố khí khái hào hùng từ mi mục bên trong để lộ ra đến để người vừa nhìn liền biết cái này là cái chủ động nữ hài nhi c h ư một trăm hai mươi lăm hạt tử tinh nàng mặc rất là lớn gan lộ ra một mảng lớn tuyết bạch cánh tay cùng đùi trong lúc hành tẩu còn không ngừng địa nghị muốn chiếm huyền trang tiện nghi bàn tay bốn phía l o ạ n động ai u thánh tăng ca ca thật nhìn không ra đâu ngươi cái này dáng người vậy mà như thế chuyện tốt hạt tử tinh b u ố t ve huyền trang tám khối cơ bụng cùng cao cao nổi lên cơ ngực nhịn không được sợ h ã i than nói bình thường huyền trang mặc rộng lượng màu xanh nhạt tăng bảo thường nhân nhìn lại chỉ cảm thấy gầy yếu chân chính dáng người lại bị che đậy kín hạt tử tinh một bên tìm tòi một bên nghiêng đầu nhìn xem huyền trang tia tuấn tú bộ dáng chỉ cảm thấy thân thể nóng lên nhịn không được nghĩ một cái đem hắn ôm lấy liền muốn đi vào động phòng bên trong đi huyền trang cảm nhận được hạt tử tinh ánh mắt nóng bỏng mỉm cười mở miệng nói nữ thí chủ không nên nóng lỏng bẩn tăng còn không dùng cơm thể lực không được ca không có chuyện gì thánh tăng ca ca không cần ngươi hao phí thể lực mau tới mau tới ta mang ngươi nhìn xem nô ra khuê p h ò n g huyền trang biểu tình ngẩn ngơ không nghĩ tới cái này nữ yêu tinh cái này khỉ gấp a di đà phật dưa hái xanh không ngọt nữ t h í chủ còn là đầu t i ê n chờ chút đã ta nhóm không bằng đi hoa trong đ ỉ n h ngồi một chút hạt tử tinh mặc dù tâm như vớt m è o cào có thể không muốn vừa gặp mặt liền ác huyền trang hai người đến hoa trong đ ỉ n h ngồi tại băng ghế đá phía trên người t ơ i à, nhanh chuẩn bị chút quả đảo cho thánh tăng nhét đầy cái bao tử phân hai nhân bánh một chay một t a n m ặ t hạt tử tinh phủi tay gọi vài cái thị nữ phân phó nói cái này trong động phủ mặc dù là phong bế có thánh ể cũng xây chút giả sơn lưu thủy, trong ao dưỡng giả xây thủy, một lưu ao đ m tiểu h g tăng ạ i chơi kiếm trong nước hồ chơi đùa kiếm ăn. Hoa đình bên cạnh chữa lấy cái bùn hoa, o sửa ba bên bùn n cái lấy t r động phủ Nguyệt Quang phủ h t ạ ca h chiếu dọi xuống, các dọi loại xuống, đoá hoa ganh đua s ắ ca đẹp, đem động điểm phủ kiềm nén bên trong r một chút s i ngươi h khí. Thánh t n ă ca ca, n g nhìn ta nơi này nhiều tốt liền không muốn đi thình kinh nô ra buổi tối hảo hảo hầu hạ ngươi về sau sinh mấy đứa bé ta nhóm toàn gia trải qua trường sinh bất lão thời gian không tốt sao hạ tử t tinh tại huyền trang bên thai phun nhiệt khí nói ra huyền trang quay đầu nhìn nàng một cái ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngoài y m u ố n trường sinh bất lão liền ngươi cũng muốn ăn bần tăng thịt không phải không phải thánh tăng ca ca chớ nên hiểu lầm nô ra chỉ là nghĩ nói đến đây nàng mang thai đỏ lên liền không lời huyền trang càng thêm mê hoặc a di đà phật t h í chủ ngươi nói chuyện không muốn chỉ nói một nửa được chứ bần tăng đoán không được a ai nha thánh tăng ca ca ngươi thật là xấu hạt tử tinh xấu hổ đẩy huyền trang một cái trực tiếp xoay người qua đi huyền trang biểu tình càng thêm mờ mịt nội tâm hiện ra vô số cái dấu hỏi nhìn xem huyền trang hồ đồ hình dáng hạt tử tinh bất đắc dĩ cười một tiếng tiến đến huyền trang bên hai thẩm thì nói vài câu tiếng như mũi vo ve nội dung lại như lang như hổ huyền trang nghe xong con mắt trợn thật lớn một mặt c h ấ n kinh trên dưới quan sát một chút hạt tử tinh kẻ này sẽ không là từ nào đó cái đảo quốc xuyên qua tới a nghiệp vụ thuần thục như vậy sao đúng lúc này vài cái tóc để t r ỏ m đầu bù nữ đồng n h ấ t lên hai rổ quả đào lên bàn đem hắn bày ra tại một cái thanh sắc khay ngọc bên trong nóng hôi hổi n ã i n ã i cái này bên trái là một bàn người bánh nhân thị tan mặn quả đào bên phải là một bàn bánh đậu nhân bánh tố quả đào các ngài mau thửa dịp nóng hưởng dụng đi một cái mặt thoa đỏ son vòng nữ đồng cung k i n h nói ra hạt tử tinh phất phất tay ngươi nhóm lui ra đi đ ừ n g tới quay r à y ta cùng thánh tăng ca ca vâng n ã i n ã i thánh tăng ca ca đến nô ra cho ngươi ăn một cái quả đảo ngươi không phải mới vừa nói đói không còn khí lực nhanh ăn đi hạc tử tinh dùng miệng điêu một cái quả đảo liền muốn tìm tới uy huyền trang chính nghĩ đến cự tuyệt ngoài động phủ truyền đến ầm ầm tiếng phá cửa lại nói lục nhĩ mi hầu cách động phủ trên đường đi tìm kiếm lấy thỉnh kinh người vết tích thiên phú thần thông của hắn phát động sau đó lại phát hiện thỉnh kinh người chung quanh tựa hồ có cái gì q u á y nhiễu căn bản không nghe được hắn động tĩnh đành phải dùng đần biện pháp một đường đông làm thần thức phạm vi mở tối đa quan sát đến người đi trên đường hôm nay trên bầu trời nhìn đến một trận yêu phong yêu phong bên trong có cái xinh đẹp nữ yêu nắm lấy một cái hòa thượng về động phủ hắn phát động thần thông nghe lén trong động phủ tiểu yêu nhóm đối thoại rốt cuộc xác định cái kia bị bắt tiểu hòa thượng liền là hắn muốn tìm thỉnh kinh người kim thiền tử đã tính toán chết ta đại ca vì cái gì cái này tùy tiện bị kia nữ yêu t r ộ m tới rồi tôn nộ g không không có bảo hộ hắn lục nhĩ giữa không t r u n g bên trong nghi hoặc tự nói m ặ c kệ trực tiếp đánh chết cái này thỉnh kinh người vì ta đại ca báo thủ cầm hắn văn điệp ta tự r ư ớ tây kinh liền có thể nói móc ra tùy tâm đáng tin binh hóa thành cối say đẹp đẽ một gậy nện ở độc địch sơn t ỷ bà động đại môn bên trên nhất thời núi đá bay loạn đại địa chấn động tiểu yêu nhóm hoảng l à m một đoàn nhanh đi tìm mãi mãi cứu mạng đi hạt tử tinh sắc mặt một lạnh quay đầu thời điểm lại là ôn nhu cười một tiếng thánh tăng ca ca trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi ta đi ra xem một chút quay đầu lại ở giữa trong miệng thốt ra kim quang đem hoa cái đ ỉ n h bao lại tựa hồ là sợ huyền trang đào tẩu nàng cầm một thanh tam cổ cương xoa nhảy ra đình môn ra đậu phủ hướng giữa không c h u n g xem xét vậy mà là cọng lông mặt lôi công miệng ít má hầu tử máng con khỉ ngang ngược bại hoại làm sao giam tư vào nhà ta nhìn trộm ta dung mạo không được đi án láo nương một xiên lục nhĩ sát tâm rất trọng mặc dù người đến là cái xinh đẹp nữ yêu tinh có thể mảy may không có nương tay một gậy đập xuống ầm ầm tang cô cương xoa trực tiếp chặn lại đập tới tùy tâm đáng tin binh cương xoa dùng lực quyết định liền đem hắn đón đỡ mở theo sau thân hình k h ẽ động hai người hóa thành mạng thiên huyễn ảnh càng không ngừng sử lấy binh khí giao phong đinh đinh đăng đăng hạt tử tinh nội tâm lo lắng cùng huyền trang làm việc tốt lại nhất thời ở giữa cũng không làm gì được trước mặt cái này hầu tử nàng lui lại một bức giải túi người chi thân thể nghiêng về phía trước lục nhĩ nhìn xem kia dính bông tuyết cười hắc hắc nói thế nào đánh không lại liền muốn muốn s ắ c r ụ rồi h ừ dám đùa dỡn lao nương ngươi nhìn ta đâm không đâm ngươi chính là ngược lại mã độc cọc một đạo hắc ảnh từ hạt tử tinh thân sau bắn nhanh ra như điện lục nhĩ không tránh kịp bị đâm vào đỉnh đầu bên trên thế ha đau nhức giết ta vậy lục nhĩ ôm đầu hai mắt x i n h hồng thân hình phát sinh biến hóa lại bị cái này một trượt lộ ra bản tướng À, n g ư ơ i cái con khỉ này lại vẫn làm giả tướng lão nương l ờ i n h ắ c cùng ngươi làm tính toán nhanh chóng t ố i lui h ạ t tử tinh quay người chính muốn đi động phủ bên trong đi tới đ ỗ n g nhiên phát giác được sau đầu ác phong đánh tới phía sau hắc ảnh lại lần nữa l ó e lên ngăn trở đánh tới bồng tử người vậy mà phía sau đánh lén muốn chết phải không h ạ t tử tinh giận trực tiếp cầm tam cổ cương xoa xoát xoát xoát đâm tới trên bầu trời mạn thiên xin ảnh trong đó còn kèm theo hắc sắc ngược lại mã độc cọc lục nhĩ thấy thế giật mình nảy người nhịn đau đánh lén vậy mà không thể thành công đành phải nắm chặt đào tẩu người cái này hắc nữ chờ đó cho ta lục nhĩ ném câu n g o a n thoại nhanh chóng rút thân mà chạy ngã nào h một cái vượt lên thiên đi không thấy bóng dáng hạt tử tinh thở phì phì thu binh khí nhìn thoáng qua lục nhĩ tiêu thất địa phương nghiến chặt hàm răng chương một trăm hai mươi sáu xua hổ nuốt sói lục nhĩ rời đi vài dặm đau đầu khó nhịn tìm một chỗ sơn động chui vào bế quan dưỡng thương đầu xưng lên một cái bọc lớn bên trong có một loại hát sắc độc tố chiếm cứ mơ hồ trong đó vậy mà có một tia lượng nhỏ độc đạo pháp tắc mờ mịn tại độc tố bên trong chỉ bất quá còn là pháp tắc hình thức ban đầu không thể gặp rõ ràng đoán chừng là kia hạt tử tinh thiên phú dị bẩm tự thân huyết mạch mang lục nhĩ vận chuyển pháp lực luyện hóa trọn vẹn hao phí hơn nửa ngày thời gian mới đem độc tố từ thể nội b à i xuất cảm giác đau đớn lập tức biến mất hắn trong lòng biết không phải kia nữ yêu đối thủ liền muốn ra cái xua hổ nuốt sói cây sách để tôn nộ g không đi cùng kia yêu tinh giao thủ đãi bọn hắn lưỡng bại câu thương chính mình lại ra tay đem hắn nhóm toàn bộ đánh giết sau đó liền có thể chính mình lên đường thỉnh kinh ba đôi lỗ thai hơi đ ộ n g một chút lúc này tựa hồ không có q u á y nhiễu rất nhanh liền tìm tới tôn nộ g không vị trí dưới đại thụ phòng xe bên trong tôn nộ g không ba người ngay tại chơi đấu địa chủ bạch long mã nhai lấy cây cao đem đầu từ ngoài cửa sổ đem t h ò vào phòng xe bên trong nhìn xem ba người đánh bài có chút kích động làm gì được ba người vẫn luôn đối hắn mắt bà con cô cậu đạt ý tứ làm như không thấy bạch long mã ngoắc ngoắc cái đôi chân ngựa trưởng không ngừng trên mặt đất xoa động nội tâm lại tại linh tinh nghiệm ba người các ngươi cũng dám không nhìn ta ngọc long tam thái tử các loại sư phụ trở về ta nhất định phải hướng hắn đâm thọc bất quá muốn tìm cái lý do nên nói như thế nào đâu thiểu long mã phỉ mũi ra một hơi đột nhiên nghĩ đến một cái điểm liền nói các ngươi vụng trộm chế rêu sư phụ là cái tên trọc ân không sai cứ như vậy nói ngươi nhóm khẳng định hội chết rất thảm bạch long mã hít mắt lại Khoe miệng treo lên một i ệ n lên g treo m thân ử lấy răng trên có hồng có sắc c y cao ư lưu ớ c lại. n hoàng ư n g v à lúc n y cách h đó k ô xa đến một cái lao giả tiếng hô to. Đại thánh, nhanh truyền một tiếng to. thánh, thánh, cứu đến mạng người Đại đi Đại cái giả hô phụ sư bào ị tỉ b động ngộ nữ tinh này ăn Tôn không nghe thấy lời ấy, đem lá bài hướng bàn yêu thấy ấy, bắt tươi. trụ, thấy đi, cái lời bài khẽ nhìn thân h bị cái cửa lá sắp người đem Một tới. ra à bào n g đầu đội bình quan dâu tóc b ạ c trắng thân bên trên quanh quẩn lấy một cỗ địa con hương hỏa vị người là người nào tiểu thần là phương viên c h ă m dặm thổ địa thần nhận thánh tăng nhờ vả đến viện binh đến rồi kia thổ địa thần cúi thấp xuống con mắt nói ra t ô t nộ không có chút hiếu kỳ xoa cầm hỏi không thể nào liền một cái nữ yêu tinh mà thôi liền ta sư phụ đều thu thập không đại thánh không biết kia nữ yêu tinh có ngược lại mã độc cọc thần thông người tầm thường đụng lập tức liền hội bị độc ngã ta đi nhìn lúc thánh tăng mặt vàng ngôi bạch hai mắt đỏ nước mắt l ã t r ã đã bị độc ngã thổ địa thần giải thích nói ra lời nói bên trong nửa thật nửa giả nhất thời ở giữa lại để tôn nộ g không xuất hiện do dự c h i sắc lục nhĩ nội tâm khó hiểu sư phụ đều bị yêu quái bắt đi cái này tôn nộ g không thế nào như vậy bảo trì bình thản chư bát giới vừa định đi ra cửa nhìn xem tình trạng lại bị bạch long mã một cái ngẩm lấy y phục đem hắn kéo trở về bạch long mã trực tiếp ngồi tại tôn nộ g không vị trí cũ lá bài lơ lửng tại trước mắt của nó móng ngựa chỉ chỉ cái bàn ra hiệu tiếp tục đánh bài tôn nộ không lúc này còn là trong lòng còn có nghĩ hoặc chính mình sư phụ cường đại vượt xa tưởng tượng của mình thế nào hội bị trong núi một cái dã tu nữ yêu tinh phá nhục thân phòng ngự đâu tốt ta thổ địa lão nhi ngươi nhanh chỉ cho ta cái phương hướng ta đi xem một chút nếu là nhiễu sư phụ hào hứng ta láo tôn bị đánh n g ư ơ i đất đai này cũng đừng nghĩ chạy tôn nộ không không vội không chấm nói thổ địa thần về phía tây mặt nhất chỉ sau đó mở miệng nói độc kia địch sơn tỉ bà động t i ể u tại cái hướng kia hai mươi dặm nhìn xuống liền có cái liên hoa sơn hoa cái có động gật gật người thượng trong thiên, đầu, xoay h c phủ mắt môn cũng c đến đến sơn đã i tinh cái ngươi cái tại chố. cho cửa nghe, thả phụ, không hỏa khí phương không hô Bên yêu trong nếu tướng này trướng Tôn ngộ ta ta một mịt đốt. mau mau mù địa sư p động đứng bên, bên trong hạt tử tinh chính nghị khuyên huyền trang ăn cái gì đột nhiên lại nghe đến ngoài động phủ có tiếng g à o trong lòng tức giận dị thường trực tiếp lấy binh khí ra động phủ nguyên lai lại là ngươi cái này không biết sống chết hầu tử án lão nương một xiên cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hạt tử tinh đem tôn nộ không bổ nhiệm nhận làm trước đó cùng hắn đấu pháp lục nhĩ mi hầu trực tiếp xông lên đến cơ cương xoa đâm về tôn nộ không vì cái gì muốn nói cái lại đâu tôn nộ không xứng sở suy nghĩ nữ yêu trong miệng không kịp chờ hắn hỏi rõ ràng nguyên nhân kia cương xoa đã lâm thân tôn nộ không cười lớn một tiếng trực tiếp vòng mở kim c ô bổng một cỗ vô cùng uy mánh khí thế từ thân bên trên phát ra đinh đương một cái dao phong hạt tử tinh âm thầm kinh hãi không nghĩ tới cái này hầu tử mới một ngày không thấy thực lực vậy mà đề thăng cái này nhiều cực lớn lực đạo đánh tới nàng căn bản không địch lại trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu ngược lại mã độc cọc tia hát sắc móc câu giống như roi tại không trung phát ra ba ba t i ế n g vang đem hạt tử tinh quanh thân bao phủ lại tôn n g ộ không thực lực thế nào hội đề thăng nhanh như vậy trốn ở một bên quan chiến lục nhĩ mi hầu đáy lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng nguyên bản hắn nhớ rõ mấy năm trước hầu tử tu vi đã rơi xuống đến thái ớt huyền tiên cảnh giới hiện nay vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục thực lực càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là cái này tôn hầu tử tu vi không chỉ là khôi phục đơn giản như vậy tựa hồ vẫn còn so sánh trước đó mạnh hơn không ít lục nhĩ mi hầu ngừng thở nội tâm hận nói lao thiên a ngươi vì cái gì như này yêu quý cái này đáng ghét tôn hầu tử báo thù tựa hồ đã vô vọng lục nhĩ mi hầu suy đi nghĩ lại tựa hồ lặng lẽ lẻn vào cái kia động phủ giết chết thỉnh kinh người chính mình hóa thành thỉnh kinh người dáng vẻ cũng là không sai tuyển trạch nói làm liền làm lục nhĩ mi hầu ẩn nấp lấy khí tức lặng lẽ dùng ẩn hình thuật tiến nhập trong động phủ tôn nộ không cái này một bên lại gặp phải phiên thoái mặc dù hắn tu vi cao hơn cái này nữ yêu tinh có thể nhìn thấy kia m ạ n thiên độc câu huyết ảnh căn bản là không có cách cẩn thân hơi thử thử một lần trên cánh tay liền bị chập một cái bọc lớn tôn nộ không nhảy đến đám mây đem kim cô đồng b i ế n lớn ở phía xa công kích hạt tử tinh có t hắn ể bởi vì kim vì cô đ biến biến lớn biến dài sau đó t ố chú độ giảm bớt, mỗi một giảm mỗi bớt, k í c đều đi. yêu bị này nữ yêu nhẹ nhóm tránh Hàn thoát h c ý tới hạt tử tinh trôn tránh ở giữa lại vẫn có phật quang tử quanh thân sinh ra tựa hồ là một loại phật môn đ ộ t pháp lại là cái có bối cảnh gì yêu quái lại có kia một chút xíu khả năng đem ta sư phụ hạ độc được tôn nộ g không nhìn thoáng qua trên tay bao lớn g á i g á i sau đó quay thân lật đến đám mây rời đi hạt tử tinh nhìn thấy tôn nộ g không rời đi thu binh khí quay người về động phủ nàng không có chú ý tới đang đóng cửa động thời điểm một con con ruồi nhỏ bay đến động phủ bên trong một cái côn ảnh dần dần tại huyền trang trước mặt phóng đại hắn một mặt mỉm cười nhìn trước mặt cái này cùng hắn sinh thân ảnh giống nhau như lúc côn sắt rơi xuống khoảng cách huyền trang c h ố c m ú i vị trí dừng lại một cố kình phong tử mặt phất qua hòa thượng ngươi không sợ chết lục nhĩ m i hầu mang theo giọng n i a m ai nhìn xem huyền trang còn là nói đầu niệm kinh niệm ngốc rồi a di đà phật ngươi cái này tiểu lục nhĩ chương a y thế một trăm hai mươi bảy thật giả đường huyền trang lục nhĩ m i hầu sợ hãi kinh hai nói ngươi h ỏ a thượng này như thế nào biết rõ lai lịch của ta t i ê u tại nói chuyện lúc hạt tử tinh đã mang theo binh khí trở lại hoa đình nhìn thấy rằng c ó hai người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi nhóm ai là thật thánh tăng ka ka lục nhĩ thấy thế nội tâm thở dài mới vừa vậy mà bỏ lỡ sát hại huyền trang cơ hội tốt lặng lẽ đem côn sắt thu hồi sau đó giả vợ như một bộ cùng huyền trang không khác nhau chút nào dáng vẻ ngồi ngay ngắn tại chỗ một màn này để hóa thành rồi bay vào tôn ngộ không đều sửng sốt mắt bên trong lấp lóe kim quang nhìn lại phát hiện căn bản phân không ra cái nào mới là sư phụ của mình bất quá nhìn thấy sư phụ bình yên vô sự hắn liền yên tâm dự định ra ngoài giáo hấn một lần cái kia lừa gạt hắn thổ địa thần quả n hạ i bài thời gian, tinh i ê yêu n hắn đánh hỏng sư phụ cùng nữ yêu tinh chuyện là chậm chút phụ kèm trễ tốt. đ a sư d tử thí tinh mộng, cảm giác chính mình ra một chính lần động hiện thánh tăng giác cái hai phủ, ra trở xuất về vậy mà vui khuôn mặt đỏ lên nghĩ đến một chút ấu h ế sự tình giọng dịu dàng nói ra nô ra không nghĩ tới lại vẫn ra hai cái thánh tăng ca ca mặc kệ ai mới là thật nô gia là phân biệt không ra không bằng đồng loạt cùng ta bái đường thành thân làm ta vị hôn phu được chứ lục nhĩ mi hầu nội tâm có điểm cảm thấy xấu hổ căn bản đối cái này chủng nữ yêu tinh không có một tơ một hào hứng thú thần thông của mình một mực chú ý đến huyền trang vậy liền biết hầu cùng đầu lưỡi bộ vị hắn muốn nói gì chính mình cũng nói cái gì thuận tiện huyền trang việc này b ẩ n tăng không đáp ứng lục nhĩ mi hầu việc này rất tốt thiện hai thiện hai lục nhĩ mi hầu ngộng chính rõ ràng thần thông phát hiện huyền trang muốn phát ra âm thanh là đồng ý thế nào hai người đồng loạt nói ra sau đó biến vị đạo đâu huyền trang quay đầu nhìn về phía lục nhĩ m i hầu lộ ra tán thưởng biểu tình tựa hồ muốn nói tiểu h o a tử có tiền đồ có thể đáy mắt lại đầy là vẻ chế nhạo lục nhĩ cảm giác mình bị hù chính muốn lật lọng tự tuyệt đột nhiên cảm thấy bên hông x i ế t chặt một đầu hát sắc đ ô i bọ cạp q u ố n quanh tới theo sau một cái có chút bức thiết âm thanh vang lên vị tia thánh tăng ca ca đã còn không nghĩ rõ ràng liền hiện tại này suy nghĩ thật kỹ nô ra trước cùng cái này vị thánh tăng ca ca đi khuê phòng làm chút ít trò chơi huyền trang cười ha ha nói thí chủ tự tiện không cần quản bẩn tang lục nhĩ chỉ cảm thấy một cái kim châm thẳng hướng về lưng của mình đây thật l à như có gai ở sau lưng cảm giác tựa h ồ hắn có chút tâm động liền sẽ gặp phải đôi u bọ cạp căn xé trước đó tao nộ qua loại kia độc câu chập ra đau đớn lục n h ĩ trong lòng biết này nữ yêu tinh không dự định buông t h a mình hai người đồng loạt tiến nhập một cái bậy đầy tiên hoa khuê phòng bên trong trang trí lấy các loại kỳ chân dị bảo dạ quang bảo châu băng chủng phỉ thúy các loại chỉ là nơi này dùng để trang trí thiên trần nhà bình thường nhất đồ trang sức ngần g đầu nhìn lên các loại bảo bối đồ trang sức tại dưới ánh đ ế n rục rục sinh huy như là tinh hà nơi này vốn là vì thánh tăng ca ca chuẩn bị ngươi còn thích không hạt tử tinh hoạt bát mà hỏi nói xong vô vô lục n h ị cái mông lục n h ị thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt bên hông quấn quanh đuôi b ỏ cạp lại làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ ánh mắt rơi xuống đầu giường bên trên phát hiện đầu giường mang theo mấy cái khô lâu đầu tựa hồ là bị người quanh năm vớt ve mặt ngoài đều bao tương nữ thí chủ kia khô lâu đầu l à như thế nào mà đến a lục nhĩ nghĩ đến dây dưa thời gian đến để trước mắt hạt tử tinh bung lỏng cảnh giác sau đó t h ử a cơ đào thoát hạt tử tinh t i ể u mị cười nói đây đều là ta trước đó nam nhân lưu lại ai đáng tiếc hắn nhóm tráng niên mất sớm làm hại nô gia những năm gần đây tịch mịch không hư l ệ n h nói vậy mà lôi kéo lục nhĩ ngồi xuống trên mép giường cầm lấy một k h ỏ a khô lâu chậm dai giới thiệu nói cái này là ta từ ngoài c h ă m dặm trong một cái chấn nhỏ bắt cái tuấn tú thư sinh hắn bộ dáng mặc dù không bằng thánh tăng đẹp có thể cũng rất thanh tú ngon miệng đâu làm gì được thể chất không quá được ta nói hắn chuyển hóa thành ban yêu có thể tại sao tới vẫn là chết tại lao nương trên bụng quá bất tranh khí tiếp tục lại cầm lấy một viên khác không giống như nhân tộc k h ô lâu một ắ t l ra ra hồi ước nói, cái ước này là nô là ừ ngàn dặm sơn dặm tìm thấy một thấy cái hồ tộc tiểu yêu vương. hóa hình tộc tiểu cũng yêu sau vương, đó lại à ngọc diện làng quân, cùng ta vui ta độ đại khái có ă một ai, đáng tiếc à, bị lao tiếc thời điểm đuôi rồi. đáng nương hương phấn nhất thời điểm dùng chết cạp chập à, bị bọ m cái lại một cái một giới thiệu xong lục nhị tâm lý không khỏi có chút rút rẩy trước mặt cái này nữ yêu rõ ràng liền là thiên mệnh khắc c h ồ n g hắc quả phụ a tìm k i a nhiều c h ồ n g quân vậy mà tìm một cái chết một cái chết kiểu này cũng là thiên kỳ bách quái lục nhĩ mặc dù tu vi so tiền nhân cương đại có thể cũng không dám hứa chắc chính mình mệnh đủ cứng có thể để cho cái này hát quả phụ đi khắc nữ thí chủ a ngươi còn là tha cho ta đi b ầ n tăng thực tại không muốn ngồi kia dưới váy quỷ a lục nhĩ yếu ớt lên tiếng nói hạt tử tinh nắm mình lên tóc tại lục nhĩ ngực vẽ lên vòng vòng giống như tiểu nữ nhân đồng dạng nũng nịu mà nói thánh tăng ca ca ngươi chưa nghe nói qua một câu cái gì lục nhĩ trên cánh tay lên một lớp da gà hạt tử tinh kéo một cái lục nhĩ v à áo kéo đến trước mặt nhổ ngụm màu hồng khí thể nói chết dưới hoa m â u đơn làm quỷ cũng phong lưu a lục nhĩ chỉ cảm thấy trước mặt một trận mơ hồ trên người mình y phục liền bị lột sạch ồ thánh tăng ca ca trời nóng như vậy ngươi còn xuyên áo len rồi lúc này lục nhĩ bởi vì ngắn ngủi đã hôn mê đã khôi phục bản tướng hạt tử tinh s ở lấy càng phát cảm giác không đúng từ trong quần áo chui ra ngoài xem xét a vậy mà là ngươi cái này chết hầu tử tìm chết hạt tử tinh sắc mặt đại nộ k hạc ô n nghĩ tới chính mình g tới l i bị á i này xú hầu tử, cho đùa giỡn, trực tiếp tử tinh lấy binh khí hóa thành một trận cuồng phong đuổi theo huyền trang ngồi ngay ngắn ở hoa cái đình bên trong chỉ thấy được một cái cởi chuồng trứng hầu tử bay ra ngoài sau đó hạt tử tinh vòng quanh cuồng phong đổi u theo lục nhĩ thế nào nhanh như vậy huyền trang lắc đầu túi đầu kế nhìn về phía trong ao tiểu ngư đang do dự muốn hay không rời đi nơi này hạt tử tinh liền từ ngoài động thở phì phì đi đến nhìn thấy huyền trang sau đó mặt biểu tình không vui thu một lần trực tiếp nắm lấy đường tăng đến đến khuê phòng của nàng bên trong liền giống trước đó đồng dạng hạt tử tinh một khỏa một khỏa giới thiệu đầu lâu lai lịch huyền trang vừa nghe sắc mặt có chút ghét bỏ nhìn xem hạt tử tinh lên tiếng nói chật t r ư t nguyên lai、like、ngươi là một cái trèo thuyền không dựa vào tương nữ yêu tình a thánh tăng ca ca ngươi nói cái này lợi là có ý gì hạt tử tinh quay đầu biểu tình có chút mê hoặc mà hỏi huyền trang chỉ chỉ những cái kia khô lâu đầu thản nhiên nói trèo thuyền không dựa vào tướng toàn bộ nhờ sóng a khó trách là ngươi được gọi là sắc tà như này làm bừa quả thực liền là sắc bên trong ác ma a ngươi thánh tăng ca ca Nói chương n g ư một trăm hai mươi tám độ hóa lục nhĩ lại nói lục nhĩ mi hầu trốn khỏi độc địch sơn tì b à động sau đó cảm giác chính mình khỉ cách thu đến vũ n ụ trong nội tâm đối với đường tăng sư đồ hận ý càng đậm lắc mình biến hoa hóa thành huyền trang dáng vẻ đến đến phòng xe phụ cận rơi xuống đồ nhi nhóm tiếp tục lên đường đi lục nhĩ giả vờ giả vị thô một câu liền trực tiếp lên phòng xe tìm cái chỗ trống liền ngồi xuống chư bắt giới một mặt hiếu kỳ liếc nhìn sư phụ thế nào ngồi xuống trên vị trí của mình bạch long mã nghe đến huyền trang âm thanh căn bản không có suy nghĩ nhiều trực tiếp hướng đi về phía tây đi trí tuệ nhân tạo tiểu tạp cũng căn cứ trước đó thiết lập tốt tự đi theo bạch long mã đi lên phía trước bạch long mã đi tới đi tới phía trước đ ố n g nhiên xuất hiện một cái màu xanh nhạt tăng bào bóng người bạch long mã ngẩng đầu nhìn kỹ mặt ngựa ngây người thế nào sẽ xuất hiện hai cái sư phụ bạch long mã quay đầu nhìn một chút cái kia tại phòng trong xe ngồi ngay thẳng tụng kinh huyền trang lại nhìn trước mắt cái này huyền trang trực tiếp kêu lên khiếu thanh dây lát ở giữa hấp dẫn phòng xe lực chú ý của chúng nhân h u n g lực quỳ một bên khoe miệng co giật đứng dậy đem nửa bên mặt chen có chút v ạ n mẹo thế nào đi ra hai cái sư phụ lục nhĩ nghe đến động tĩnh hướng bên ngoài xem xét trong lòng có chút kinh ngạc cái này thỉnh kinh người là thế nào t ừ động phủ bên trong chốn tới k i a hạt tử tinh có thể không phải dễ đối phó nhân vật mặt ngoài vẫn cố gắng chấn định chậm rãi mở miệng nói a di đà phật trên đời này lại có người cùng bẩn tăng dáng dấp không khác nhau chút nào nộ không ngươi đi xem một chút phía trước đến cùng là cái nào đường tăng nhân hoặc là yêu quái giả trang tất cả mọi người hạ p h ò n g xe đến đến huyền trang trước mặt t ô n nộ không dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát một chút hai người đều là nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào có thể hơi cảm thụ một lần lại có thể phân biệt ra được một tia bất đồng huyền trang nhìn thấy lục nhĩ vậy mà đóng vai làm diện mạo của mình đáy lòng có chút buồn cười cái này lục nhĩ tự biết đánh không lại tôn nộ g không liền đến một g i a thật giả đường huyền trang chư bát giới đã sớm phát hiện lục nhĩ thân bên trên không thích hợp lôi kéo hùng lực q u ỳ hướng bên cạnh t ố i lui ôm lấy cánh tay vậy mà nhìn lên náo nhiệt tới đây cũng là bởi vì lục nhĩ m i hầu thiên phu thần thông không có biện pháp giám sát huyền trang mỗi tiếng nói cử động không thể làm đến giống như lúc bắt trước lưu lại một chút sơ hở a di đà phật không biết t h í chủ là từ chỗ nào mà đến sao đóng vai cùng ta không khác nhau chút nào bộ dáng lục nhĩ trước tiên mở miệng nói huyền trang mỉm cười ánh mắt nhìn về phía tôn nộ g không chấp chấp cái cảm tôn nộ g không dây hiểu trực tiếp móc ra kim c ô bổng tại hắn phía s a u đập tới s i ê u kinh phong từ cái hốt mà đến lục nhĩ trong lòng biết không ổn trực tiếp xử cái độn thổ biện pháp nghị muốn tránh đi kia mãnh liệt nhất kích có thể hắn hiển nhiên đánh giá thấp tôn nộ g không thực lực chỉ thấy kim cô đ ổ n g giữa không trung bên trong đột nhiên gia tốc trực tiếp nện ở phía sau lưng của hắn phía trên bà n h một tiếng vang trầm truyền đến lục nhị có thể rõ ràng nghe đến chính mình xương cốt đứt gây âm thanh mắt tối s ầ m lại một miệng lớn máu tươi từ miệng bên trong phút ra mặt như giấy vàng trực tiếp ngã trên mặt đất hóa ra nguyên hình người nhóm là làm sao nhìn xuyên biến hóa của ta lục nhị úp sấp trên mặt đất ánh mắt có chút thảm đạm tôn nộ không gãi gai tay đ ù a cận nói sư phụ thân bên trên cường giả khí tức là ngươi thế nào cũng biến hóa không đến nếu thật là ta sư phụ xem xét ta sư phụ bàn tay liền hội đầu ra tóc nha có thể ngươi bất đồng thậm chí có c h ủ n g xa cách cảm giác hơn nữa ngươi tiến xe ngựa sau thần thái cùng động tác đều càng khả nghi ngươi là nơi nào đến hầu tử sống được thật tốt vì sao muốn đến q u ấ y sự tình tôn nộ g không hỏi tiếp ha ha tôn nộ g không ngươi giết ta đại ca còn muốn ta nói rõ ràng lục nhĩ mi hầu lung la lung lay từ dưới đất dây rủa lấy đứng lên vòng eo trống nửa người trên nghiêng đầu con mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng căm hận tôn nộ không vò đầu nói chết tại ta lão tôn côn hạ yêu quá nhiều đại ca ngươi là vị nào a biểu tình hoang mang tựa hồ là thật không nhớ ra được ngươi lục nhĩ mi hầu bị tức giận đến lại là một ngụm máu tươi phun ra mắt bên trong tử trí đã sinh kéo lấy thân thể chậm rãi đi hướng tôn nộ không tôn nộ không ngươi qua đây ta đến nói cho ngươi ta đại ca là người nào Thề nội nguyên thần rụt nội nguyên lục ạ i hồi i một sau đó, b ế nhĩ mi tạc hầu n g t con mắt bỗng nhiên chừng lớn lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị quay đầu nhìn về phía huyền trang bàn tay tùy ý trên người lục nhĩ vỗ kia cỗ không ổn định khí tức lập tức ngừng lại một cố lực lượng trực tiếp tiến nhập trong cơ thể của mình đem tiên đạo nguyên thần phong ấn ngươi không là cái phạm nhân không có khả năng vì cái gì ngươi sẽ lục nhĩ mi hầu giống như lâm vào điên rổ ngồi s ổ m ở tại chỗ lẩm bẩm nộ không độ hóa hắn huyền trang cất bước cũng không quay đầu lại lên phòng xe lưu cho đám người là một cái sáng loáng cái ó c độ hóa sư phụ ban đêm hẳn là sẽ không ăn hầu tử thì ta tôn nộ g không yếu ớt hỏi một câu cầm kim cô đ ổ n g tay có chút cho dạ huyền trang khoát tay háo ra hiệu sẽ không tôn nộ g không nhìn trên mặt đất đã giống như giống như điên lục nhĩ mi hầu thở dài nói n g ư ơ i cái con khỉ này không nên đến chọc ta sứ phụ nói xong một gậy vung xuống mang theo liệt liệt phong thanh ố một tiếng nện ở lục nhĩ mi hầu đầu bên trên lục nhĩ mi hầu thi thể phía trên huyết dịch ngưng tụ ra một cái hồng sắc tinh thể bị tôn nộ g không hút vào trong thân thể một cố ba động kỳ dị xuất hiện tôn nộ g không lại lần nữa tiến vào suy nghĩ viển vông trạng thái Nao hải bên trong xuất hiện rất nhiều mơ hồ hình ảnh lần này hình ảnh càng thêm hoàn chỉnh ghi chép một chút hồng hoang thế giới mở chuyện lúc trước hôn độn ma viên nguyên bản vì hôn độn ba ma thần một trong trưởng quản chiến chi phát tắc hắn bản mệnh linh bảo là một cái cự côn thực lực mạnh mẽ vô cùng tại ba ma thần bên trong cũng là xếp hạng khá cao tồn tại bàn cổ khai thiên lúc đại đạo dẫn chiến hôn độn ma viên bị bản cổ chém giết nhục thân hủy diệt nguyên thần bị đại đạo xóa đi linh trí cũng một phân làm bốn chuyển sinh đến bản cổ biến thành hồng hoang thế giới bên trong đi cái này bốn đạo nguyên thần ký thắc vào bất đồng thiên địa linh vật bên trong đi qua một đoạn thời gian dựng dục về sau phân biệt xuất thế thành vì hôn thế tứ h ậ u một cỗ mạc danh chiến ý từ tôn nộ g không thể nội dẫn ra phía sau xuất hiện một cái có tới mấy ngàn trượng số lượng ma viên hư ảnh thân bên trên khí tức cũng tại hồng sắc tinh thể dung nhập sau đó bắt đầu không ngừng mà đề thăng thái ớt kim tiên trung kỳ thái ớt kim tiên hậu kỳ đại la kim tiên sơ kỳ tu vi một mực đề thăng tới đại la kim tiên t ầ n g thứ mới chậm rãi đình chỉ tôn nộ g không mở ra hai mắt một đạo thiểm điện từ mắt bên trong bắn ra trực tiếp đem cách đó không xa dãy núi đánh hai cái lỗ thủng ánh mắt bên trong có càng nhiều minh ngộ chiến ý cuốn cuộn đưa tay hút tới lục nhị tùy tâm đáng tin binh sau đó đem hắn cùng kim cô bổng thả tại cùng một chỗ chăm chú thích hợp t r ư n g một trăm hai mươi chín hỏa diệm sơn nhẹ nhàng thổi khẩu khí chỉ thấy kia tùy tâm đáng tin binh vậy mà hóa thành dịch thể chậm rãi dung nhập kim cô đ ồ n g bên trong một tia sáng hiện lên sau đó như ý kim cô đ ồ n g trực tiếp biến lớn một vòng kim quang bên trong ẩn ẩn để lộ ra nặng nề g h ô s á c trọng lượng cũng là đã tăng mấy lần cái này là tôn nộ g không từ truyền thừa ký ức ở bên trong lấy được luyện khí biện pháp chỉ thích hợp dùng đến luyện chế bổng loại binh khí mặt khác còn bao hàm một chút cái khác đấu chiến pháp môn tôn nộ g không lúc này đã biết mình theo sau lai lịch có thể nội tâm lại là xem thường Cảm mặc chính có phải ma mình, thấy thần tạo thể hôn không nguyên kia viên độn nên dù lúc à thành tương mất biết người mình liền bằng ngã, thành vì cái kia chỉ biết đấu chiến người điên ma viên. lai l kia ma hội đi cái vì chỉ đấu này hắn thầm nghĩ nói ta lão tôn liền là tề thiên đại thánh mỹ h ậ u vương tôn nộ không vĩnh viễn sẽ không thành vì cái gì hỗn độn ma viên tôn nộ không đem mới tinh kim cô đ ồ n g chơi hai lần sau đó thu nhỏ lại bỏ vào trong lỗ thai đi thôi tiểu bạch xuất phát nộ không đừng phát nốc mau tới cùng lên hôm nay dạy các ngươi một cái s o lá bài càng thêm chơi vui đ ổ vật cứ như vậy một đoàn người lại lần nữa lên đường phía trước xuất hiện một rừng cây rừng cây bên trong có một đầu có thể cho một cỗ xe ngựa đi trúng con đường nhưng đó là xe ngựa bình thường độ rộng có thể thông qua con đường phòng xe liền muốn đại ra rất nhiều rất nhiều cây tối thân c ả n h ngăn trở đường đi lúc này phòng xe bên trong một phương trên bàn mấy người chơi m ặ t trượt chính đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời điểm người nào cũng không nghĩ dừng lại thế là tôn ngộ không thi triển cái thổ hành pháp thuật trực tiếp đem cản đường thụ mộc chuyển qua một bên phòng xe sau khi thông qua những cây tối kia lại khôi phục tại chỗ thế là tại trong rừng cây xuất hiện một màn quỷ dị phòng trước xe phương thụ mộc giống như nắm giữ linh tính lần lượt cho bạch long mã lôi kéo phòng xe nhường đường rừng cây bên trong vốn làm ai phục một đám lục lâm cường đạo có một cái tham tiếu tử nhìn thấy cảnh này trực tiếp dọa đến cả lâm đem chuyện này nói cho thủ lĩnh của bọn h ắ n bốn mươi cường đạo đồng loạt đến đến rừng cây bên cạnh cha nhìn nhìn thấy thụ mộc để làm thần kỳ sau đó đều q u ỳ dạp xuống đất gọi là cung nên tiên sư hàng lông phòng xe bên trong mấy người tự nhiên không nhìn thẳng cái này vài cái phạm nhân thậm chí tại trải qua thời điểm tôn nộ không lo lắng hắn nhóm đột nhiên xông tới quáy dày hắn nhóm bốn người mặt trượt trực tiếp thi triển cái định thân thuật đem bốn mươi cường đạo định trụ các loại phòng xe đi qua sau đó nửa canh giờ bọn cường đạo mới từ định thân trạng thái bên trong giải trừ đi ra mặt mũi tràn đầy đều là bất khả tư nghị nội tâm tràn ngập đối với tiên phật kính sợ hắn nhóm không biết là một cái cơi con lửa tuổi trẻ người đi ngang qua hắn nhóm trại thời điểm gặp không có mùa hay trực tiếp đem hắn nhóm tích lũy tiền bạc toàn bộ lấy đi huyền trang sư đổ mấy người trên đường lại đi mấy tháng lúc này thời tiết đã vào thu thiên phong đ i ề u h ư u nông trời bay về phía nam thu phong mang theo lệnh thấu xương hàn ý ở bên ngoài gào thét lên phòng xe nguyên nhân bên trong vì có điều hòa nguyên nhân bốn mùa như mùa xuân đi qua cái này đoạn thời gian cường hóa huyền trang tiên đạo tu vi đạt đến cùng tôn n g ộ không một dạng độ đại la kim tiên sơ kỳ phòng xe lại đi đi tới mấy ngày tiến nhập nhất phiến xa mạc bãi nhiệt độ không khí đột nhiên kéo lên phảng phất là tiến nhập một cái thế giới khác đồng dạng càng đi tây đi thời tiết liền càng là nóng bức về sau không khí đều biến bắt đầu v ạ n mẹo mặt đất khô nứt đều m u ố n bốc khói huyền trang thần thức quét qua lập tức rõ ràng cái này là đến hỏa diệm sơn a thời tiết tuy nóng phù cận lại cư cư cùng khác người như trú ít trung không nhân dân, nguyên da mỗi màu sĩ lạ, là đi ồ n nhạt g đỏ, mặc màu nhạt ý phủ, ạ t ở tại giày đặc có lên ư u cửa gạch mộc sổ nhỏ gạch một trong kiến trúc. Lại trúc. đi l phía trước là một cái dân bản xứ tổ chức p h i ê n trợ các loại hàng vỉa hè cửa hàng trực tiếp ngăn lại đường đi huyền trang các loại người sớm hạ phòng xe dự định đi bộ đi qua nơi đây vừa ra xe môn chư bắt giới liền kêu la cái này là cái gì địa phương a thế nào như vậy nóng bức nóng có chút quái dị chẳng lẽ là đến kia cái gì tư a đấy quốc mặt trời lặn chi chỗ n ó c tử đừng muốn nói loạn khoảng cách tư a đấy quốc còn xa đấy tôn nộ không đáp lại nói